Hi Nhi, lãnh ngự tà ôn nu hô, nhìn trước nàng đi thám thính, dường như đang tìm cái gì. Ta ngạc phúc hiểu. Lăng Hi có chút kinh ngạc nhìn trước lãnh ngự ta, ta, ngươi chừng nào thì xuất quan. Nàng thế nào một điểm cảm giác đều không có, sự xuất hiện của hắn làm cho nàng thật là khiếp sợ. Như thế nào, trông thấy ta không vui sao. Lăng Hi lắc đầu một cái, như thế nào hội, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi như vậy mau liền đi ra. Nàng còn tưởng rằng muốn một năm rưỡi nữa thời gian, không nghĩ tới hắn cư nhiên nhanh như vậy. Làm nương tử ta làm sao có khả năng không gắng sức, thời gian hai năm rưỡi đã rất dài. Không nghĩ tới trong chấp mắt liền tu luyện hai năm rưỡi may là không phụ sự mong đợi của mọi người hắn đạt đến tông cấp luyện khí sư tư cách. Ta vừa mới cảm giác được nơi này chung quanh có một khổ rất mạnh huyền khí, nhưng la hiện ở tại vừa không cảm giác được gờ, đối phương che giấu tốt lắm. Ta ở đây quan sát rất lâu làm thế nào cũng không có cách nào tìm đến tung tích của hắn. Nghĩ đến đây có thể là mộng ma tổ chức tổng bộ, nàng liền hận không thể xối ba tốc đất tìm hắn đi ra. Lãnh ngự ta nghe được Lăng Huy nói khẽ như mày, ý của ngươi là nơi này có thu tộc đồng bào tồn tại. Nếu chỉ có vậy, đối phương tại sao còn muốn ẩn nấp thực lực của hắn? Chẳng phải, quan hệ huyên thu trước khi Lâm Trung nói ác mộng tổng bộ tại dốc núi. Nào đó địa phương ta hoài nghi nơi này là ác ngộng tổng bộ. Lăng Hy đơn giản đem hai năm qua chuyện đã xảy ra nói với hắn dưới, lãnh ngự tà sau khi nghe xong vẫn cứ nửa ngày không có ngược lại tới, không nghĩ tới này thời gian 2 năm dưới, Hy Nhi vừa vì hắn sinh một đứa con gái, mà hắn một lần nữa bỏ qua bồi ở bên người nàng xem nữ nhi ra đời cơ hội, Ngẫm lại, thật là cảm thấy thật thẹn đối mẹ con bọn hắn ba người, mình tựa như cái tiện nghi phụ thân, cũng không có làm gì. Hi Nhi, ta thật sự cảm thấy rất thẹn với ngươi, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, mà ta nhưng. Nói những thứ này làm cái gì, chúng ta là phu thê, lại nói, đây cũng không phải là ngươi nghĩ, ngươi vì ta, không cũng làm rất nhiều sao. Lăng Hy trong lời nói nhượng lánh ngự ta cảm thấy trong lòng rất là xấu hổ, đối mặt nàng rộng lượng cùng khoan dung, chính mình cũng cảm thấy thẹn thùng. Hi Nhi, ngươi vừa mới nói phía dưới này có thể là ác mộng tổng bộ. Ngươi có phải hay không muốn đi xuống xem một chút? Ân, ta là có ý như vậy, chỉ là không biết phía dưới là không phải là mộng ma quỷ tổng bộ. tùy tiện xuống, ta có chút bận tâm nếu là chân chính chạm đến những kia lợi hại cường giả. Ta nhóm người cơ hội không phải là đối thủ của bọn họ, đến thời điểm có thể có chút phiền phức. Vừa mới cảm giác được cố khí tức mạnh mẽ kia căn bản không phải nàng có thể chống cự. Nếu là phía dưới đúng là ác mộng tổng bộ, nàng muốn suy tính thật kỹ một phen. Không thể tùy tiện xuống, không phải vậy nếu như có chuyện, đến thời điểm đừng nói giải quyết mộng ma tổ chức, liền ngay cả mình đều không thể toàn thân mà lui. Cố khí tức mạnh mẽ kia đã vượt qua thần tôn cảnh giới. Lãnh ngự ta có chút kinh ngạc, nghe được Hy Nhi nói, trong lòng càng hài lòng phổ, chẳng lẽ nói, đối phương đã là thánh giả cấp bậc cường giả. Nếu là thật là thánh giả cấp bậc cường giả, vậy bọn họ tưởng tiêu diệt chính bọn họ, e sợ thật sự còn cần thời gian mấy năm. Ân, Ta có thể khẳng định đối phương khí tức đã vượt qua thần tôn cảnh giới, rất có thể là ác mộng. Thế nhưng cũng có khả năng chỉ là của hắn một cái thuộc hạ. Cũng không ai biết thực lực của hắn mạnh mẽ đến đâu. Nàng chỉ biết nàng bây giờ còn không đủ năng lực giết chết đối phương. Vậy ngươi định làm như thế nào? Dưới không đi được, đi. Khẳng định không nỡ lòng bỏ. Thật vất vả mới tìm tới nơi này, làm cho nàng ly khai. Hy Nhi bỏ được sao? lăng Hy nhìn trước dưới chân vách núi. suy tư một hồi trầm giọng nói chúng ta đi về trước đi bí mật quan sát một thời gian ngắn nhìn xem có phải hay không ác ngộng tổng bộ lại nói ngược lại hiện tại xuống dưới là không có thắng lợi cơ hội không bằng đợi quan sát nhìn xem xác định ra có phải hay không ác ngộng tổng bộ tại quyết định cũng tốt lăng hy cùng lãnh ngự tà trở lại không gian rất xa liền nhìn thấy đang cố gắng tu luyện hiểu hiểu cùng tiểu quang hai đứa bé tuy chỉ có một tuổi rưỡi thế nhưng là tu luyện ra dáng Tiểu Quang càng la, tốc độ tu luyện để Lăng Hy đều tạt lưỡi, hiểu hiểu cũng không sai, bởi vì ăn vào đan dược nguyên nhân, từ trong bụng mẹ cầm theo huyền khí, bây giờ cũng đã là hoàng huyền chi cảnh giới, tốc độ có thể nói là kinh người. Đó chính là chúng ta nữ nhi. Lãnh Ngự ta nhìn trước đang tu luyện tiểu cô nương, rất nhỏ rất gầy, gương mặt nhưng tinh xảo thật, tuổi này tuy nhỏ, thế nhưng là nhìn ra được, cùng hy Nhi thật tương tự. Ân, nàng chính là hiểu hiểu. con gái của chúng ta dung mạo rất dễ thương không? lăng hy nhìn trước nữ nhi khuôn mặt lộ ra nụ cười tự ái trông thấy nữ nhi xuất sắc như thế nàng thật sự thực vui vẻ sở hữu hết thảy cũng đều cảm thấy đáng giá ân chính xác rất đáng yêu hơn nữa bề ngoài rất giống ngươi lãnh ngự ta ôm nàng lăng hy đem đầu theo dựa vào ở trong lòng hắn trong hai người cảm thấy giờ khả cờ na y thật sự rất hạnh phúc nếu là có thể vẫn như vậy vậy cũng tốt nhưng la bọn họ cũng đều biết này là không thể ác mộng một ngày không tiêu trừ chính bọn họ liền không khả năng sẽ có bình tĩnh tháng ngày quá làm cho bọn họ tu luyện đi chúng ta đi xà tộc nhìn xem hơn một năm nay không biết kim giật thế nào rồi lần trước bọn nhỏ bị hại sau kim giật cũng như như đả kích nhất định rất lớn không biết này một năm dưới chính bọn họ có thể hay không từ trong đau xót đi ra ngoài cũng tốt quay đầu lại cũng đi xem xem vân viêm tiểu tử kia không biết hắn thế nào rồi. Lãnh ngự tà nghĩ đến Vân Viêm, đã từng tứ đại hộ pháp, bây giờ đã có ba cái cưới vợ sinh con, cái khác cái kia, cũng không biết chạy đến nơi nào, thật là có chút nhớ bọn họ. Vân Viêm tháng ngày trải qua hẳn là cũng không tệ lắm, chỉ là kim giật liền không ra hồn. Lăng Hy đem chuyện một năm trước tình nói cho Lãnh ngự tà, không có ẩn giấu phản dạy đặc bị giết chết vừa chạy trốn sự, Lãnh ngự tà sau khi nghe xong, rất là sự phẫn nộ. Không nghĩ tới hắn cư nhiên làm ra chuyện như vậy, khi Nhi, lần sau chúng ta gặp phải hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đang đào tẩu, nhất định phải đem hắn cho giải quyết tại chỗ, đem hồn phách của hắn đem phá hủy. Nay hồn phách một ngày không hủy, hắn liền thay đổi biện pháp trọng sinh, làm ra làm người giận sôi sự việc, hắn đúng là hối hận, lúc trước tha hắn một lần, bây giờ đúng là hối hận không kịp. Ân, ta cũng giống vậy tưởng, lần sau tuyệt đối muốn đem hắn hủy thi diệt tích. để hồn phách của hắn biến thành cho bụi, ngẫm lại, đều vô cùng tức giận. Kim giật ba cái tiểu hài liền như vậy không còn, dù là ai trông thấy trong lòng cũng sẽ không tốt thụ. Đi thôi, đi xem xem. Giật, lần này hài tử không sẽ ở có việc chứ. Như như ôm ngực trong hài tử, lần này nàng chỉ mọc ra một đôi sinh đôi, nghĩ đến chuyện xảy ra lần trước, nàng đến hiện tại vẫn là lòng còn sợ hãi. Sẽ không... Lần này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi và hài tử, sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn các ngươi. Tuy rằng hắn cũng không dám hứa chắc sẽ như thế nào, thế nhưng hắn nhất định sẽ hết sức. Như như nhẹ nhàng theo tiếng, nhìn trước trong ngực hài tử, trong lòng vẫn cứ lo lắng thật. Từ khi hoài mang thai sau, nàng liền bắt đầu e ngại, sinh ra đàn sau, liền càng lo lắng. Bây giờ hài tử ấp nở, tâm cơ của nàng hội đều huyền ở trong miệng, mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi. An không ngon không ngủ ngon, sợ bọn họ sẽ ra tới giết chết con trai của hắn. Chỉ mong lần này thật sự sẽ không có việc, ta thật sự thật e ngại, thật hy vọng những tên bại hồ hủy kỳ ạ bữa sáng diệt vong, để con của chúng ta bình an khỏe mạnh trưởng thành. Con của các ngươi không có việc gì. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, kim giật cùng như như ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn lãnh ngự tà cùng lăng hy, mừng dỡ gọi người tới. Lăng Hy nhìn trước như như trong ngực hải tử, rất là trêu trọng không nghĩ tới chính bọn họ lại lần nữa co hải tử. Lần này nàng nhất định sẽ bảo đảm che chở con trai của bọn họ, sẽ không để cho ác mộng người đang thương tổn con trai của bọn họ. Không phải vậy nàng thật sự hội cảm giác mình quá vô dụng. Chủ nhân, lời này của ngươi là thật vậy chăng? Chính bọn họ thật sự sẽ không trở lại tìm phiền phải sao? Kim giật thật e ngại. Sợ hại những người kia lại lần nữa đến thương tổn con trai của hắn, hắn đã mất đi ba đứa hài tử, không hy vọng hai đứa bé này cũng bị thương tổn. đương nhiên, ta nhóm người định ở tại Sa Tộc, mãi đến tận đem ác mộng nhân cho diệt trừ mới rời khỏi. ở đây bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Hắn ngược lại muốn xem xem, chính bọn họ có bản lĩnh kia hay không tại phía dưới mí mắt của hắn ra tay. Các ngươi muốn lưu tại Sa Tộc, như như nhìn trước lăng Hi, có chút khó có thể tin. Chính bọn họ thật sự sẽ vì bảo hộ nàng hài tử ở lại xà tộc sao? Lăng Hi gật đầu, nhìn trước như như ánh mắt nghĩ hoặc, biết mình quyết định đúng là có chút làm cho các nàng khó có thể tin. Nhưng là thật là của nàng như vậy tính toán, mặc kệ ác mộng người mạnh mẽ đến đâu, nàng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất diệt trừ chính bọn họ. Chủ nhân, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tại sao sẽ đột nhiên yêu cầu ở lại xà tộc bảo vệ bọn hắn, thật sự làm hắn có chút thụ sủng nhược kinh? Chúng ta phát hiện hư hư thực thực các mộng tổng bộ địa phương, tưởng phải lưu lại đến xem xét hạ, nếu là thật là mộng ma quỷ tổng bộ, ta nhóm người thi đem bo nở hà nở dẹp luôn. Lăng Hy đem phát hiện của nàng nói cho Kim giật cùng như như, hai người sau khi nghe xong rất là khiếp sợ, không thể tin được giấc mộng này ma quỷ tổng bộ cơ hội liền đối diện với hắn cách đó không xa bên dưới vách núi. Chúng ta bây giờ không chắc chắn lắm, cho nên, tạm thời ở nơi này, đợi xác định sau đó ở tính toán. Các người cũng chờ nói ra ngoài, ta nhóm người ở nơi này, chờ bọn hắn chủ động tới tìm cớ. Lăng Hy đem chỉ cảm thấy kế hoạch nói cho bọn họ biết, hai người sau khi nghe xong rất là kinh ngạc, đồng ý gật đầu. Thời gian trôi nhanh trôi qua, Lăng Hy cùng lãnh ngự tà tại xà tộc nô cờ hơn một tháng, ác mộng người cũng không có đến gây chuyện, càng không có đôi kim giật hải tử ra tay. Lăng Hy cùng lãnh ngự tà nhưng lại chỗ tối đi vách núi nơi quan sát, âm thầm theo dõi sau. Rốt cục có phát hiện mới, nguyên lai, like, đấy vực thật là có cường giả tồn tại, cứ vài ngày sẽ có một hai thần tôn cảnh giới trở lên cường giả từ trên xuống dưới. bất quá mỗi lần đều không sai biệt lắm, đều là lưỡng thủ không. Không mà quay về. Khi nhi, ngươi nói chính bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Vì sao mỗi lần đều là như vậy? Chẳng lẽ nói, chính bọn họ căn bản không có lợi dụng chịu hồn thuật sau lấy ra thu tộc hồn phách? Cũng đã hơn một tháng. Chính bọn họ không có bất kỳ động tác gì, làm cho bọn họ đều rất hiếu kỳ. Chính bọn họ đến cùng ra đi làm cái gì? Chúng ta theo dõi đi lên xem một chút thế nào. lãnh ngự ta cao mày lại, bọn họ đều là thần tôn cảnh giới cường giả. Ta nhóm người theo dõi chính bọn họ có thể hay không rất nguy hiểm. Hướng chi chúng ta vừa đi, kim giật bên kia liền khả năng sẽ có nguy hiểm. Ta nhóm người làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không điểm. Điều này cũng đúng, bất quá. Ta hay là muốn cùng đi lên thăm hắn một chút nhóm người đến cùng làm cái gì. Không phải vậy chúng ta như vậy vẫn tránh né xuống cũng không phải phương pháp xử lý. Bây giờ, ta có thể xác định, phía dưới chính là ác mộng tổng bộ. Ta nhóm người có thể như vậy. Lăng Hy đem kế hoạch của chính mình nói cho lãnh ngự tà. Lãnh ngự tà sau khi nghe xong kinh ngạc nhìn trước nàng. Tuy rằng biện pháp này có chút mạo hiểm, nhưng là vẫn có thể thử một lần. Tốt lắm. Chờ chúng ta ngày mai liền theo dõi chính bọn họ, đến thời điểm xem bọn họ đến cùng đi xem gì đó. Cũng không biết mai tuyết tứ đại thượng cổ thần thú máu huyết tìm như thế nào, lãnh ngự ta bây giờ đã là cấp bậc tông sư luyện khí sư, chỉ muốn tìm đủ hàn băng thiết cùng tứ đại thượng cổ thần thú máu huyết chính bọn họ là có thể luyện chế thần khí, thế nhưng có thần khí trợ giúp, chính bọn họ nhất định có thể đánh bại ác ngộng, huyết tộc cùng độc vương người. ân Chúng ta bây giờ trở về chuẩn bị một phen. Mai tuyết ngồi ở một bên, xem trong tay cái loa, đầu đau gần chết, cũng đã thời gian 2 năm rưỡi nàng cơ nhiên vẫn không có tìm đến hàn băng thiết hạ lạc, nàng thật sự mau muốn qua đời, phương hướng tứ đại lục nàng cũng đã đem toàn bộ núi tuyết đã tìm, lại còn không có nửa điểm tung tích, đừng nói hàn băng thiết, liền là một khối sắc vụn cũng không có nhìn thấy quá. Cái khác thu tộc cũng vậy. Từ khi rời đi hi hi đi ra ngoài tìm tìm tứ đại thượng cổ thần thú sau khi thời gian 2 năm dưới, chính bọn họ ngày đêm không ngừng tìm kiếm, nhưng là vẫn là không thu hoạch được gì, trừ bỏ kiểu vĩ hồ nói nhìn thấy bạch con hổ tung tích sau khi ai cũng không có nửa điểm dấu vết, hoàn toàn không biết tứ đại thần thú đến cùng ở đâu. Mai tuyết Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, mai tuyết cả người chấn động, nắm cái loa, tay đều đang phát run. Hi hi Là ngươi sao? Hai năm rưỡi, nàng xuất quan. Là ta, Mai Tuyết, ta xuất quan, ngươi tình huống bên kia thế nào? Tứ đại thượng cổ thần thú có tin tức hay không? Mai Tuyết nghe Lăng Hy nhắc tới việc này, liền cảm giác mình thật không mặt mũi nói với nàng, trầm mặc rất lâu, cũng không có mở miệng. Lăng Hy cau mày lại, cực thiếu nghe thấy Mai Tuyết như vậy trầm mặc, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mai Tuyết, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không có, hi hi, ta không có tìm được tứ đại thượng cổ thần thú, cũng không có tìm được hàn băng thiết, ta. Mai tuyết bây giờ không có mặt nói thêm gì nữa, bản thân thời gian hơn 2 năm một khắc không nhàn tìm kiếm, thế nhưng ông trời tựa hồ cố ý đối phó với nàng một loại, nàng tìm rất lâu đều không có tìm được, nàng thật không có phương pháp xử lý. Nha đầu ốc, không có tìm được cũng rất bình thường, quên người, côn bằng vương nói tứ đại thượng cổ thần thú thần thú sống lại. Nếu là dễ dàng như vậy thì cho ngươi nhóm người tìm được, này còn có thể xem như là thượng cổ thần thú sao. Đừng có gấp, chậm rãi tìm, chúng ta bây giờ trong thơ y gian ngàn nở cũng không có khả năng lập tức diệt bọn hắn. Lăng Hy An ủi nàng, thế nhưng trong lòng vẫn là có chút mất mát, không nghĩ tới vẫn là không thu hoạch được gì. Xem ra, muốn tìm được tứ đại thượng cổ thần thú thật sự chính là không đơn giản. Hi hi, ngươi thật không trách ta sao? Ta đều không có tìm được nhất con thần thú, cả hàn băng thiết cái bóng cũng không có nhìn thấy. Hai năm qua bán, ta tìm khắp cả tứ đại lục, có thể là cũng không tìm được gì, ta thật không có lời biếng. Mai Tuyết cảm giác mình đẻ nén thật là khổ cực, bản thân thật gắng sức thật nỗ lực đi tìm thượng cổ tứ đại thần thú tung tích. Có thể là bất kể nàng nhiều gắng sức, nàng chính là tìm không được chính bọn họ. Trách ngươi làm cái gì, ta biết ngươi tận lực, Mai Tuyết, nghỉ ngơi trước một thời gian ngắn đi. Khắc quá gốc, nhìn ra được, những năm này, nàng bị đè nén thật khổ cực, nàng mặc dù rất muốn bữa sáng tìm đu tứ đại thượng cổ thần thú, thế nhưng tìm không được, kia cũng không có cách nào, chậm dãi khí, có lẽ sẽ tốt một chút. ân cũng tốt. Hai năm qua điên cuồng tìm kiếm nàng cũng mệt mỏi, mượn cơ hội này nghỉ ngơi một hồi cũng tốt. Lăng Hy vốn còn muốn nói cho nàng biết, nàng đã đã tìm được gác ngộng tổng bộ sự việc, thế nhưng nghe được nàng giọng điệu như vậy hề ngoài Nàng cũng nhìn xuống, không có nói cho nàng biết, hơn hai năm này, nàng khẳng định vì tìm kiếm tứ đại thượng cổ thần thú chịu không ít khổ sở, bây giờ coi như là cho nàng nghỉ tốt lắm. Thế nào? Các cờ tờ Thu Bo nở Ho đã tìm được chưa? Lãnh ngự tài nhìn trước lăng hy, nhìn trước sắc mặt của nàng, tựa quá đã hiểu, thế nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, hắn hai năm qua cố gắng như vậy tu luyện, vì chính là có thể sau khi ra ngoài. có thể luyện chế ra thần khí giết chết tác mộng. Không có, mai tuyết hơn hai năm này một khắc không nhàn tìm kiếm, nhưng là không có nửa điểm tin tức, xem ra, sống lại tứ đại thượng cổ thần thú thật sự rất khó tìm. Muốn tìm được chính bọn họ, còn phải tốn một số tâm tư. Chậm rãi đến đây đi, có thể có thể vẫn không tới thời gian. lãnh ngự tà an ủi lang hy, hắn tự nhiên biết, thượng cổ tứ đại thần thú không có tìm được, luyện khí liền không thể tiến hành. Muốn giết chết tác ngộng vậy cũng chỉ có dựa vào hai tay của chính mình, thế nhưng cái này nắm nhiều đến bao nhiêu. Ngay kế, lãnh ngự tà cùng lăng hy âm thầm đi theo hai tên thần tôn cảnh giới cường giả, từ dốc núi vừa bắt đầu theo dõi, vừa đi vừa nghỉ, rốt cục đi tới nhất căn nhà trong, còn chưa đi vào chợt nghe gặp từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, nghe nàng cả người đều run, cảm giác quen thuộc làm cho nàng nhíu mày, không biết bao lâu, nàng không có thử nghiệm đến như vậy đau đớn. Hi nhi, ngươi làm sao vậy? Lãnh ngự tà trông thấy lăng Huy trắng bạch mặt, không ngừng đổ mồ hôi lạnh bộ dáng. Tình cảnh này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, thêm vào bên trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, không chỗ nào không nhượng hắn cả người run rẩy. Trong này có thu tộc cường giả tại, không nghĩ tới ác mộng cư nhiên ở đây bố trí phân đà. Nghe đến bên trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, nàng chỉ biết, có thu tộc đồng bào bị giam giữ ở đây bị cường hành rút hồn. Chúng ta vào xem xem đi. Hai người đem hơi thở của chính mình cất kỹ, đã đi vào, thận trọng đi theo, nghe đến bên trong một tiếng kêu tiếng kêu, kêu thảm thiết thanh âm, nắm tay chặt che nắm bắt, thật sự rất sợ sợ chính mình sẽ không khống chế được vọt vào tư giết bọn họ. Không nghĩ tới đến bây giờ còn là như thế mạnh miệng, xem ra, ta không cố gắng bắt chuyện ngươi thì không được. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức vang lên, người nghe dựng tóc gáy. đừng hỏng liền tính ta chết ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết tứ đại thượng cổ thần thú thần thú sống lại bí mật ngươi vĩnh viễn đều không thể nào biết a người kia vẫn chưa nói hết vừa bị hung hăng rút hồn một lần đau hét dầm lên lăng hy cùng lãnh ngự tà liếc mắt nhìn nhau mới vừa nói chính bọn họ đều nghe xem ra người này biết thượng cổ tứ đại thần thú tin tức chính bọn họ tuyệt đối không thể để cho hắn chết đi bảo ngươi mạnh miệng Ác mộng cường giả hung hăng một trường đánh tới, cái kia thú phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, căm tức trước mắt ác mộng cường giả, cười lạnh. Ta cho dù chết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết nhóm người, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có bản lãnh gì tìm được cờ bo nờ Trên thế giới này, trừ hắn ra, ai cũng không có cách nào đem tứ đại thượng cổ thần thú sống lại địa phương. Hảo hôm nay ta liền cho người chết huyết. Người cường giả kia hận hận mở miệng. Lại còn không có hành động, phải biết, chính bọn họ thật vất vả mới tìm được một cái biết tứ đại thần thú sống lại địa phương thú tộc. Hắn cư nhiên chết sống không chịu nói ra kia tứ đại thượng cổ thần thú trọng sinh ở nơi nào ít tin tức, cấp trên vừa bàn giao không thể giết hắn, không phải vậy hắn sớm đã đem hắn băng thành tám mảnh. Người muốn giết cứ giết, ta tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ. Ác mộng cường giả nghe được hắn lời nói, suýt chút nữa cũng không bị tức chết, hắn là liệu định bản thân không dám giết hắn. Hắn liền như thế không thèm để ý sao? Ta, làm sao bây giờ? Lăng Hy có chút lo lắng nhìn trước bên trong một màn, trong này chính là vài cái ác mộng cường giả cùng kia con thú tộc, xem ra, chính bọn họ bắt lấy hắn là vì hỏi ra sống lại tứ đại thượng cổ thần thú hạ lạc ở đâu. Chờ đã xem, ta nghĩ chính bọn họ nên không dám giết hắn. Bọn họ như vậy muốn biết sống lại tứ đại thượng cổ thần thú là ai? Chính bọn họ như thế nào cam lòng giết chết hắn? thế nhưng, chính bọn họ cũng rất muốn biết việc này đến cùng là cái gì nguyên nhân. Ân, bất quá chúng ta một hồi trước tiên giải quyết bên kia vài cái, lại tới đối phó hai người này thần tôn cảnh giới cao thủ. Chính bọn họ tuy rằng đều đã muốn đến thần tôn lật đổ, thế nhưng đối mặt tu vi ngang hàng cường giả mà nói, chính bọn họ cái gì cũng không dùng bận tâm, mà bọn họ nhưng lại phải cân nhắc có thể không cứu ra cái kia thu tộc, có thể không toàn thân mà lui. Lăng Hy nhìn bên kia đứng mấy vị thần nhân cảnh giới trở xuống cường giả, chính bọn họ nếu là thời gian phối hợp hảo sẽ không để cho đối phương phát hiện, chỉ là kia hai cường giả kha la phiền thoái, giết bọn họ, phần thắng cũng thấp. Cái gì người? Đột nhiên, hai cái thần tôn cường giả con ngươi sắc bén quét mắt chung quanh, lãnh ngự ta cùng Lăng Hy vội vã tránh xong, ẩn nấp hảo hơi thở của chính mình, nhìn trước kia thần tôn cường giả ánh mắt sắc bén, nhịp tim lợi hại, Đây nên chẳng phải bị phát hiện rồi chứ. Thu vi của bọn họ cũng không đến nổi bị hắn phát hiện. Lãnh ngự ta cũng rất rất khó hiểu, nhìn hắn ngờ vực khắp nơi nhìn xung quanh, trong lòng bất an cũng đi theo bình tĩnh, xem ra, này thần tôn cường giả dường như quá nhạy cảm điểm, hắn căn bản cũng không có phát hiện chính bọn họ, hướng lăng hy gật đầu, hai người chia nhau hành động, nhìn trước đối diện mấy vị thần nhân cảnh giới cường giả, nhẹ nhàng rời qua đi, trường kiếm cấp tốc ra khỏi vỏ. máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, người cường giả kia cái chết lặng yên vô thanh mà lãnh. ngự tả bên kia cũng giải quyết hai cái, trong chớp mắt mấy cường giả chỉ còn lại kia hai cái thần tôn cảnh giới cường giả. ngươi nhìn phía sau một chút là cái gì? cái kia thú tộc đột nhiên mở miệng, lăng hy cùng lấy ngự tà lòng căng thẳng, siêu biến mất, ẩn giấu vào không gian, liền liền cái con kia thú tộc đều vạn phần khiếp sợ, không nghĩ tới chính bọn họ cư nhiên y biến mất nhanh như vậy. cư nhiên không có L lưu lại một điểm khí tức. Chuyện gì thế này? Hai tên thần tôn cường giả xem nằm trên đất vài đạo thi thể, hoàn toàn biến sắc, chính bọn họ cư nhiên không có phát hiện có người xông tới, vẫn giết bọn họ, này thực lực của đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cao. Ai, ai trốn ở sau lưng ẩn ẩn dấu dấu, có bản lánh đi ra. Thần tôn cường giả giận dữ hét lại còn không có nửa điểm phản ứng, làm hắn mo muốn điên, ở xung quanh tùy ý giống lên. Ngươi muốn biết chính bọn họ ở đâu, chỉ cần ngươi đáp ứng tha ta một mạng, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi. Sau quan xem vừa. Cái kia thu tộc nhìn trước hai vị thần tôn cường giả, nghiêm túc nói, để lăng hy cùng lãnh ngự ta cả người run lên, hắn nên không phải muốn bán đi chính bọn họ. Có phải hắn có thể nhìn thấy hắn nhóm người tàng tại không gian? Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết bọn họ ở đâu? Hai vị thần tôn cường giả nhìn hắn, ánh mắt trơn lên sắc bén. Bán tín bán nghi nhìn hắn vẻ mặt dáng vẻ tự tin, chẳng lẽ nói, hắn có bản lãnh như vậy? Lăng hy cùng lãnh ngự ta liếc mắt nhìn nhau, con thú này tộc chẳng lẽ là có thông thiên bản lĩnh? Hoặc là nói, tâm địa cũng vậy hắc. Chính bọn họ ẩn giấu ở bên trong không gian, hắn cũng có thể thấy được. Ta nói, các ngươi chỉ phải đáp ứng tha ta một mạng, ta sẽ nói cho ngươi biết là ai giết người thuộc hạ mấy cường giả. Thế nào? Có hưng thu hay không trao đổi? Cái kia thu tộc nhìn bọn họ hai người ánh mắt hồ nghi, vẻ mặt nhẹ nhàng, ta ngạc phúc hiểu. Các ngươi không tin cũng được, ngược lại, kế tiếp muốn giết chính là bọn ngươi, cũng không phải ta. Dứt lời, nhàn nhã nhắm hai mắt, rất thích ý, để hai vị thần tôn cường giả khí chỉ nắm tay, tiến lên hung hăng một quyền quốc hán, lạnh lùng nghiêm nghị mở miệng chất vấn, nói chính bọn họ ở đâu ngươi không nói, ta lập tức liền giết ngươi. Không nghĩ tới thật sự có người đi vào rồi. hơn nữa còn ở tại bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện thời điểm, này thực lực của đối phương rốt cuộc đến nhiều trình độ kinh người. Cái kia thu tộc rên lên một tiếng, đối mặt bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, trong lòng hư lạnh một tiếng, quả nhiên nhân loại là tối không nhân tình vị. Các ngươi tưởng là ta liền dễ khi dễ như vậy sao? Đã không đáp ứng, vậy thì ta không nói, các ngươi muốn giết đã giết, ngược lại giết ta, trên thế giới này liền lại cũng không người nào biết sống lại thượng cổ thần thú ở đâu. ta ngược lại muốn xem xem các ngươi đi nơi nào tìm kiếm hắn cũng không tin chính bọn họ sẽ cam lòng giết hắn nếu là cam lòng vị này đã từng chính bọn họ cũng sẽ không lao lực tâm tư đối phó hắn người lão bất tử này đều mấy thập niên ngươi giấu giấu diếm diếm còn không bằng nói ra ta nhóm người cho ngươi một quả thoải mái tưởng phải rời đi nơi này này là căn bản không thể nào Hừ, các ngươi muốn giết ta ta nói cho các ngươi biết liền tính ta tử. Ta hết l n na i tơ i l -n kha cờ là bất tử, các ngươi cho rằng tìm đến sống lại tứ đại thượng cổ thần thú máu huyết là có thể luyện chế ra thần khí vĩnh đoạt thiên giới sao. Cái này căn bản là sai lầm, tứ đại thượng cổ thần thú máu huyết, côn bằng dị thú máu huyết, vẫn có nga n năm hàn băng thiết, này ngũ giả thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa luyện chế thần khí còn cần ngũ hành đủ cả, cần ngũ hành kỳ lân trợ, ngũ hành kỳ lân hỏa thiêu chế. Luyện chế 9981 ngày, dùng các ngươi tốc độ như vậy, cả đời này cũng không thể tìm toàn những thứ này. Cái kia thu tộc không chút nào keo kiệt đem luyện chế thần khí vật liệu nói cho bọn họ biết, lăng hy cùng lãnh ngự tà sau khi nghe xong rất là khiếp sợ, hắn này là cố ý nói cho sao. Của bọn họ, không chỉ cần thượng cổ tứ đại thần thú, dị thú côn bằng máu huyết, còn muốn nga ở Nam Hàn băng thiết, ngũ hành kỳ lân trợ, ngũ hành kỳ lân hỏa thiêu chế 9981 ngày. Phức tạp như vậy quá trình chế tạo, muốn có bao nhiêu trận thế? Cái gì cho má, ngũ hành kỳ lân, ngươi tạm thời lừa gạt chúng ta, tại sao có thể có như vậy kỳ lân? Ý tờ nói nhảm, nói cho chúng ta, sống lại thượng cổ thần thú ở đâu, bằng không chúng ta thật sự sẽ giết ngươi. Hai vị thần tôn cường giả nghe được hắn lời nói, cảm giác càng ngày càng huyền, cấp trên lời nhắn nhủ sự việc chính bọn họ dường như như nhau đều chưa hoàn thành, bây giờ hắn lại nói thành phức tạp như vậy. Bọn họ muốn năm nào tháng nào tài năng hoàn thành nhiệm vụ này, cấp trên cho thời gian không nhiều, chính bọn họ nếu như không thể hoàn thành, này tính mạng nhưng là khó giữ được. Giết đi. Ngược lại ta cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Cái kia thu tộc cảm thán một tiếng, nhắm mắt lại, một tên thần tôn cường giả nhìn hắn, nổi nóng nâng tay lên, một trưởng hung hăng hướng hắn hung hăng đánh tới, một đạo mạnh mẽ cương phong đem trưởng phong của hắn hóa giải, trước mặt đột nhiên thêm ra một nam một nữ. Lăng Hy cùng lãnh ngự tà chạm ở đối diện bọn họ, nhìn trước hai vị thần tôn cường giả. Bây giờ, chính bọn họ có một nửa phần thắng, cùng bọn họ ra tay, cũng không đến mức thua quá lớn. Các ngươi là ai? Đột nhiên bô cờ lên hai người, hơn nữa thực lực dĩ nhiên cùng bọn họ lực lượng ngang nhau, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy nhất đối nam nữ, này làm cho các nàng càng thêm rất hiếu kỳ, đối với bọn họ đề phòng cũng càng mạnh. Lăng Hy nhìn phía sau thú tộc. khuôn mặt băng lãnh nghiêm túc, dơ lên cao tay trái, nhất nói hào quàng kim sắt trong nháy mắt đem cả cái gian phòng đều bị chiếu sáng, cái kia thú tộc trông thấy trong bàn tay nàng đại biểu thú tộc chi chủ thân phận địa vị thú tộc ngọc bội, kinh ngạc nói không ra lời, làm sao cũng không nghĩ tới, này thú tộc chi chủ hôm nay cư nhiên thị nhất cá nhân loại nữ tử. Thấy rõ chưa có? Lăng Hy lạnh giọng hỏi, lạnh như băng đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn quét quá cái kia thú tộc, cái kia thú tộc gật đầu. Nhìn trước Lăng Hy gương mặt tuyệt đẹp, bị nàng lạnh lùng nghiêm nghị khí phách khí thế cho cờ hờ ân lở động, thật là không nghĩ tới một kẻ loài người nữ tử thậm chí có như vậy vương giả khí thế, làm hắn đều ăn kinh không nhỏ. Người là Lăng Hy. Hai vị thần tôn cường giả nhìn chằm chằm Lăng Hy, ánh mắt sắc bén, không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải nàng, cấp trên bằng dao gặp phải Lăng Hy phải cẩn thận tại cẩn thận, nữ nhân này căn bản là không phải nhân loại bình thường. Nàng mỗi lần xuất hiện đều đã cho bọn họ mang đến phi thường hành động kinh người, thực lực tiến bộ quả thực liền không phải người. Không sai, ta chính là Lăng Hy, thú tộc chi chủ, như thế nào nhìn thấy ta, sợ. Lăng Hy dương mắt lạnh leo chính bọn họ, ánh mắt trơn lên lạnh lùng nghiêm nghị, sắc bén đánh giá hai người, cảm nhận được chung quanh trừ bọn họ ra cũng không có người khác, niềm tin lại tăng cường gấp đôi, xem ra. Lần này hắn tuyệt đối muốn làm cho bọn họ chôn thây ở đây. Ít không Ngươi liền là lãnh ngự tà. Một vị thần tôn cường giả nhìn trước lãnh ngự tà, nhìn hắn xem kia yêu nghiệt gương mặt tuấn tú, tâm khẽ run lên, Lãnh ngự tà là thú tộc tam vương tử thân phận đã mọi người đều biết, hơn nữa hắn cưới thu tộc chi chủ, đánh đổi đại ca và nhị ca của hắn, đem thú vực chiếm đế bản thân sử dụng, đã truyền khắp ngôi cái đại lục, nhất khiến người không thể tưởng tượng nổi chính là hắn thực ra là tà linh cung cung chủ. Một cái đủ để đem thu tộc nhân loại lật đổ mạnh mẽ tà phái Nghĩ đến Gần đây tà linh cung đối phó mộng ma tổ chức kia điên cuồng càn quét tốc độ Hai người bọn họ đều ngừng lãnh ngự tà cảm thấy nhất chút sợ hãi Nam nhân trước mắt căn bản là như một cái nhìn không thấu câu đố Làm cho bọn họ lòng mang đề phòng Đương nhiên, các ngươi nếu biết nàng là lang hy Tự nhiên ta chính là lãnh ngự tà Chỉ là không nghĩ tới chính bọn họ đối phản ứng của hắn dĩ nhiên lớn như vậy Ngược lại có chút ngoài ý muốn Hai vị thần tôn cường giả nghe được bọn hắn mà nói Thân mình không khỏi lui về phía sau hai bước Nhìn bọn họ, rất đề phòng Không nghĩ tới chính bọn họ dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại nơi này Chính bọn họ đúng là quá vô dụng Bị bọn hắn theo dõi cũng không biết Như thế nào? Muốn chạy trốn sao? lãnh ngự tài nhữ mày lạnh giọng hỏi Nhìn trước hai người, ánh mắt khá lãnh Hai vị thần tôn cường giả liếc mắt nhìn nhau Nâng tay lên liền hướng hai người đánh tới, chăm miệng một lời hô, chịu hồn thuật. Lăng Hy cùng lãnh ngự tả vội vã tránh ra, vội vã xuất trưởng, trưởng phong mạnh mẽ sắc bén, như vạn cơn sóng biển hướng của Bo-N-H-N bao phủ mà đi, hai vị thần tôn cường giả có chút kinh ngạc, nhìn bọn họ tự tin vẻ mặt, trong lòng rất là bất an. Chịu hồn thuật. Lăng Hy lạnh lùng quát, hai vị thần tôn cường giả chỉ cảm thấy thân mình bị cố định, trong cơ thể hồn phách bị ngạnh sinh sinh năm lấy. Bị bọn hắn lôi xé, cưỡng ép tại năm kéo, kịch liệt đau đớn nhượng chính bọn họ thẳng đổ mồ hôi lạnh, kinh ngạc nhìn bọn họ. Các ngươi làm sao có thể chịu hồn thuật? Bọn họ chịu hồn thuật bị bọn hắn đánh trở về thì thôi, chính bọn họ dĩ nhiên cũng biết chịu hồn thuật, hơn nữa còn càng lợi hại hơn bọn hắn, này là sao lại thế này? Lăng Hy nhìn bọn họ ánh mắt kinh ngạc, khoe miệng nụ cười càng băng lãnh bất quá, tưởng một lần rút đi hồn phách của bọn họ thật sự chính là có chút khó khăn. Về thời gian cũng phải cần y hơn nữa thực lực đối phương cùng bọn họ ngang ngửa, chính bọn họ cũng vậy tại trận đánh ác liệt. Căn chặt bơ môi, cùng lãnh ngự tà liếc mắt nhìn nhau, trong tay lực lượng vừa thêm to vài phần, hai vị thần tôn cường giả bị bọn hắn kiềm chế lấy, nhưng cực hạn tại phản kháng, tuy rằng bọn họ chịu hồn thuật rất cao, thế nhưng chính bọn họ làm sao cũng vậy thần tôn cảnh giới cường giả, tưởng rút đi hồn phách của bọn họ, vẫn không có dễ dàng như vậy. Các ngươi cho rằng rút đi hồn phách của chúng ta vừa dễ dàng như vậy sao? Hai vị thần tôn cường giả tuy rằng hết sức tại gắng ngượng, thế nhưng chính bọn họ cũng biết chịu hồn thuật, nâng tay lên, hung hăng phản kích, lãnh ngự tà chỉ cảm giác mình hồn phách bị tóm lấy, cường bạo bị kéo ra ngoài, hết sức tưởng không chế, cái loại này tê liệt đau, yêu, sợ làm hắn đổ mồ hôi hồn. Một cái khắc thần tôn cường giả cũng ra tay, tưởng lấy ra lăng hy linh hồn, nhất đạo trưởng phong cấp tốc xuất kích. chỉ cảm giác mình tay vươn vào thân thể của nàng, thế nhưng bên, trong trống rỗng, căn bản không có hồn phách có thể trảo, chuyện này, làm sao có khả năng. Tên kia thần tôn cường giả kinh ngạc nhìn trước Lăng Hy, hầu nghi dò xét nàng, bây giờ, chính bọn họ rằng co ai nếu là nhẹ nhàng thở ra, ai thì sẽ thất bại. Lăng Hy chuyên tâm rút hồn, cảm nhận được lãnh ngự tà thống khổ lôi kéo, trong lòng thật là lo lắng, thế nhưng nàng biết, mình không thể phân tâm. Nếu không bọn họ liền tất cả mất hết Ngươi không có linh hồn Tên kia thần tôn cường giả nhìn trước Lang Hy Không nhịn được mở miệng Lang Hy mắt lạnh nhìn hắn chằm chằm Tay hung hăng hơi dùng sức Tên kia thần tôn cường giả thống khổ quát to một tiếng Hồn phách bị xé kéo ra rất nhiều Mơ hồ có thể thấy được bị lôi xé ly khai thân thể Nhưng lại chặt chẽ trở về xuyên Không muốn bị kéo ra đi Lấy ngự tà Dù ngươi tính là thú tộc tam vương tử Ngươi cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Thiên kia thần tôn cường giả nhìn trước lãnh ngự ta bị lôi ra rất nhiều hồn phách, chỉ cần tại một lúc nữa, hắn là có thể giết chết hắn, đây chính là đối lăng hy tối sự đả kích trí mạng. lãnh ngự ta nhìn hắn, cái chán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu chật chật hạ xuống, đau đớn kịch liệt làm hắn gương mặt tuấn tú trắng bệnh, không nghĩ tới hắn cư nhiên mạnh hơn hắn ra nhiều như vậy, xem ra, lần này, mình còn thật sự là có chút treo. tưởng chờ nàng cứu ngươi sao không có cơ hội tên kia thần tôn cường giả hung hăng nhất xả lãnh ngự ta kêu thảm một tiếng hồn phách bị quất ra tên kia thần tôn cường giả cao hứng lớn tiếng nở nụ cười ngao ngao lãnh ngự ta hồn phách rút ra sau cũng không bị hắn tóm lấy mà là nhất phi trùng thiên hóa thành một con rồng lớn phát sinh một tiếng rồng gầm chung quanh phản phản phục phục chuyển đến long âm mặt nền bắt đầu chấn động không trung mây đen quay cuồng nguyên bản nằm dưới đất thân thể đột nhiên bay lên trở thành một cái thanh long phá tan nóc nhà xông thẳng lên trời tức khắc giữa bầu trời sấm vang chấp giật, cuồng phong lạnh lẽo mặt nền đùng đưa kịch liệt lợi hại lăng hy bị lãnh ngự tà hành động dọa sợ vừa phân tâm lại bị người kia một trưởng ban chúng bị đánh bay ra ngoài ngã xuống đất rất là chật vật khoe môi máu tươi chảy ròng chủ nhân lăng hy lại không có để ý thương thế của chính mình mà là lau khô vết máu ở khoe miệng nghĩ đến vừa mới lãnh ngự tả việc xảy ra biến hóa thật là không minh bạch hắn không phải thú vương cùng lòng tộc công chúa hải tử sao thế nào lại là thanh long bản thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào lãnh ngự ta làm sao sẽ biến thành như vậy hắn là thanh long thần thú trọng sinh làm hồn phách bị lôi kéo ly khai thân thể sau thanh long thần thú hồn phách liền sẽ nhất phi trùng thiên thoát thể mà ra do đó cùng thân thể hợp hai thành một Chúng sinh làm tân thượng cổ thần thú thanh long. Thật là không nghĩ tới hắn rõ ràng sẽ ở trên người hắn trông thấy thượng cổ thần thú thanh long thần thú. Không nghĩ tới dĩ nhiên trọng sinh ở trên người của hắn, thú tộc tam vương tử. Thượng cổ thần thú thanh long. Lăng Hy có chút khó có thể tin, không nghĩ tới nàng khổ sở tìm kiếm thượng cổ tứ đại thần thú trong thanh long thần thú cánh nhiên sẽ là tà, vẫn cùng ở bên mình. Thật là không nghĩ tới nguyên lai này lãnh ngự tà chính là thanh long thần thú trọng sinh. Vậy chúng ta có thể cùng chủ nhân khai báo. Hai vị thần tôn cường giả rất nhanh liền từ mới vừa tình huống trong khôi phục lý trí, nhìn trước Lăng Hy bây giờ lạc đàn một người, một cái tà ác ý nghĩ tùy tâm mà sinh, chỉ cần bắt được Lăng Hy, còn sợ lãnh ngự tà không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép sao. Lăng Hy dương mắt lạnh leo chính bọn họ, bây giờ tình hình, nàng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Lăng Hy, bây giờ dùng năng lực của ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của bọn ta, Như thế nào, có phải hay không cân nhắc nhìn xem cùng chúng ta đi, ít bị đau khổ một chút. Lăng Hy hừ lạnh một tiếng, chính bọn họ thật sự chính là xem nhẹ nàng, tuy rằng nàng bị thương, thế nhưng còn không có suy yếu đến tự động chịu thua phân thượng. Các ngươi tưởng là ta một người liền không đối phó được người sao. Lăng Hy nhìn bọn họ hai người, hai người đối nàng vẫn còn có chút phòng bị, thế nhưng thế cuộc trước mắt, chính bọn họ đã nằm chắc phần thắng, Lăng Hy nhìn bọn họ. Trường kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện, hai vị thần tôn cường giả liếc mắt nhìn, hoàn toàn biến xác Không nghĩ tới ngươi thậm chí có thần khí tại thủ. Đương nhiên, các ngươi không biết còn nhiều nữa. Tường bắt ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lăng hy nắm trường kiếm, hướng sau lưng thu tộc bổ tới, đưa nó dây thừng cho chém nước. Cái kia thu tộc nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thoát ra, mở hai tay ra, gào gào kêu to lên. Hai vị thần tôn cường giả không nghĩ tới Lăng Hy lại có thể biết đột nhiên xuất thủ cứu hắn, trong lúc nhất thời, bầu không khí trơn nên cứng ngắc lại. Như thế nào, lần này, ta nhóm người chính là hai hai, ngươi cảm thấy ta còn sẽ thua bởi ngươi sao? Lăng Hy cười gằn coi như là còn lại một mình hắn, nàng cũng có thể trốn vào không gian, sẽ không để cho các nàng tìm đến nàng, chạy trốn bản lĩnh, nàng vẫn có, thế nhưng nàng hiện tại cần giết bọn họ. tuyệt đối không thể để cho ác mộng tổng bộ biết nàng biết sự tồn tại của bọn họ, càng không thể làm cho bọn họ trở lại nói cho bọn họ biết, lãnh ngự ta chính là thanh long thần thú. Tuy vậy, các ngươi cũng không có khả năng là đối thủ của bọn ta, đi chết đi. Hai vị thần tôn cường giả tự tin hướng Lăng Hy phát động tấn công, Lăng Hy cơ thần kiếm cùng bọn họ bắt đầu chém giết, vì vì vừa mới bị đánh một trường, thực lực cũng bị tức nhược rất nhiều, đối mặt hai vị thần tôn cường giả công kích. Rõ ràng na mờ ơ như gió. Thằng ngươi bán ruột. Cái kia thu tộc nhìn trước Lăng Hy cùng bọn họ tranh đấu. Muốn chạy trốn nhưng là vừa không dám chạy trốn đi. Hắn bị giam giữ quá lâu. Tình huống hôm nay, hắn gia nhập cũng không có bất kỳ phần thắng. Nếu không phải mượn cơ hội này đào tẩu, hắn cơ hội lại muốn đang bị giam áp mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm. Thế nhưng Lăng Hy cứu hắn. Hắn không thể vong ân phụ nghĩa. Đưa nàng với nguy hiểm không để ý chứ. Lăng Hy. Ngươi liền chịu chết đi. Nhìn trước cái kia thú tộc không du tờ đơ, hai vị thần tôn cường giả càng thêm từng bước ép sát, hận không thể đem Lăng Hy giết đi, thế nhưng là nhiều lần không thực hiện được, trong lòng lo lắng vạn phần. Lăng Hy một bên đối phó bọn hắn, nhìn trước xoắn suýt vạn phần cái kia thú tộc, có chút căm thức. Còn đứng ở kia làm cái gì? Lẽ nào ngươi cho rằng không giết bọn hắn, ngươi ngày sau có thể có cuộc sống tốt sao? Thực sự là thật ngu, thực sự là vội muốn chết. Lăng Hy bị hung hăng bắn chúng, toàn bộ mảnh đều bị đánh bay ra ngoài, và đến trên tường, phun ra một ngụm ma ưu tươi, bị thương rất nặng. Chết thì chết, lần này ta liền cùng các ngươi tính tính toán toán vị này đã từng màn trướng. Cái kia thú tộc đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trở thành một cái cực lớn thú thân thể, hướng tới hai vị thần tôn cường giả phát động tấn công, thân thể cục kịch, tuy rằng thân thể tràn đầy thứ, nhưng là đối với hai vị thần tôn cường giả mà nói. Hắn chỉ là một con tiểu xỉu, rất nhanh đã bị đánh ngã trên mặt đất, bởi vì dài hạn bị rút hồn thuật hành hạ, thực lực suy yếu không ít, bây giờ một chọi hai, tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết chúng ta. Hai vị thần tôn cường giả dẫm xuống kia con thần thú, vẻ mặt châm biếm. Lăng hy nhìn bọn họ, dây rửa tưởng muốn đứng lên, lại phát hiện cả người đều đau, chính bọn họ vừa mới ra tay đúng là quá độc ác, cũng không biết tà tắm rửa tắm như thế nào. Mới vừa hồn phách bị quất ra, tuy rằng con thú này tộc nói hắn là thanh long thần thú trọng sinh, có thể thân thể cùng linh hồn trọng sinh tổ hợp, thế nhưng cũng cần thời gian nhất định, nàng bây giờ như vậy, muốn giết chết chính bọn họ quá khó khăn, thế nhưng nếu để cho chính bọn họ ly khai, tà thân phận liền. Bộ quang, đến thời điểm hơn nữa là ám sát. Gào. Cái kia thú tộc nổi giận gầm lên một tiếng, tưởng muốn đẩy hắn ra nhóm người, nhưng bị bọn hắn giẫm càng chặt, nâng tay lên. Thung hăng hướng trên người hắn đánh tới, cái kia thú tộc đau gào gào kêu to, cả người máu me đồng địa, rất là khốc liệt. Các ngươi tại sao có thể tàn khốc như vậy, thả hắn. Lăng Hy nghe cái kia thú tộc tiếng kêu thảm thiết thê lương, cảm giác lòng của mình cũng phải nát, nắm thật chặt quả đấm. Đột nhiên một cố lạnh leo theo lòng bàn tay truyền đến, Lăng Hy bùng ra, trông thấy thu tộc ngọc bội cư nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, dùng ngọc bội hình dạng, làm cho nàng giật mình không thôi. Chuyện gì thế này? Thú tộc Ngọc Bội chẳng phải đã hòa vào trong cơ thể hắn sao? Tại sao vẫn sẽ xuất hiện? Chủ nhân, cháy mau! Cái kia thú tộc lớn tiếng kêu lên, nhìn trước Lăng Hy Ngọc Bội trong tay, càng thêm e ngại, thú tộc Ngọc Bội bị đánh ra, Lăng Hy thực lực hội suy yếu, hơn nữa sẽ xuất hiện cường thú. Lăng Hy nắm thủ thú tộc Ngọc Bội vừa định đứng dậy, đã bị thần tôn cường giả hung hăng một trưởng đánh trúng sau lưng, Lăng Hy bị đánh bay. Thú tộc Ngọc Bội rơi vào phía trước nàng, Lăng Hy trong miệng máu tươi phun ở trên Ngọc Bội mặt, Ngọc Bội phát sinh nhất nói hào quang màu trắng, đem cả cái gian phòng đều chiếu sáng sủa, hai vị thần tôn cường giả vội vã xung tới, tưởng cấp đi Thú tộc Ngọc Bội, Thú tộc Ngọc Bội đột nhiên siêu một tiếng biến mất, để mọi người kinh ngạc. Chủ nhân, Thú tộc Ngọc Bội. Lăng Hy cu nở không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy, này Thú tộc Ngọc Bội bay đi. Vậy có phải hay không nàng liền không phải thú tộc chi chủ? Có phải thú tộc ngọc đội cảm thấy nàng không có tư cách này đang làm thú tộc chi chủ? Nghĩ tới đây đến, Lăng Hy tâm cũng đi theo loạn, lau khô trong miệng máu tươi, đứng lên, nhìn chăm chú lên trước mắt hai vị thần tôn cứng giả, ánh mắt có chưa bao giờ có lạnh lùng nghiêm nghị. Như thế nào, đều như vậy, ngươi cho rằng còn có thể đánh thắng được chúng ta sao? Lăng Hy nhìn bọn họ, trong tay thần kiếm thật chặt xiết trong tay. Máu tươi duyên lấy cánh tay không ngừng là rơi vào thần kiếm trôi kiếm trên người, rất nhanh liền bị thần kiếm cho hấp thu, phát sinh từng đạo từng đạo đỏ tươi ánh sáng. Xem hai vị thần tôn cường giả run sợ, thật là đáng sợ một thanh kiếm thần. Cho dù không giết được ngươi nhóm người cũng không thể bỏ qua các ngươi. Lăng hy nắm thần kiếm tụ tập sở hữu huyền khí, hung hăng hướng bọn họ hung hăng bổ tới, một đạo mạnh mẽ huyền khí lập tức hướng tới hai vị thần tôn cường giả quét ngang qua, lương trong mắt người đều là cả kinh Vội vã xuất trưởng đòn đánh. Dầm. Một tiếng vang thật lớn, Lăng Hy cùng hai vị thần tôn cường giả hướng về lùi lại mấy bước, nhẹ nhàng vài bước, nhìn trước như trước đứng thẳng nhưng vết thương chồng chất Lăng Hy, kinh ngạc vạn phần, thật là không nghĩ tới. Như vậy, nàng vẫn có thể đứng ở trước mặt chúng ta, xem ra, thú tộc chi chủ quả nhiên không phải bình thường người bình thường. ngươi vừa mới biết không? Để ta đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Lăng Hy ngưng tụ bản thân tất cả lực lượng, Đã thu tộc Ngọc Bội đều ly khai nàng, thế nhưng nàng cũng không thể quên sứ mạng của chính mình, cho dù liều mạng cũng phải bảo vệ lãnh ngự ta, tuyệt đối không thể để cho ác ngộng biết thân phận của hắn, cắn răng, hung hăng lại lần nữa hướng bọn họ bổ tới. Đi chết đi! Hai người đều bị Lăng Hy bức cho điên rồi, hai đạo thần tôn cảnh giới huyền khí hung hăng hướng Lăng Hy đánh tới, Lăng Hy vẻ mặt không sợ, lạnh lùng nhìn bọn họ, tựa hồ muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận một loại. chủ nhân. Thiểu tâm, cái kia thú tộc đồng bào nhìn trước hai đạo cường đại huyền khí muốn đánh chúng lăng hy thân thể, cái gì cũng không để ý, vọt tới Và ảnh, phúc, hai đạo huyền khí hung hăng đánh vào cái kia thú tộc trên người, cực lớn thu thân thể bị đánh sụn dưới, từ trong miệng ra từng nốn từng nốn máu tươi, lăng hy bị cử động của hắn chấn động, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta cũng đã không phải thú tộc chi chủ, người mãi mãi cũng là thú tộc chi chủ, chủ nhân. Ngươi muốn chạy trốn, ngươi phải sống. Lăng Hy nhìn hắn, nói thầm, đưa hắn vào không gian, mà nàng vừa định đi, đã bị hai vị thần tôn cường giả nắm lấy, bị trừ áp ở. Lăng Hy, đi theo chúng ta một chuyến đi. A. đang ngủ tiểu bạch đột nhiên bị nhất luồng sáng trói mắt cho hung hăng bắn trúng, thống khổ gào gào kêu to, không ngừng xoay người, lăn lộn, sợ đến tiểu bảo không biết làm sao, muốn lên trước, lại phát hiện bản thân bị ngăn cản ở. Sao lại thế này? Xúc hân chạy đến tiểu bảo trước mặt, bị hình ảnh trước mắt doa sợ, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Ta cũng không biết, tiểu bạch đột nhiên liền như vậy, sẽ không có chuyện gì. Tiểu bảo muốn lên trước, mới vừa đi qua một điểm, liền bị hung hăng động đất trở lại, tiểu bạch trên mặt đất la lộn, cảm giác thân thể của hắn mỗi cái vị trí đều phải nổ tung một loại, rất là khó chịu, dường như có cái gì này nọ mạnh mẽ xâm nhập trong đầu của hắn, làm hắn thật khó chịu. thật khó chịu tiểu bảo ta sắp chết rồi thật khó chịu tiểu bạch gào gào kêu to tiểu bảo đứng ở một bên xem thẳng lo lắng thế nhưng là không thể giúp được hắn chỉ có thể nhìn hắn thống khổ lăn tới lăn lui tiểu bạch ngươi làm sao vậy ta muốn giúp ngươi ra sao tiểu bảo vội va hô lại lần nữa tiến lên bị một đạo mạnh mẽ huyền khí đánh văng ra để hắn muốn tiến lên nửa bước khó đi tiểu bảo ta đau quá tiểu bạch thuyết đau thân mình bay lên Nặng nghề rơi xuống mặt đất, vừa bắn lên, vừa rơi xuống, lại như một trái bóng ra một loại. Xem tiểu bảo đều muốn khóc, tiểu tử này bạch rốt cuộc là làm sao vậy? Tiểu bảo, ngươi xem đó là cái gì? Xúc Vân chỉ vào tiểu bạch phía trên gì đó, kinh ngạc hỏi. Đây không phải là mẹ thú tộc ngọc bội sao? Thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Tiểu bảo nhìn trước khối ngọc bội kia, trong lòng rất là hoảng loạn. Ta thật là khó chịu a! Tiểu bạch thống khổ kêu thảm, thú tộc ngọc bội không ngừng phát sinh từng đạo từng đạo hào quang màu trắng, vọt vào tiểu bạch trong cơ thể, làm hắn thống khổ lan lộn, làm hắn khó chịu sắp chết đi. Tàn ngạc phúc hiểu. Tiểu bạch, người rốt cuộc là làm sao vậy? Tiểu bảo lớn tiếng, đột nhiên không trung mây đen quay cuồng, sấm vang chấp giật, sắc trời âm nặng dò người, dường như thiên đô yêu tháp xuống đây, rất là đáng sợ, một cái cực lớn thanh long ở trên bầu trời lan lộn. Tự đại Long Vĩ không ngừng đung đưa, để Tiểu Bảo xem quên Tiểu Bạch tồn tại. Chuyện gì thế này? Tại sao giữa bầu trời sẽ xuất hiện một cái lớn như vậy Thanh Long? Chẳng lẽ là cha Thanh Long? Thế nhưng không giống A, Thanh Long căn bản không phải như thế. Thanh Long thần thú. Mai Tuyết bị động tĩnh bên ngoài quấy nhiều đến, chạy đến xem thấy trên bầu trời một màn, kinh ngạc kêu to lên. Không nghĩ tới nàng khổ sở tìm kiếm lâu như vậy Thượng cổ thần thú thanh long lại có thể biết như vậy xuất hiện Chuyện gì thế này? Cung chủ Phong tịch nhìn lên trong thiên không thanh long Kinh ngạc hô. Mọi người thấy hắn Đầy bụng nghi hoặc Cung chủ Đây không phải là lãnh ngự tà xương hô sao Hắn làm sao có thể đối cái kia thanh long nói là cung chủ Chẳng lẽ nói Cái kia thanh long thần thú là lãnh ngự tả chơ nên Cung chủ phong tịch thả người trở thành một cái kim sắc cự long nhất phi trùng thiên bay đi tới xem mọi người càng thêm nghi hoặc Têu dọa hắn lật chuyển. lệnh hồ u chuyện gì thế này mai tuyết nhìn trước một bên đang trầm tư lệnh hồ u hoàn toàn bị hình ảnh trước mắt cho kinh hãi thanh long này thần thú thật chẳng lẽ là lãnh ngự tà sao hắn chưa bao giờ thay đổi thành bản thể nhưng là thế nào lại là thanh long thần thú bản thể nếu là hắn là thanh long thần thú tại sao vẫn hắn đều không mở khẩu Không nói cho bọn họ biết, vẫn muốn bọn hắn khổ sở tìm kiếm thanh long thần thú tung tích. Không biết, phong tịch gọi hắn cung chủ, hẳn là lãnh ngự ta đúng vậy, thế nhưng hắn thế nào lại là thanh long thần thú? Hắn không phải đều thu phục một cái thanh long thần thú làm hắn thần thú sao? Tại sao hắn bản tôn sẽ là thanh long thần thú? Cáo nhỏ, ngươi còn nhớ rõ côn bằng vương nói sao? Thượng cổ tứ đại thần thú đã sớm chết rồi, bây giờ bọn họ là trọng sinh, nói cách khác. Thượng cổ tứ đại thần thú bắt đầu phục sinh, lãnh ngự tà là thanh long thần thú, kia cái khác tam con thần thú thì là ai. Lệnh hồ ưu nghe được Mai Tuyết vừa nói như thế, tựa hồ cũng thanh minh rất nhiều, nói cũng đúng, hiện tại thanh long thần thú trọng sinh được xuất bản, nói cách khác, cái khác ba con cũng biết lục tục xuất hiện. Phong tịch đuổi theo thiên, này mới phát hiện hình ảnh trước mắt thực ra là ảo giác, hán cách thanh long thần thú cực xa, căn bản là không phải chân thật, chạm không tới. Cung chủ, đúng là người sao? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phong tịch gieo họ, tưởng muốn tới gần, nhưng căn bản không thể chạm đến, thật sự làm hắn thật. Lãnh ngự tà ở trên bầu trời lan lộn khó chịu muốn chết, thân thể và linh hồn muốn lần nữa tổ hợp lại với nhau. Cái loại này mạnh mẽ bị dán vào đau làm hắn không chịu được phát sinh từng trận long âm, cự đại long vi quét ngang, khắp nơi hôn loạn tương bừng. Khi nhi, lãnh ngự tà bưng đầu, đau sắp chết rơi mất. Trong đầu hiện lên Hy Nhi tuyệt sắc dung nhan, đột nhiên trong lòng chấn động, hắn đã chết, kia Hy thì làm sao bây giờ? Nàng hiện tại có thể là một đối nhị, chính là bọn họ cũng không phải là hai vị kia thần tôn cường giả đối thủ. Hy Nhi một người vừa làm sao có khả năng đánh thắng được chính bọn họ, nàng kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, lãnh ngự tà cả người đều gấp, làm sao bây giờ? Không được, hắn không thể để hi Nhi có chuyện. Tất cả trở lại cho ta. Lãnh ngự ta lớn tiếng kêu lên, chung quanh bay múa linh hồn siêu toàn bộ tràn vào thân thể của hắn, ở trong người không ngừng dãy ruộng, cuối cùng chấn ai lạc địa, từng người trở về vị trí cũ, lãnh ngự ta đột nhiên mở mắt ra, lúc này mới phong phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên biến thành thanh long. Chuyện gì thế này? Mặc kệ, đi về trước cứu hy nhi đang nói. Lãnh ngự ta thay đổi hồi nhân hình, siêu về đến phía giữa y gian phòng, bên trong gian phòng khắp nơi là máu tươi, Sớm đã không có Hy Nhi hình bóng, lãnh ngự tà nhìn trên mặt đất máu tươi, đưa tay chạm đến, nghe đến đó thuộc về Hy Nhi tư vị, tim của hắn đều đang run rẩy có thể ác, lại dám thương tổn Hy Nhi. Lãnh ngự tà vội vã đường cũ trở về, chính bọn họ khẳng định đem Hy Nhi mang về ác ngộng tổng bộ, hắn nhất định phải tại phía trước bọn họ chạy tới, cứu Hy Nhi, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ đem Hy Nhi mang tơ ý ác ngộng tổng bộ. Lăng Hy bị hai vị thần tôn cường giả cầm lấy trở về, dọc theo đường đi Lăng Hy đều không có phát ra thanh âm, trong lòng thật là không minh bạch, tại sao thú tộc Ngọc Bội sẽ thoát ly thân thể của nàng, chẳng lẽ nói, nàng những năm này làm những thứ này vẫn không có tư cách làm chuyện này thú tộc chi chủ sao? Nghĩ đến đây, Lăng Hy trong lòng có chút không cân bằng, nàng như thế đánh đổi mạng sống nỗ lực đi cứu vớt bị giam giữ thú tộc đồng bào, không nghĩ tới đổi lấy thực ra là thú tộc vứt bỏ. Lòng của nàng thật sự tốt lãnh. Nha đầu, ngươi nghe thấy âm thanh của ta sao? Ngươi muốn tỉnh lại à? Khác hướng về chỗ xấu suy nghĩ, thú tộc ngọc bội chắc chắn sẽ không vứt bỏ ngươi, khả năng là có nguyên nhân khác. Vách núi treo leo tử lo lắng hô, cảm nhận được trong lòng nàng tức giận bất bình trong lòng, thật là lo lắng, nàng tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Hừ, thú tộc đã đem ta từ bỏ. Nàng làm nhiều như vậy, đúng là đáng ra không? Lăng Hy cười lạnh, nhìn trước mắt đắc ý hai vị thần tôn cảnh giới cường giả, sự thu hận không ngừng bao phủ trên người, cả người ý lạnh không ngừng ngưng tụ, chung quanh khí chẳng đều bị thấp xuống, để hai vị thần tôn cường giả cảm thấy rất là kinh ngạc, nhưng không có quá để ý. Nha đầu, đừng xúc động A. V, -Z -V Tiếp tục như vậy, nàng hội sẽ không biến thành như thế nào, nàng đúng là không biết ta. Vách núi treo leo tử, cho ta một viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Nàng muốn giết bọn họ, nhìn bọn họ cười điên cuồng, nàng liên hận, hận không thể lập tức giết bọn họ. Nha đầu, ngươi tưởng muốn làm cái gì? Vách núi treo leo tử nhìn trước nàng như bây giờ, hắn thật sự không dám cho, nếu là có chuyện, hắn nên làm sao bây giờ? Thú tộc Ngọc Bội đã chọn lựa nàng làm chủ nhân, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đổi chủ nhân, thế nhưng vì sao lại trở thành dáng vẻ hiện tại, hắn thật sự là nói không rõ ràng. Nhanh lên cho ta! lăng hy giận dữ hét một đôi mắt bố một tầng trên nhàn nhạt màu đỏ xem vách núi treo leo tử tâm hoảng lần này nên làm sao bây giờ cho hay là không cho hy nhi một đạo thanh âm quen thuộc vang lên lăng hy đột nhiên quay đầu lại một cái thanh long cấp tốc hướng nàng bay tới hai vị thần tôn cường giả còn chưa phản ứng kịp liền bị hung hang địa chấn mở lăng hy bị nhất bàn tay ấm áp ôm lấy lại nhìn thanh long biến thành lãnh ngự tả Hi nhi ngươi không sao chứ Nha đầu, cựu chuyển hoàn hồn đan. Vách núi treo leo tử trông thấy lãnh ngự tà đã trở lại, vội vã lấy ra một viên cựu chuyển hoàn hồn đan cho lăng hy. Lăng hy sau khi nhận lấy ăn vào cảm giác cả người tổn thương lập tức phục hồi, làm cho nàng thân thể hư nhược lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Lãnh ngự tà, ngươi là thanh long thần thú. Tình cảnh vừa nay chính bọn họ nhưng khi nhìn rõ ràng, lãnh ngự tà trở thành thanh long, vừa biến thành hình người. Người không đều nhìn thấy không? Hỏi ta, không cảm thấy hỏi không sao? Ngược lại mặc kệ hắn biết vẫn là không biết, nói chung, trước mắt chính bọn họ là không thể nào cầm theo bí mật này rời đi nơi này, thương tổn hắn mến yêu nữ người, chính bọn họ vẫn muốn rời đi sao? Thanh long thần thú, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Lao lực khổ tâm tìm mấy chục năm, bây giờ, rốt cục xuất hiện, nói cái gì cũng sẽ không khiến hắn đào tẩu, muốn dẫn bọn hắn về tổng bộ đi. để chủ nhân cho bọn họ thăng trước. Các ngươi không khách khí, ngươi thương tổn ta nữ nhân, ta mới sẽ không khách khí với ngươi. Lãnh ngự tà vươn tay, thần khí ra hiện ở trong tay của hắn, nguyên bản ám sắc thần khí phát sinh nhất nói hào quang màu trắng, chỉnh cái thần khí đều trơn lên màu trắng bạc, tỏa sáng lấp lánh, vô cùng sắc bén, xem hai vị thần tôn cường giả kinh ngạc vạn phần. Khi nhi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe hội, để vi phu báo thủ cho ngươi. Lăng hy gật đầu. Nhìn hắn nụ cười tự tin, lựa chọn tin tưởng hắn có thể chiến bại chính bọn họ. Chỉ bằng ngươi một người vẫn tưởng đối phó chúng ta, muốn chết. Hai vị thần tôn cường giả cả vội vàng xung tới, hướng lãnh ngự ta phát sinh công kích. Lãnh ngự ta lạnh lùng nhìn quét chính bọn họ liếc mắt một cái. Trong tay thần khí vung lên, cường đại huyền khí lập tức hướng hai người bọn họ vung tới. Hai vị thần tôn cường giả lập tức bị hung hăng đẩy lùi, nhẹ nhàng hai bước rất là chật vật Như thế nào sẽ trở nên lợi hại như vậy? Mới một hồi, hắn thế nào trở thành lợi hại như vậy, hắn đúng là trên cổ thanh long thần thú sống lại thân thể. Lãnh ngự tà dương mắt lạnh leo chính bọn họ, nhìn bọn họ có chút sợ hãi, trong tay thần khí phát ra nhất thanh thanh ông Minh Thanh, kèm theo lãnh ngự tà vừa ra tay, hai vị thần tôn cường giả liền vội vàng xoay người muốn trốn, thần khí bay qua, người eo đem thân thể của bọn họ chém nước, tốc độ nhanh như chấp giật. Hai vị thần tôn cường giả khó tin nhìn chính mình eo trong bị chém thành hai khúc thân thể, trừng mắt to nhìn trước lãnh ngự tả, vẻ mặt không dám tin. Trở về. Lãnh ngự tà lạnh lùng hô, thần khí siêu bay trở về lãnh ngự tả trong tay, dương mắt lạnh leo chính bọn họ ngã xuống thi thể, vươn tay, đưa bọn họ muốn chạy trốn linh hồn bắt lại. Thả ta, thả ta. Thể linh hồn giấy rua, thống khổ khó chịu, sợ hai hắn sẽ bóp chết chính bọn họ, sợ hai muốn chạy trốn. Thả ngươi, cho ngươi trở lại báo tin, để thân phận của ta lộ ra ánh sáng sao lãnh ngự ta cười lạnh, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo để cho hai người cảm thấy tuyệt vọng. Chúng ta sẽ không báo tin, sẽ không. Hai vị thần tôn cường giả cả vội xin tha, chính bọn họ tu luyện lâu như vậy mới có tu vi như thế. Tuy rằng thân thể không gặp qua, nhưng là linh hồn thân thể vẫn là có thể tìm một thân thể, như là linh hồn thân thể không còn. Vậy thì cái gì đều không có. Ngươi cảm thấy ta hội tin tưởng các ngươi nói sao. Thật vẫn coi hắn như kẻ ngu, lãnh ngự tà nắm linh hồn của bọn hắn, trong tay một đạo căng thẳng, hai người phát sinh một tiếng đều thê lương thẳng thiết, hóa thành một sợi khói cho rơi xuống đất. Hy nhi, chúng ta trở về đi. Lăng Hy gật đầu, cầm theo hắn tiến vào không gian. Chủ nhân, ngươi không sao chứ. Cái kia thu tộc trông thấy Lăng Hy cùng lãnh ngự tà trở lại. Liền vội vàng hỏi sau thế nhưng hắn nhưng rõ ràng vô cùng suy yếu. Không có chuyện gì, chỉ là thú tộc ngọc bội không gặp qua. Nghĩ đến bay đi thú tộc ngọc bội, Lăng Hy trong lòng sẽ rất khó tốt lên, nàng bị thú tộc từ bỏ. Hy nhi, thú tộc ngọc bội không gặp qua, chuyện gì thế này? Thú tộc ngọc bội một khi lựa chọn chủ nhân, người chủ nhân kia không có chết đi, thú tộc chi chủ chắc là không biết đổi chủ. Lăng Hy lắc đầu một cái, ta cũng không biết. Có thể có thể ta không đủ tư cách đi. Làm sao có khả năng? Lãnh ngự Tà vừa nói xong, chỉ thấy một tia sáng trắng xạ vào không gian chiếu vào lăng hy trên người. Lăng hy siêu biến mất ở không gian. Hy nhi. Lãnh ngự Tà nhìn trước đột nhiên biến mất không thấy lăng hy. Trong lòng hôn n đều khó chịu. Sao lại thế này? Tại sao tại không gian còn có thể bị mang đi? Mang đi nơi nào? Tiền bối, chuyện gì thế này? lãnh ngự ta nhìn trước vách núi treo leo tử, bây giờ hắn chỉ có thể xin hỏi hắn, khi nhi đột nhiên bị ít ra không gian, cũng không biết bị mang đi nơi nào. Ta ngạc phúc hiểu. Vách núi treo leo tử lắc đầu một cái, ta cũng không biết, cái này cũng là ta lần thứ nhất trông thấy chuyện kỳ quái như thế tình. Hắn cũng rất tò mò, lang hy rốt cuộc bị mang đi nơi nào. Có phải hay không là bị thú tộc ngọc bội triệu hoán bỏ đi. Cái kia hư nhược thú tộc mở miệng. Nhìn trước đỉnh đầu không trùng, rất là nghi hoặc, bầu trời nơi này cùng phía ngoài cũng không có cái gì không giống nhau sao. thú tộc ngọc bội. Lấy ngự ta nhìn hắn, điều này có thể sao? Nếu là thú tộc ngọc bội mang đi Hy Nhi, vậy tại sao nó còn muốn bay đi, lại muốn dẫn đi Hy Nhi đây? Ta chỉ là suy đoán, ta cũng không biết là không phải. Khắc khủng. Ta Hy trong lúc đầu. Cái kia thú tộc nói ho khan h n tờ thương thế rất nặng. cũng không biết còn có thể chống bao lâu. Lãnh ngự ta nhìn hắn, đối vách núi treo leo tử mở miệng nói, tiền bối, cứu hắn đi. Vách núi treo leo tử gật đầu, từ trong lòng lấy ra nhất viên đan dược cho hắn ăn vào. kỳ thực hắn cũng có ý muốn cứu hắn, dựa vào của hắn làm cứu lăng hy nha đầu kia thay na nở dây chặn một trường kia, hắn liền định cứu hắn. Tiền bối, ta vì cái gì sẽ biến thành thanh long thần thú. Lãnh ngự ta nhìn trước vách núi treo leo tử, Hắn đến bây giờ còn là có chút khó có thể tin, hắn làm sao sẽ biến thành thanh long thần thú. Vách núi treo leo tử nhìn trước cái kia thú tộc, an vào đan rực sau, rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Tứ gia thượng cổ thần thú tại thời kỳ thượng cổ cũng đã chết rồi, đời sau nhưng không có diệt vong, đã hảo giống như nhân loại, chính bọn họ giống nhau có sinh sôi đời sau, thế nhưng, mặc kệ đời sau sinh sôi bao nhiêu. Hắn không có cửa đầu thượng cổ nguyên thủy nhất tứ giả thần thú tu vi vốn linh cao, nếu là muốn luyện chế thành khai thiên lập địa thượng cổ thần kiếm, chỉ có thể tìm tới thượng cổ tứ giả thần thú máu huyết cùng côn bằng dị thú máu huyết thêm hơn nghìn năm hàn băng thiết. Tại ngũ hành kỳ lân ngũ hành kỳ lân trong trận đùng, luyện khí, quá trình của nó thật là phụ trách, tưởng muốn luyện chế thành công thượng cổ thần khí, phi thường khó, cơ hội cũng là vô cùng mong manh. Ngươi sở dĩ sẽ biến thành thanh long thần thú, là bởi vì ngươi bản SN chính là thanh long thần thú truyền thế, mà linh hồn ngươi bị chủ gia tờ trong một khắc kia. Thanh long thần thú hồn phách cảm ứng được ngươi có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên vào lúc đó, hắn liền đi ra, cùng linh hồn ngươi du chạy nhất, cho ngươi lại lần nữa trọng sinh, thành là chân chính thượng cổ tứ giả thần thú đứng đầu thanh long thần thú. Nếu là không có đoán sai, cha mẹ ngươi một người trong đó hẳn là long tộc huyết thống. không sai mẹ của ta là long tộc công chủ là long tộc huyết thống huyết thống cao quý nhất nhưng là ta cũng có một nửa thu tộc huyết thống chỉ là không nghĩ tới ta sẽ là thanh long thần thú đối với mình này s phần phân lãnh ngự tạ thật sự là rất kinh ngạc hắn là thú vương cùng long tộc công chúa hải tử đã quá phức tạp bây giờ lại còn là thanh long thần thú hắn thật sự không biết bản thân làm sao sẽ trở thành như vậy nương ngươi hẳn là thanh long nhất tộc công chủ mà ngươi di chuyển long tộc toàn bộ huyết thống nếu là không có đoán sai trước ngươi cũng vậy long này s h n đúng vậy chứ lãnh ngự ta kinh ngạc nhìn hắn rất là nghi hoặc hắn làm sao lại biết rõ ràng như thế hắn vẫn luôn không dám thay đổi s h là bởi vì hắn vốn là thú con trai của vương nhưng nắm giữ long bản tờ không muốn bị người hiểu lầm mới vẫn không dám lên tiếng thế nhưng hắn biết của mình bản tôn thật là tôn quý mẫu thân đã từng nói hắn là long tộc thuần chính nhất Huyết thống cao quý nhất, cho nên, hắn không phải cảm giác mình S.H.N. Phân thấp kém, có thể chính là hắn vẫn luôn cảm. Giác được mình là thú con trai của vương, cũng không phải thú vương bản tờ, bây giờ nghĩ đến, mình còn thật sự là sN tại trong phúc mà chẳng biết. Bây giờ ngươi SN Phân đã lộ ra ánh sáng, ta nghĩ, ác mộng chính bọn họ nên chẳng mấy chốc sẽ biết, vẫn có cái khác tam giả thần thú, cũng không biết ở nơi nào, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ. Tận lực cẩn nấp của mình S.H.N. Phân, tuyệt đối không nên tùy tiện dữ dội thanh long thần thú S.H.N. Phân, bằng không, hội cho chủ nhân mang đến phiền phức. Cái kia thu tộc bàn giao nói, lãnh ngự tài nhìn hắn, rất là nghi hoặc. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào, ngài làm sao có thể đối thu tộc việc như vậy tinh tưởng. Ngay cả tứ giả thượng cổ thần thú sự việc đều rõ như lòng bàn tay. lúc trước côn bằng vương còn nói tìm đu tứ giả thượng cổ thần thú máu huyết cùng nga nở năm hàn băng thiết là đủ rồi không nghĩ tới còn cần ngũ hành kỳ lân ngũ hành kỳ lân trận xem ra bọn họ giải trước sau không bằng hắn toàn diện bảo ta thu bá là tốt rồi hắn cũng đã nhất già bó tuổi tên gọi là gì sớm liền đã quên bây giờ ác mộng giữa đường tứ giả thượng cổ thần thú tái hiện hắn chỉ có tờ nở năng lực của chính mình trợ giúp hắn nhóm người chỉ là Không nghĩ tới thu tộc ngọc đội hội đổi chủ. Thu bá, bây giờ chúng ta làm như thế nào dụ dù... hứa. Khi nhi bị đạo bạch quang kia ít đi, ta nhóm người nên làm sao tìm được nàng. Thu bá nhìn hắn, lắc đầu một cái, tìm không được, ta nhóm người cũng không cần đi tìm. Nàng đến lúc nên trở về sẽ trở lại. ngươi bây giờ muốn nhất dụ hứa chính là giám thị ác mộng nhất cử nhất động, khác để những người khác thu tộc đồng bào tại bị thương tổn. Khi nhi thật sự sẽ không có việc sao. liên như vậy chờ đợi hắn thật sự là rất không yên lòng nếu là hi nhi đã xảy ra chuyện vậy hắn làm sao bây giờ hắn như thế nào cùng tiểu bảo hiểu hiểu bàn giao theo đạo lý là không có việc gì ta nhóm người coi như là muốn tìm cũng không thể xuống tay a thú bá nhìn trước lánh ngự tà tuy rằng lo lắng thế nhưng cũng vậy lông mày phương pháp xử lý không gian này chẳng phải hi nhi nha đầu kia theo s đeo tại s trên sao Chúng ta theo đạo lý hẳn là đi theo nàng cùng nhau biến mất. Vách núi treo leo tử trầm giọng nói, Sẽ không có sai. Thà ra ngoài xem xem. lãnh ngự tà siêu đi ra ngoài, Mở mắt ra, Kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, Vội vã chuyển n Kim giật cùng như như vội vã lên n Che đậy hảo lẫn nhau, Có chút quẫn, Không nghĩ tới hắn lại có thể biết đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn gian phòng, Còn bị n anJ thấy hảo sự. Tam điện hạ Ngươi thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Kim giật gàn khắc hai tiếng, trầm giọng hỏi, như như đã mặc quần áo tử tế. Hi nhi không gặp qua, ta cho rằng đi ra có thể trông thấy nàng, không nghĩ tới thực ra là đến ngươi nơi này. Lãnh ngự ta lung túng nói, không hiểu tại sao sẽ ở Kim giật bên trong gian phòng, đang muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy một cái nhẫn rơi ở trong tay hắn, chính là Hy nhi mang nhẫn không gian, này là sao lại thế này? Cả nhận không gian đều ly khai hi Nhi s S.H.N.T. Hi Nhi rốt cuộc đi đâu? Người nói cái gì? Chủ nhân không gặp qua. Kim giật nghe được lãnh ngự ta nói, rất là khiếp sợ. lãnh ngự ta kể chuyện cho hắn. Kim giật nghe xong sắc mảo kẻo rất là nghiêm nghị. Không nghĩ tới thu tộc ngọc bội vậy mà lại bay đi. Người chủ nhân kia sẽ bị mang đến đâu đây? Đúng vậy à, Hi Nhi bởi vậy rất là buồn bực. Vừa bị đột nhiên mang đi, ta cũng không biết nên đi nơi nào tìm nàng. Lãnh ngự ta trong lời nói nhượng kim giật cũng đi theo trầm mặc, hiện tại có cái gì ta có thể giúp được một tay sao? Lãnh ngự ta lắc đầu một cái, bây giờ, hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. tưởng phải đi về thanh linh trấn một chuyến, nhưng lại không biết nên làm sao bây giờ. Ngươi có thể can thiệp truyền tống trận sao? Ta muốn trở về thanh linh trấn một chuyến. Kim giật trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, ngươi vừa nói như thế ta nghĩ đến có một nơi có cái truyền tống trận. Chỉ là không biết có thể hay không trở lại thanh linh trấn Mau mang ta đi. Mặc kệ có thể hay không, hắn đều muốn trở về một chuyến. Nữ nhi vẫn tại không gian tu luyện, hắn không dám quen biết nhau, lại không dám nói cho nàng biết, khi nhi có chuyện, sợ hãi ảnh hưởng nàng. Kim giật cầm theo lãnh ngự ta đi tới xe tộc cấm địa, xuyên qua một đường thật dài ám đạo, đi tới một cái đóng kín đã lâu gian phòng, đẩy cửa ra, một cái bạch xe chuyển tống trận xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là truyền tống trận mở ra cơ quan, ta cũng không biết có thể hay không đưa ngươi trở về, ngươi chắc chắn muốn dùng sao. Thoạt nhìn còn rất cũ, cũng không biết có thể hay không dùng. Thử một chút xem sao. Lãnh ngự ta đứng ở phía trên, kim giật nhìn hắn ánh mắt kiên định, ấn xuống truyền tống trận. Truyền tống trận lập tức xoay tròn, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Truyền tống trận đem lãnh ngự ta đưa đến nhất khu rừng bầu trời, đột nhiên ném xuống, lãnh ngự tà rơi xuống đất. Trung quanh lập tức một trận náo động rõ ràng có thu tộc tới gần làm hắn nhíu mày lại thần tôn huyền khí tàng ra chúng thú chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi nơi này là địa phương nào lãnh ngự ta nhìn chung quanh túi đầu nhìn chân của mình dưới phát hiện mình chạm ở một cái truyền tống trận mặt trên vì vì mặt trên rơi xuống đem phía trên cho đem chấn mở truyền tống trận cũng hiện ra làm hắn kinh ngạc không thôi ngồi xổm xuống xác định là truyền tống trận sau Kinh ngạc nói không ra lời. Ít không tê vê đút. Thấy vậy bên trong cũng có một truyền tống trận. Lãnh ngự ta ký vị trí thật tốt sau liền rời đi rừng cây. Đi ra ngoài, trông thấy hoàn cảnh quen thuộc. Chúng giác lộ ra một vệ cười nhạt, rốt cục trở lại thanh linh trấn. Tiểu Bạch Nguyên bản lăn lộn Tiểu Bạch đột nhiên siêu biến mất. Tiểu Bảo vội vã đổi tới. Có thể là Tiểu Bạch sớm đã không thấy tâm hơi. Tiểu Bảo, chuyện gì thế này? Xúc Vân nhìn Tiểu Bảo. Hoàn toàn bị chuyện mới vừa rồi cho kinh hãi, tiểu tử này bạch tại sao lại như vậy? Bị ít đi nơi nào? Tiểu bảo nhìn không chung, ta cũng không biết, thật sự muốn biết này xảy ra chuyện gì. Mẹ thu tộc ngọc bội xuất hiện ở đây, mà tiểu bạch lại bị thú tộc ngọc bội ít đi, cô nương kia thân sẽ không có chuyện gì. Nghĩ đến đây, tiểu bảo ngay trong lòng bất an. Ca ca. Khả tâm chạy tới, nhìn thấy hắn cùng với xúc Vân, tiểu mặt hơi không thích, chu cái miệng nhỏ nhắn. Thế nào, khả tâm, cha ngươi đã trở lại. Long tử du mở miệng nói, không nghĩ tới khả tâm tên tiểu tử này chạy trốn vẫn thật mau. Nhật sau thật sự chính là không đơn giản a nghĩ đến bản thân tìm một cái như vậy tiểu nương tử, thẳng tóc mày, trường ra sau, nàng hội muốn chính mình sao. Bất quá, bản thân thật chẳng lẽ muốn cưới nàng. Long tử du ngảo náo vô bản thân nót một chút, gần đây đều thế nào, thật sự chính là tưởng cưới này khuôn mặt nhỏ nhắn. Cha ta đã trở lại. Có phải hay không mẫu thân đã xảy ra chuyện? Tiểu bảo nghĩ đến đây, chạy đi liền xông ra ngoài, mọi người cả bận biểu chạy theo. Phu thân. Tiểu bảo vật vào, liền nhìn thấy cha đang cùng ông ngoại của nói chuyện, biểu tình có từ sở không có nghiêm túc, làm hắn thật là lo lắng, nhịp tim cũng đi theo tăng nhanh, nên chẳng phải mẫu thân thật sự đã xảy ra chuyện chứ? Tiểu bảo. Lấy ngự ta nhìn nhi tử, gương mặt tuấn tú trên bỏ ra một tầng tiêu dung. Muốn xem đứng dậy bình thường chút, thế nhưng là để tiểu bảo cảm giác được càng thêm bất an. Phu thân, mẫu thân có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tiểu bảo trong lời nói nhượng lánh ngữ tà nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ác nhìn hắn lo lắng mặt, gật đầu. Phu thân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu bạch đã xảy ra chuyện, mẫu thân thế nào cũng đã xảy ra chuyện, có phải hay không thu tộc ngọc bội? Tiểu bảo liền vội vàng hỏi, tiểu trên mặt mang nhàn nhạt tức giận. lãnh ngự ta kinh ngạc nhìn hắn. làm sao ngươi biết là liên quan với thú tộc ngọc bội? chẳng lẽ tiểu bạch cũng là bởi vì thú tộc ngọc bội không thấy? vừa mới hắn nhắc tới tiểu bạch cũng không thấy, hơn nữa còn nhắc tới hi nhi thú tộc ngọc bội. chẳng lẽ tiểu bạch cũng cùng hi nhi như nhau, bị thú tộc ngọc bội mang đi? thế nhưng tiểu bạch làm sao có thể cùng thú tộc ngọc bội dính líu quan hệ? ân. tiểu bạch bị đột nhiên xuất hiện thú tộc ngọc bội chỉnh gào gào ra gọi, vừa mới lại bị thú tộc ngọc bội đưa đi. Vô ảnh vô tung biến mất, ta nghĩ muốn đuổi đi ra, thế nhưng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Nghe được mẫu thân cũng là bởi vì thú tộc ngọc bội có chuyện, tiểu bảo tâm liền tức giận vô cùng. Xem ra, tiểu bạch cùng thú tộc ngọc bội quan hệ khẳng định không cạn, chỉ là vì sao lại đem hy nhi cũng mang đi. Lãnh ngự ta rất là khó hiểu, thú tộc ngọc bội mang đi chính bọn họ, đến cùng là cái gì mục đích, vì cái gì sẽ như vậy? Phụ thân, tại sao lại như vậy? Mẫu thân đến cùng bị mang đi nơi nào? Tiểu bảo có chút không không chế được tâm tình của chính mình, không nghĩ tới mẫu thân làm thú tộc liều sống liều chết, quay đầu lại, cư nhiên bị vô duyên vô cớ mang đi, hại của hắn nhóm người lo lắng như thế, sớm biết hắn sẽ phá hủy thú tộc ngọc bội, người một nhà thật vui vẻ sinh sống, bất kể hắn là cái gì thú tộc không thú tộc. Ta cũng không biết, ngươi xem đây là cái gì. Lãnh ngự ta đem không gian để phòng đặt ở tiểu bảo trên tay tiểu bảo sau khi nhìn thấy, Kinh ngạc nói không ra lời, hai tay run rẩy cầm qua nhẫn, con mắt sưng đỏ muốn khóc. Phụ thân, mẫu thân hội sẽ không xẻ ra chuyện. Cả nhẫn không gian tất cả đi ra, hắn thật sự tốt e ngại. Hẳn là sẽ không đi. lãnh ngự ta nhìn nhi tử lo lắng sắp khóc gương mặt tuấn tú. Trong lòng so với hắn càng e ngại, hắn thật sự rất muốn biết hi nhi đi đâu rồi, sẽ không có chuyện gì. Tiểu bảo, nương ngươi cho ngươi sinh một người muội muội. lãnh ngự ta trầm mặc nửa ngày mới mở miệng nhìn trước đang tu luyện hiểu hiểu trong lòng cảm thấy rất là xấu hổ tiểu bảo nghe được nương thân cấp hắn sinh ra một người muội muội kinh ngạc nói không ra lời nương thân lúc nào cho hắn sinh một muội muội hắn cư nhiên không có chút nào biết muội muội đây tiểu bảo liền vội vắng hỏi mẫu thân hiện tại không ở hắn muốn thay mẫu thân hảo hảo chiếu cố muội muội tại không gian tu luyện nàng cùng các ngươi không giống nhau vừa a xuất thế liền dẫn co huyền khí Giờ khả cờ Na Y đang cùng tiểu quan hệ huyện thu cùng một chỗ tu luyện, ngươi có thể đi vào nhìn xem. Lãnh ngự tà nhàn nhạt nói, tiểu bảo xuyên thấu qua không gian trông thấy đang tu luyện tiểu cô nương cùng một đứa bé trai, trong lòng rất là phức tạp, mội mội nhỏ như vậy liền bắt đầu tu luyện. Hắn cư nhiên cũng không biết, tự có người muội muội. Cha, mội mội biết mẫu thân đã xảy ra chuyện sao? Lãnh ngự tà lắc đầu một cái, ta chưa nói cho hắn biết. Nàng còn không biết ta là cha hắn, cũng không biết ngươi là ca ca của nàng. Ta nhóm người làm cho nàng ở bên trong tu luyện, ta nhóm người chỉ phải xem nàng liền hảo. Nhìn trước nàng nghiêm túc như vậy tu luyện, lãnh ngự ta thật sự cảm thấy rất cảm động. Tiểu bảo gật đầu, ai thương vô về mội muội mặt, chỉ là ngăn cách cánh cửa không gian, cũng không có cảm giác. Cung chủ, phong tịch vọt vào, trông thấy lãnh ngự ta ở đây, giật mình không thôi. Lãnh ngự ta, Hi hi tại sao không có đến? Nghe tiếng mà đến mai tuyết đám người vội vã chạy tới, không có trông thấy lăng hi, đều rất giật mình. Hi nhi đã xảy ra chuyện. Lãnh ngự ta không có ẩn giấu, nói chuyện xảy ra cho chính bọn họ, thế nhưng là chưa nói cho bọn hắn biết, hắn là thanh long thần thú sự. Tại sao lại như vậy? Thú tộc ngọc đội tại sao có thể lựa chọn tiểu bạch làm thú tộc chi chủ? Hi hi làm thú tộc dù bao nhiêu sự, thú tộc ngọc đội là mắt bị mù. hay là thật là thú tộc vô tình, không nhìn thấy hi hi sở dụng tất cả. Mai Tuyết nghe được lãnh ngự ta nói, biết tiểu bạch cũng bởi vì thú tộc ngọc bội mà biến mất, một cái nhận định thú tộc ngọc bội lựa chọn tiểu bạch dụ với thú tộc chủ nhân, thay lăng hi cảm thấy bất bình, giận dữ mắng. Tiểu di, thú tộc ngọc bội không có lựa chọn tiểu bạch dụ với thú tộc chi chủ. Tiểu bảo nghe được Mai Tuyết nói như vậy tiểu bạch, có chút bất mãn, tiểu bạch cũng vậy người bị hại được không được. Vừa mới hắn cứ gọi thê thảm như vậy, tại sao có thể là bị tuyển chọn hội thu tộc chủ nhân nha? Ta xem chính là, bằng không như thế nào sẽ cùng Tiểu Bạch dính líu quan hệ. Mai Tuyết một mực chắc chắn, từ Tiểu Bạch, cùng Hi Hi tranh cướp thu tộc chi chủ chỗ, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha nghe được, Hi Hi làm thu tộc ngậm bao nhiêu đắng, hắn tại sao có thể cướp đi thu tộc chi chủ chỗ, ngậm lại, hắn liền rất tức giận. Mai Tuyết! Ta xem tiểu bạch không giống như là bị chọn chúng thú tộc chi chủ. Ngươi suy nghĩ một chút, tiểu bạch liên chính hắn là cái gì cũng không biết. Ta nghĩ, này thú tộc ngọc bội tìm tới hắn, đoán chừng là bởi vì tiểu bạch cùng thú tộc có cái gì quan hệ mật thiết. Lệnh hồ ưu nghe được Mai Tuyết nói như vậy, cũng không nhịn được thay tiểu bạch Tuyết nói, không thì đợi hội thật vẫn thì biến thành tiểu bạch là thú tộc chi chủ. Vậy các ngươi nói, hi hi đến cùng đi đâu? Mai Tuyết hỏa giả hỏi. nàng ở đây tốt nhất tỉ muội chính là hi hi nếu là hi hi có chuyện nàng thật sự không biết nên làm sao bây giờ gan john trở lại hiện đại thôi nay chúng ta cũng không biết bất quá ta nghĩ nên nên sẽ không xảy ra chuyện lệnh hồ ưu nhìn trước lãnh ngự tả nói lời này cả chính hắn đều không thuần phục được nếu như hi hi đã xảy ra chuyện ta cũng không gàn các ngươi hài thế nào liền thế nào ta về thế giới của ta đi ta tại cũng không quản Làm thú tộc trả giá nhiều như vậy, đổi lấy dĩ nhiên chính như vậy kết quả, ta thật sự thay hi hi cảm thấy không đáng. Nghĩ đến bọn họ là đối kháng ác mộng, mỗi một lần trở về từ coi chết, lòng của nàng liền khổ sở tưởng rơi nước mắt, có thể là ai có thể rõ ràng, nhưng không phải là bởi vì hi hi, nàng cũng không có khả năng đi theo nàng, bị huyết tộc, ác mộng vẫn có độc vương coi là cái đinh trong mắt, giờ họ ưu trong thứ, một toàn pet. Mai tuyết, ngươi đừng quá gấp. Ta nghĩ sự việc không hội hỏng bét như vậy. Phong tịch đa nổi nói, nhìn trước lãnh ngự ta trầm mặc mặt, trong lòng rất là phức tạp. Cung chủ, ta nhóm người nói chuyện. Lãnh ngự ta gật đầu, đi theo hắn đi ra ngoài. Cung chủ, ngươi là trên cổ trọng sinh thanh long thần thú. Lãnh ngự ta nhìn hắn, vẽ mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ. Làm sao ngươi biết? Ta đều nhìn thấy, phong tịch đi theo cung chủ đã bao lâu, làm sao có thể không quen biết cung chủ. Cung chủ tuy rằng trở thành long SHN, thế nhưng phong tịch cũng có thể nhận ra. Thầy ta bảo mật. Lãnh ngự ta nghiêm túc nói, không nghĩ tới phong tịch dĩ nhiên cũng biết. Ân, cung chủ yên tâm, ta biết rồi, bất quá phong tịch có một chuyện không hiểu, đã cung chủ là thanh long thần thú trọng sinh, vậy tại sao sớm không nói, để cho chúng ta hai năm qua. Ta cũng không biết, là mấy ngày trước đây. Lãnh ngự ta kể chuyện cho phong tịch, phong tịch nghe xong rất là khiếp sợ. Không nghĩ tới sống lại thượng cổ thần thú dĩ nhiên chính như vậy xuất hiện, nói như vậy thì, rất có thể, chính bọn họ s á đều sẽ có thượng cổ tam giả thần thú. Đi đem đi ra ngoài thú tộc tìm trở về, toàn bộ những thứ khác đợi hi nhi trở lại đang nói. Lãnh ngự tà phân phó xong đi trở về, phong tịch nhìn trước cung chủ rời đi bóng lưng, biểu tình rất là phức tạp, thanh long thần thú bị hắn khế đước, mà hắn lại là thanh long thần thú, này sao lại thế này. lang Lăng Hy động động, mở mệt mỏi mắt, hôn n đều khó chịu đòi mạng, này mới phát hiện bản thân nằm út sấp ở một chỗ trên cỏ, có thanh âm đang gọi nàng. Lăng Hy, như vậy dẫn ngươi đến, cho ngươi bị dọa dẫm phát sợ. Một cái giọng ôn hòa vang lên, Lăng Hy ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trước mắt mười mấy tóc bạc từ từ lão nhân, từng cái từng cái mặt nở nụ cười nhìn trước nàng, hơn nữa tất cả đều là thanh nhất xe nam nhân, làm cho nàng thật là kỳ quái. Bản thân đây là ở đâu? Các ngươi là ai? Tại sao ta lại ở chỗ này? Lăng Hy vẫn nhìn chung quanh, thế nào cảm giác giống như trong một không gian, hơn nữa bọn họ là ai? Chúng ta là các đời thú tộc chi chủ, Lăng Hy, là chúng ta đem ngươi đưa đến đây, nơi này là thú tộc ngọc bội không gian. Thú tộc ngọc bội không gian. Lăng Hy lẩm bẩm thì thầm, đột nhiên nghĩ đến nàng bị thú tộc ngọc bội vứt bỏ sự, sắc màu kẹo ly khai chìm xuống dưới. Các ngươi tới tìm ta chuyện gì? Lao nhân nhìn trước Lăng Hy chìm xuống mặt, cười ha ha lên. Nha đầu à, ngươi có biết, tại sao lúc trước chúng ta sẽ lựa chọn ngươi dụ thu tộc chủ nhân sao? Lăng Hy nhìn hắn, không vui hừ lệnh, ta làm sao biết, bởi vì ta là nhân loại, dễ ưu hiếp. Sau khi dùng xong là có thể đá ra thôi, này mười mấy Lao nhân vẫn luôn ngủ tại thú tộc Ngọc Bội bên trong không gian. thú tộc Ngọc Bội vừa đã từng ở tại nàng tờ trong lâu như vậy. Nói như vậy, chính bọn họ chẳng phải là cũng ngủ tại nàng tờ trong qua mấy năm. Lăng Hy nghĩ đến cái này, ngay trong lòng nén giận vô cùng. Ha ha ha. Mười mấy lão nhân nghe được Lăng Hy nói ha ha giả cười rộ lên. Ngươi này thằng nhóm gốc ta nhóm người tại sao là khi dễ ngươi nữa? Ngươi có thể là chúng ta mười mấy lão nhân tuyển ra thu tộc chi chủ. Này hành vi so với chúng ta mỗi đời thu tộc chi chủ đều mạnh hơn giả. Ta nhóm người làm sao có thể bởi vì ngươi là người thế nào loại mà khi dễ ngươi, chúng chi, ngươi GN vốn cũng không phải là nhân loại. Ta không phải nhân loại. Ngươi đùa gì thế? Lăng Hy nhìn bọn họ, nhìn bọn họ mặt nghiêm túc, dường như không giống đùa giỡn, thế nhưng nàng GN vốn là nhân loại A. Tuy rằng nàng là xuyên qua mà đến, thế nhưng nàng khối này SHN tờ cũng là loài người A. Chúng ta nói không phải thì không phải, hôm nay lúc sau. Ngươi tự nhiên liền đã biết. Lao nhân cười híp mắt mở miệng, dước lấy lăng hy một đạo khinh thường. Cứu mạng A. Một đạo khoa trương thanh âm truyền đến, mọi người liền nhìn thấy nhất đạo bóng trắng từ trên trời ra xuống, hung hăng ngã xuống đất, nằm trên mặt đất, rất là chật vật, Tiêu dây lên. Tiểu bạch, ngươi sao lại ở đây? Lăng hy nhìn trước đột nhiên xuất hiện tiểu bạch, kinh ngạc trừng ra ánh mắt, hắn thế nào đi tới nơi này? Lăng hy. Tiểu bạch trông thấy lăng hy Già thanh âm kêu lên hoàn toàn quên s phân cách xa có thể ở đây trông thấy nàng nó liền được cứu rồi làm can, tiểu bạch ngươi tại sao có thể gọi thẳng thú tộc chi chủ tục danh vẫn còn không đuổi di nờ tới quỳ xuống lão nhân phẫn nộ quát tiểu bạch ngẩng đầu nhìn trước mắt mười mấy lão nhân vẻ mặt kinh ngạc các ngươi là ai tại sao muốn ta quỳ xuống hắn tiểu bạch là dễ khi dễ như vậy sao gọi hắn quỳ liền quỳ không có cửa đâu Quỳ xuống. Lao nhân nổi giận nói, tiểu bạch nhìn bọn họ, quật cương ngẩng đầu lên, liền không quỳ. Ngươi, ngươi nghiệt xúc vẫn còn không quỳ xuống cho ta. lão nhân giận dữ hét, tiểu bạch nhìn hắn, nuốt nuốt nước miếng. Lao nhân này thế nào dữ dội như vậy, đến cùng hắn lúc nào đắc tội bọn họ. Còn muốn hắn quỳ xuống, ánh mắt cầu trợ nhìn trước lăng hy, hy vọng nàng có thể giúp bản thân nói ngọt hai câu. Tàn ngạc phúc hiểu. Lăng Hy tiếp thụ lấy Tiểu Bạch cầu viện ánh mắt, nhìn trước nó giờ phút này dáng vẻ, không nhịn được cau mày. Mỹ quỷ ngang ngược. tiền bối, các ngài tại sao muốn Tiểu Bạch không phải quỷ là không thể. Lão nhân nhìn trước Lăng Hy, thở dài. Ít không ủ. Lăng Hy, ngươi cũng đã biết nó là lai lịch gì. Lăng Hy nhìn Tiểu Bạch, chỉ thấy hắn thực sự là tò mò nhìn Lão nhân. Lăng Hy không biết, Lăng Hy là ở một rừng cây nhìn thấy hắn. Đương thời hắn chủ động tìm tới con trai của ta, sau khi là được con ta thu sủng. Vào lúc ấy nó vừa mới sinh ra không lâu, là chúng ta sắp xếp nó tìm đến ngươi nhóm người, đi theo các ngươi, vốn là tưởng làm hắn làm cho ngươi khế đất thú, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lựa chọn con trai của ngươi. Lời của lão giả để lăng hy cùng tiểu bạch rất là khiếp sợ, cho nàng làm khế đất thú, là lao nhân an bài. Đây là cái gì ý tứ? Tại sao các ngươi sắp xếp của ta đi cùng với bọn họ? Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn bọn họ, nguyên lai like của hắn chính là hắn nhóm người cho chế tạo ra, thế nhưng vì sao bản thân không biết mình là cái gì thú loại? Bởi vì ngươi là chúng ta mười mấy lao đầu thú hồn nuôi ra tới ngự thú, là chúng ta đưa cho lăng hy lễ vật, ta nhóm người để lăng hy một kẻ loài người nữ tử làm thú vật tộc chi chủ, làm cho nàng gánh lấy thú tộc trọng trách, ta nhóm người tưởng rút. Không nghĩ tới ngươi nhưng không tuân lương ý của chúng ta là lựa chọn con trai của nàng. Cho nên, ngươi đến nay ngươi đều không có thông suốt. Vì vậy trên đời, trừ bỏ lăng hy, không ai có thể giúp đỡ ngươi biến trở về bản thể. Ngươi, trừ bỏ cơ bản một số kỹ năng ở ngoài, ngươi căn bản không chỗ nào ta cở dụng lớn. Lời của lão giả để tiểu bạch rất là nghi hoặc, hắn nên muốn tuyển chọn lăng hy. Nhưng là, hắn thích là tiểu bảo, không thích kẻ nhân loại này nữ tử. Tiên bối, vừa mới ngươi nói ta thị nhất cá nhân loại nữ tử, phía trước ngươi còn nói ta không phải nhân loại nữ tử, chuyện gì thế này? Lẽ nào chính bọn họ nói sai rồi? Nàng bây giờ bị lời của bọn hắn làm cho hảo mê man, nàng rốt cuộc là người có còn là người hay không? Nay ngày sau ngươi chỉ biết, ngươi cũng không hoàn toàn đúng người. Lão nhân cười ha hả nói, trong mắt tất cả đều là ý cười, nhìn tiểu bạch, ánh mắt trơn lên sắc bén. Bây giờ... Ta đem các ngươi tìm đến, này thú tộc chi chủ chỗ như cũ là lăng hy, thế nhưng tiểu bạch lại không thể làm ngựa ý khi ước thú. Tiểu bạch nghe nói như thế, trực tiếp chui vào, kia ta có hay không có thể trở lại tiếp tục đi theo tiểu bảo. lão nhân căm tức hắn, hư lạnh một tiếng, tưởng phải đi về, vậy ngươi nhất định phải lưu lại một vài thứ. Tiểu bạch nhìn trước lao nhân, không tự chủ được lui về phía sau, lão nhân, ngươi nên không là nghĩ lấy mạng ta chứ. Chính bọn họ vừa mới nói, hắn chính là bọn họ thú hồn nuôi ra tới ngự thú, tuy rằng không biết này ngự thú là vật gì, thế nhưng hắn không muốn chết, hắn vẫn muốn cùng tiểu bảo, ăn ngon mặc ấm, ngủ ngon, trải qua hắn muốn sinh hoạt. Ai muốn mạng của ngươi? Lại nói, tính mạng của hắn nhưng là bọn hắn những người này cung cấp, hắn mất mạng, chính bọn họ cũng mất mạng, chính bọn họ dù chết, nhưng là vẫn có thú hồn. Tiểu bạch thở phào nhẹ nhõm đã vậy là hảo. Đã vậy là hảo. Chỉ cần là bất tử, chuyện gì cũng dễ nói. Tiên bối, các ngươi đem thu tộc ngọc bội từ trong cơ thể ta lấy ra, nên không phải thì phải nói cho ta biết, tiểu bạch thân phận đơn giản như vậy chứ. lão nhân nhìn trước lăng hy, cười ha ha lên, ngươi nha đầu này thật sự chính là rất thú vị, đúng vậy, ta cho ngươi đi vào, đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Ngự thú, từ kim thiên khai thủy, ngươi mặc dù là lăng hy con trai thú sủng, Thế nhưng ngươi nhất định phải nghe theo Lăng Hy tất cả dặn dò, chỉ cần hắn có khó, ngươi nhất định phải đem hết toàn lực đi cứu nàng, cho dù chết, ngươi cũng không có thể sợ hãi, hiểu chưa? lão nhân đột nhiên lạnh lùng nói, do Tiểu Bạch nhảy một cái, ngay cả Lăng Hy lại càng hoảng sợ, đây là cái gì mệnh lệnh, bảo hộ nàng. tiền bối, Lăng Hy, này con đường sau này càng gian nguy, hiện tại chỉ là bắt đầu, Tiểu Bạch phong ấn bị ngươi hắn mở ra, hắn sẽ biến thành ngự thú bản thể. Đến thời điểm, hắn tuy rằng đi theo con trai của ngươi, thế nhưng là phải bị ngươi sai phái. Đây là chúng ta duy nhất có thể thay ngươi làm, tưởng để thú tộc trở lại thú vực. Tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ác mộng cũng không có các ngươi nhìn dễ dàng. huống chi, ngươi còn có một đoạn nghiệt duyên không có xử lý, hết thể mọi thứ. Ngươi phải nhớ kỹ, mọi việc, chú ý, không nên quá nhân tử, nên tàn nhẫn liền tàn nhẫn. Không phải vậy. ngươi bị nhiều thiệt thòi lời của lão giả để lăng hy trong nội tâm mau mau nên tàn nhẫn liền tàn nhẫn đây là đang nói cho biết cái gì không nàng luôn luôn cũng không đủ tàn nhẫn bởi vậy đã bị thiệt thòi không ít thế nhưng cảm ơn tiền bối chỉ điểm lăng hy chắp tay nói lời cảm tạ nhìn tiểu bạch chẳng biết nói lăng hy phải thế nào cho tiểu bạch mở ra phong ấn tiểu bạch mặc dù không có thể làm khế ước của nàng thú nhưng là theo chân nhi tử nàng cũng có thể yên tâm biết hắn là chính bọn họ bên này, nàng liền không cần lo lắng con trai An uy của ngươi huyết, máu của ta, lăng hy giang hai tay, liền muốn cắt ra cho tiểu bạch mở ra phong ấn, lão nhân ngăn cả nói, bây giờ còn chưa phải lúc, máu của ngươi còn không có bản lãnh như vậy, chờ ngươi ngày nào đó không phải là loài người thời điểm, ngươi đang ở đây dùng máu của ngươi cho hắn mở ra phong ấn, không phải là loài người thời điểm, lăng hy nhìn trước lão nhân, Bị lời nói của hắn làm cho hồ đồ, nàng không phải là loài người thời điểm, nàng kia liền sẽ biến thành thú tộc, vẫn sẽ trở thành cái khác yêu ma quỷ quái. Tiên bối, Lăng Hy không biết do ý của ngươi. Ngày sau tự nhiên sẽ rõ, hiện tại chúng ta tiễn ngươi cuối cùng nhất món lễ vật, nhắm lại con mắt của ngươi, khoanh chân ngồi xuống. Lao nhân trầm giọng dặn dò Lăng Hy nhìn bọn họ, khoanh chân ngồi xuống. Hi hi thế nào còn không có trở lại, hội sẽ không xảy ra chuyện. Mai Tuyết nhìn trước đang ngồi khắp phòng thu tộc, rất là sốt ruột, cũng đã một tháng, hi hi không có nửa điểm tin tức, tiểu bạch cũng không có tin tức, dường như bốc hơi khỏi nhân gian một loại, đúng là gấp chết người. Bây giờ, ta nhóm người trừ bỏ đợi, cũng không có biện pháp khác. Cung chủ, bọn hắn tới. Phong tịch chạy vào, tại lãnh ngự tà bên thai nhỏ giọng đưa tin, Lãnh ngự tà sau khi nghe xong, cho mày, không nghĩ tới nhanh như vậy, chính bọn họ liền nhận được tin tức. Xem ra, lần này cần tránh không được. Các vị, khi nhi bị mang đi tin tức đã bị ác mộng biết, bây giờ, ác mộng phân đà đã đi tới nơi này, có trên trăm ác mộng cường giả tới gần lăng gia bảo, ta nhóm người lần này có thể phải cùng bọn họ đánh cuộc một lần. lãnh ngự ta trong lời nói nhượng chúng thú kinh ngạc không thôi, ác mộng đến đây. Chủ nhân không ở, chúng ta sẽ thề sống chết bảo vệ lăng gia bảo, tuyệt đối sẽ không để tiểu chủ nhân thụ đến bất kỳ cái gì thương tổn. Bạch Hồ đứng ở cửa, hung hãn thể hình chiếm lấy không ít địa phương, khí thế hung hăng dáng vẻ, rất là đáng sợ. Không sai, ta nhóm người dết tác mộng. Chúng thú lập tức gào thét, phát sinh từng trận thú gầm, mọi người bị thú gầm thanh âm chấn động phải lỗ thai đều phải điếc. Tốt rồi, ta nhóm người nhanh đi ra ngoài, ở phía trước rừng cây đem bọn họ ngăn cản. Lãnh ngự ta phân phó nói, không thể để cho chính bọn họ tới đây, không phải vậy, nhạc phụ liền thảm. Tiểu bảo. Ngươi ở lại chỗ này. Không, ta muốn đi chư nở dê chi bọn họ. Ta năng lực bây giờ đã đủ vừa lòng tự vệ cùng đối phó bọn hắn. Tiểu bảo kiên định trả lời làm cho lãnh ngự ta có chút kinh ngạc. Trong trước mắt, tiểu bảo đều 12 tuổi hơn nhiều. Mau là một người nam tử hán, Hơn nữa dùng tu vi của hắn. xác thực chính không sai. Đi thôi. Ngươi muốn lưu lại sao? Tiểu bảo ném một câu nói liền rời đi. Lãnh ngự tà vội vã đuổi theo. Kaka. Chờ ta. Khả tâm nói liền muốn đuổi theo, lại bị Long Tử Du ôm lấy. Khả tâm, ngươi đi làm gì, nhỏ như vậy, nhân ra một cước liền đá ngươi bay, để ở nhà, đừng đi cản trở. Long Tử Du, vậy ngươi đi, ngươi cho ta bảo vệ Kaka. Kaka muốn là đã ra sự, ta cái thứ nhất không tha thứ ngươi. Khả tâm khí thế ung hăng lên tiếng, Long Tử Du nhìn trước nàng, thực sự là buồn bực, này mắc mớ gì đến hắn. Ta vẫn là lưu lại tới bảo vệ ngươi đã khỏe. Nhanh đi. Khả tâm đẩy ra hắn, Long tử du quăng bồi đến miệng, phân phó nàng tự chiếu cố mình tốt, liền đuổi theo. Nghe nói không? Trên cổ thanh Long thần thú sống lại, cái khác tam đại thượng cổ thần thú cũng sẽ đi theo trọng sinh hiện thân. lãnh ngự tà đám người đi tới rừng cây rất xa chợt nghe gặp trong rừng thú tộc tại xì xào bàn tán, bắt quái, bởi vì bọn họ đều giấu giếm thực lực, khí tức Thú tộc không có cửa đâu phát hiện đến của bọn họ. Đương nhiên nghe nói, trong thú tộc, người nào không biết việc này, hơn nữa, đều lưu truyền sôi sùng xù xùm, tứ đại lục đều biết, chỉ có trung đại lục bị cách tuyệt không có nghe thấy, ngay cả ác mộng đều biết, đã không đang tìm thú tộc phiền phước, đi tìm tứ đại thượng cổ thần thú, tưởng muốn tinh huyết của bọn họ luyện chế thượng cổ thần khí. Biết thanh long này thần thú là ai chưa? Chúng ta nào có biết? Chỉ là nghe nói tại thú tộc chi chủ lăng hy trong tay, rốt cuộc là ai cũng không ai biết. Cung chủ, sao lại thế này? Phong tịch nhìn trước lãnh ngự tà, không nghĩ tới thanh long thần thú sự việc nhanh như vậy liền truyền đến tứ đại lục. Tin tức này thực sự là mau, khó nói lên thứ hắn sống lại thời điểm, bị thú tộc nhìn thấy. Không biết, chỉ muốn không biết là ai là không sao. Lãnh ngự tà trầm giọng dặn dò, phong tịch gật đầu, nhìn trước mai tuyết đám người nghi hoặc nhìn chính bọn họ. Cao mày lại, cái gì đều không có giải thích. Lãnh ngự tà, ngươi có phải hay không trên cổ thanh long thần thú? Mai tuyết đi tới trước mặt hắn hỏi, phong tịch quan hệ với hắn cũng quá thân thiết chứ. Hai người thường trâu đầu ghé thai, tuy rằng hai người là nam nhân, thế nhưng nàng cũng rất là không thoải mái. Người nào nói, lệnh hồ ưu thôi. Mai tuyết nhìn trước đi theo nàng nam nhân phía sau, hắn đang nhìn chầm chầm hắn, tự tiếu phi tiếu nụ cười rất là muốn ăn đòn. Vào cái ngày chúng ta đều nhìn thấy, phong tịch lại lên đi, không phải ngươi, sẽ là ai? Phong tịch, có người hay không nói cho ngươi, thông minh như vậy không tốt đẹp gì. Lãnh ngự ta bất mãn hử lạnh nói, lệnh hồ ưu cười ha ha lên, vô vai hắn một cái, chúng ta bây giờ là huynh đệ, sợ cái gì? Nói không chừng, ta cu nở dê chính tứ đại thượng cổ thần thú một trong. Ngươi! Mai Tuyết nhìn trước lệnh hồ ưu. Ánh mắt hồ nghi để lệnh hồ ưu cả người đều không thoải mái, chẳng lẽ nói hắn không như, hay là nói không có chút nào cơ hội. Bị nữ nhân yêu mến hồ nghi nhìn trước, trong lòng rất là không thoải mái. Nếu như ngươi là tứ đại thần thú một trong, vậy thì ta là nữ hoa nương nương. Mai tuyết, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hay là ta thật sự là cái khác tam đại thần thú một trong? Lệnh hồ ưu có chút lo lắng, nàng thế nào như vậy châm chọc nàng a? hắn thật sự cảm thấy cơ hội sao? Lãnh ngự ta thật thấp nở nụ cười, nhìn trước lệnh hồ ưu bị xem thường, tâm tình cũng đi theo bông lên, Mai Tuyết nói không sai, ngươi là thần thú cơ hội quá nhỏ, nếu là nói có thể, ta cảm thấy được vẫn là Mai Tuyết. Mai Tuyết nhìn trước lãnh ngự ta, không hiểu hỏi, tại sao là ta? Nàng làm sao hình dáng giống nhất con thần thú? Nàng là chính cống người được không được? Ta chỉ là nói cơ hội. Lãnh ngự ta nói xong đã không lên tiếng nữa, Mọi người bình hơi thở cùng đợi ác mộng đến, cũng không ai dám tại mở miệng nói chuyện, rất sợ bị phát hiện, ảnh hưởng kế hoạch. Đến đây, lãnh ngự ta trầm giọng nói, nhìn chằm chằm giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện bóng đen, ánh mắt lạnh lẽo không nghĩ tới trận thế lớn như vậy, hơn nữa không ít đều là nhân huyền cảnh giới cao thủ. Xem ra ác mộng lần này thật sự chính là vô cùng bạo tay, nhất khiến hắn khiếp sợ là, vẫn còn có một vị thần tôn đỉnh phong cao thủ, xem ra. Ác mộng trong thật là có thánh giả tồn tại. Mọi người nghe, đem thanh linh trấn săn bằng, đem lãnh ngự tà cho bắt sống, nếu là không bắt được, cần phải đem tinh huyết của hắn chiếm lấy. Cái kia thần tôn điên phong cường giả lạnh lùng quát, chúng ác mộng cường giả siêu xuất phát, liền muốn đi về phía trước. Lên cho ta, không giữ lại ai. Lãnh ngự tà đứng lên, một tiếng lệnh uống, ẩn nút ở xung quanh thú tộc lập tức của lên, đem ác mộng người toàn bộ cho vây nốt, hai phe rằng co. khai chiến sắp tới ngươi chính là lãnh ngự tả thần tôn điên phong cường giả nhìn trước lãnh ngự tả ánh mắt băng lãnh không sai các ngươi chẳng phải đang tìm ta sao ta liền ở ngay đây không nghĩ tới chính bọn họ đã biết đến hắn là thanh long thần thú sự xem ra ác mộng tin tức nguồn gốc thật sự là rất mạnh mẽ nhanh như vậy liền đã biết vậy thì càng tốt đại gia nghe kỹ cho ta đem lãnh ngự tả cho ta bắt sống trên chúng ác mộng người lập tức của lên lãnh ngự tà sau lưng thú tộc cũng đi theo sông lên trên hai phe bắt đầu chém giết, rất là đáng sợ cung chủ người cẩn thận phong tịch nhìn trước đang cùng lãnh ngự tà đối chiến cái kia thần tôn cường giả thật là lo lắng hắn có thể hay không đánh thắng được thế nhưng coi như là đánh không thắng thì có thể làm gì hắn cũng không có cách nào hắn căn bản không phải là đối thủ của bọn họ nơi này có một tiểu nhân đem hắn bắt lại cho ta Ác mộng người lớn tiếng quát, ác mộng người lập tức chuyển lực chú ý chuyển qua tiểu bảo trên người, tiểu bảo xem những người ở trước mắt vương cảnh giới cường giả, cười lạnh. Hôm nay liền để cho các ngươi nếm thử tiểu ra chịu hồn thuật, lại dám muốn chết, chính bọn họ thật vẫn cho là hắn tiểu liền dễ khi dễ. Người tôn cảnh giới khi tức tàn ra, những người kêu huyền chi cảnh giới cường giả đều bị hắn cho kinh hãi, không nghĩ tới hắn còn nhỏ tuổi càng như thế đã đến người tôn cảnh giới, chẳng lẽ nói. Tiểu tử này là tiểu lão đầu. Như thế nào, vẫn lo lắng làm sao, để cho các ngươi đếm thử nhà các ngươi thường khi chịu hồn thuật. Tiểu bảo nói rỗi tay một cái, lấy ra đi một cái nhân huyền cảnh giới cường giả hồn phách, hơn nữa còn là một lần duy nhất hút ra, xem những người khác huyền tri cảnh giới cường giả cả người bốc mồ hôi lạnh, không nghĩ tới hắn vậy mà lại chịu hồn thuật, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Như thế nào bị ta sợ rồi? Tiểu bảo bóp nát trong tay linh hồn. Thư lệnh một tiếng, ánh mắt rơi ở xung quanh dục ra dục dịch tưởng vây công hắn những người khác vương cảnh giới cao thủ, một khác không dám thư giãn, dù sao nơi này trừ bỏ nhân huyền cảnh giới vẫn có ma quỷ huyền chi cảnh giới, thần nhân, thậm chí là thần tôn cảnh giới cao thủ, chính bọn họ nếu là ra tay, giết hắn thật giống như bóp chết một con kiến một loại đơn giản. Tiểu tử thúi, không nghĩ tới thật vẫn thật sự có tài. Một cái giày vò cảnh giới cường giả đi tới tiểu bảo trước mặt, hung ác mở miệng, Tiểu bảo nhìn hắn, không tự chủ được đổ mồ hôi lạnh, thật sự chính là hại sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phóng ngựa đến đây đi. Tiểu ra không sợ ngươi. Hắn là mẹ nhi tử, hắn sẽ không thua bọn họ. Tiểu bảo nhìn hắn, vung tay lên, liền hướng hắn rút hồn, lại bị hắn hung hăng nhất đánh tới, bước phải liên tục lùi về phía sau. Chiêu hôn thuật đối phó ta, đã vô dụng. Người kia cười lạnh, xem tiểu bảo cả người cũng không được tự nhiên. Lần này nên làm sao bây giờ? Tiểu tử kia, nghe nói lăng hy cùng lãnh ngự ta có cái nhi tử, phải là ngươi đi. Không nghĩ tới thiên phú cũng không tệ lắm, thậm chí ngay cả chúng ta chịu hồn thuật đều học như vậy thông thạo. Ta chính là lăng hy nhi tử, thế nào? Sợ. Tiểu bảo nhìn hắn, ánh mắt rơi vào đang cùng cái kia thần tôn đỉnh cao cường giả đối chiến tra trên người, hắn là không thể nào phân thân cứu cứu mình, lần này làm sao bây giờ? Ai tới mau cứu hắn? Ha ha ha! Sợ! Ngươi tuy rằng tu vi không sai, thế nhưng ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. người kia cuồng vọng cười nói, nghe tiểu bảo lánh hừ lên, vẻ mặt khinh bỉ Ngươi này thái độ gì? Bị một cái hoàng mau tiểu nhi cho khách sáo, trong lòng cực độ không thoải mái. Ta nói ngươi đầu óc có phải hay không cho lửa đá hay là thế nào? Một mình ngươi từ 50 tuổi dày vò cường giả tại ta mười mấy tuổi đứa nhỏ trên người hả hê cái gì. Nếu như ta đến ngươi kia bó tuổi, cũng sớm đã là thánh giả tu vi, lấy lớn ép nhỏ, lấy mạnh hiết yếu, ngươi cũng không cảm thấy được e lệ. Tiểu bảo trong lời nói nhượng người kia sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hừ, đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ bỏ qua ngươi, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Dày vò cường giả một chiêu kiếm hướng tiểu bảo bổ tới, tiểu bảo vội vã né tránh. Xem nhanh chóng ép tới gần kiếm khí Trong lòng không biết làm thế nào mới tốt Chống đối nhưng căn bản không phải là đối thủ của hắn Chỉ không hề ngừng bước về sau Tiểu tử thúi Thật là không có dùng Long tử du một trưởng hung ác hương Cái đó ma nhân cường giả đánh tới Tên kia dày vò cường giả lập tức bị đánh bay Cũng lại bò không nổi Long tử du thả người rơi vào tiểu bảo trước mặt Nhìn hắn khỏe môi vết máu Bất mãn hừ lạnh nói Không bản lĩnh cũng đừng thể hiện Ngươi không phải là mèo Không, có chín cái mạng. Long tử du, nói chuyện khách khí một chút. Tiểu bảo lạnh lùng nói, hắn mỗi lần cũng đều như vậy đánh hắn sao. Hắn nói tất cả, hắn sẽ không cưới khả tâm, hắn trả như nào đây đối với hắn người đại ca này ghen. Đừng quên, cho dù hắn cưới khả tâm còn phải gọi hắn một tiếng ca ca. Hừ, có bản lĩnh đánh liền bại chính bọn họ, đừng ở chỗ này vượt qua. Long tử du không đến đủ cực, thiện tay đánh chết không biết chết sống một người tôn cứng giả. Xem tiểu bảo thẳng nuốt nước miếng, thực sự là đáng giận, cậy vào chính mình bản lĩnh cao, cư nhiên ở trước mặt hắn tỏ ra huy phong, trở lại nhất định phải khả tâm hảo hảo kêu gọi hắn. Ngươi cho rằng ta sợ a Tiểu bảo rút ra mẫu thân đưa cho hắn đoàn kiếm, vọt tới, Long Tử Du nhìn hắn thật sự xuống tới, vội vàng đuổi theo đi, hắn có thể không có quên khả tâm nha đầu kia bằng dao tuy rằng cực không tình nguyện, thế nhưng cũng không dám không nghe theo. lãnh ngự tà. Không nghĩ tới tu vi của ngươi lại tăng tiến không ít. Thần tôn lật đổ cường giả cùng lãnh ngự ta đối chiến hơn nửa giờ, hoàn toàn không có dính vào bán điểm chỗ tốt, trái lại bị hắn một vị trên ép, dường như hắn căn bản cũng không bị hắn tổn thương tới một loại, tức giận đến hắn thẳng nghiến răng. Ngươi mới phát hiện sao? Ngươi không biết còn nhiều. Lãnh ngự ta lạnh lùng nói, cùng hắn đánh nhau, quả thật có chút vất vả, mặc dù mình trở thành thanh long thần thú huyền khí tăng nhiều. nhưng chỉ có thay đổi thành bản thể thời điểm mới có thể tăng cường huyền khí. Hơn nữa hắn vừa mới trọng sinh, cần muốn đánh giá huyền khí bổ sung thân thể, để linh hồn cùng nhu thân thể hoàn toàn phù hợp. Cho dù ngươi hôm nay có bao nhiêu khả năng của, ngươi đều muốn tử. Thần tôn điên phong cường giả lấy ra nhất bình dược tê uống xong, huyền khí đột nhiên dâng mạnh, vọt thẳng phá thần tôn đỉnh cao tiến vào thánh giả cảnh giới, thành làm chân chính cường giả, khí tức mạnh mẽ lập tức để toàn trường đều khiếp sợ. thậm chí có chút huyền khí thấp thú tộc không chịu được đã thổ huyết đi vào nhanh một chút lãnh ngự ta lạnh lùng nói đem chút thú tộc toàn bộ thu hồi lưu lại cửu sắc lộc cửu vĩ hồ cùng bạch ly đợi cường đại thú tộc mặt khác toàn bộ đều bị đổi về không gian hành động này lập tức khiến cho tên kia vừa mới tấn thăng thánh giả cường giả ánh mắt tỏa sáng không nghĩ tới lãnh ngự ta trong tay vẫn còn có bảo vật như vậy lãnh ngự ta bị hắn nhìn chăm chú đến mức cả người đều không thoải mái Như không phải là tình huống khẩn cấp, hắn cũng sẽ không dùng không gian, không nghĩ tới bị hắn phát hiện, lần này đúng là phiền thoái. Thanh long thần thú, đi ra. Lãnh ngự ta lạnh lùng quát, thanh long lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn hắn, khuôn mặt băng lãnh. Thanh long thần thú, lãnh ngự ta, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có thể có thanh long thần thú, thật là làm cho ta quá khiếp sợ. Xem ra, trên người ngươi bảo bối thật sự chính là không ít. Tiên kia thánh giả cường giả ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm lãnh ngự tả, nhượng hắn cả người không thoải mái. Thanh Long, cùng với ta giết hắn. Là. Thanh Long thay đổi vì bản thể, lãnh ngự tả thả người nhảy lên phía sau lưng hắn, thần khí ra hiện ở trong tay hắn. Như vậy thánh giả nhìn đỏ ngầu cả mắt, thần khí, không nghĩ tới hắn vẫn còn có thần khí. Lãnh ngự tà, trước mắt toàn bộ của ngươi đều phải cho ta. Thánh giả cuồng vọng mở miệng, trung quanh khí chàng trơn nên cực thấp. để chung quanh cường giả đều không chịu được dùng tay ngăn trở. Cái tên này lai lịch gì, cư nhiên hung hãn như vậy. Cửu vĩ hồ bị thánh giả huyền khí chấn động đến mức khó chịu, nhìn trước đối diện mấy chục tên cường giả, thường ngày bị bọn hắn giết đi rất nhiều, thế nhưng vẫn cứ vẫn có lớn như vậy một nhóm. Thánh giả, đây chính là thánh giả, cường đại nhất huyền cảnh. Cửu sắc lộc nhìn trước tên kia thánh giả, tuy rằng hắn là địch nhân, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên làm hắn trông thấy thánh nhân. xem ra chúng ta lần này rất phiền thoái Cửu vĩ hồ cao mày thánh giả chính bọn họ gặp phải thánh nhân lãnh ngự tà có thể có chiến thắng năm chắc sao đem bọn họ cho ta thu thập san bằng toàn bộ thanh linh trấn thánh giả lạnh lùng lên tiếng ác mộng người lập tức chen trúc sông lên cựu xác lộc đợi lập tức cản bọn họ lại cùng bọn họ bắt đầu chém giết lãnh ngự tà cũng cùng thánh giả giao chiến không trung tức khắc gầm trầm đáng sợ mây đen quay cuồng tựa hồ muốn sụp xuống một loại Lãnh ngự tà ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, cho dù ngươi trở thành thanh long thần thú cũng không có khả năng đánh bại ta. Thánh giả tản ra trên người huyền khí, cường đại huyền khí ánh sáng hướng tới lãnh ngự ta bao phủ mà đi, lãnh ngự ta bị đánh bay, thần khí rơi xuống mặt đất, thanh long cũng bị chấn phải rơi xuống, thân mình hung hăng đập xuống đất, bị trọng thương. Ha ha ha ha! Lãnh ngự ta, ta đều nói, đồ vật của ngươi là của ta. Thánh giả nhặt lên lãnh ngự tà thần khí, âm lãnh nhìn hắn chằm chằm, một chiêu kiếm hướng hắn đông tới. Lãnh ngự tà thân thế lô nở một vo nở dê, dễ dàng đem hắn đem chấn mở, trở thành một cái thanh long bay thẳng trùng thiên. Đôi hung hăng đảo qua kia thánh giả, thánh giả bị đa nhờ chu nở dê, thần khí rơi xuống, cánh tay cũng bị vẽ ra một cái miệng máu. Kinh ngạc nhìn trước nhất phi trùng thiên ở trên bầu trời không ngừng quanh quẩn thanh long thần thú, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cùng khiếp sợ. tàn ngạc phúc hiểu đây chính là thanh long thần thú quả nhiên là cùng giống như thanh long thần thú không giống nhau thánh giả nhìn trước lãnh ngự ta trở thành thanh long thần thú bản thể kinh ngạc nói không ra lời không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật sự trông thấy thượng cổ thanh long thần thú thật tốt quá thật tốt quá hắn rốt cục có thể được tinh huyết của hắn lãnh ngự tà xoay quanh ở giữa không trung thân thể to lớn đem không trung quấy nhiều mây đen quay cuồng thiên điệu biến sắc thánh giả muốn giết ta không có đơn giản như vậy. Lãnh ngự ta phát sinh từng đạo từng đạo long âm, thân thể không ngừng lẩn quẩn, trên người bô cờ lên một tầng lục quang nhàn nhạt, nhạt, không ai biết đây là cái gì ý tứ, thế nhưng là có thể cảm nhận được, chung quanh khí tức không tầm thường. Chuyện gì thế này? Thánh giả nhìn trước lãnh ngự ta, hắn thế nào cảm nhận được không khí chung quanh trơn nên mỏng manh, hơn nữa có gan cảm giác rất áp lực, nhưng hắn là thánh giả, tại sao còn sẽ có cảm giác như vậy? a a a. Cái khác gác mộng cường giả khó chịu bưng đầu, không ngừng tiêu thảm, thống khổ trên mặt đất lan lột, kiểu vĩ hồ cùng kiểu sắc lộc đợi nhưng bình yên vô sự đứng ở đó, chính bọn họ đều có thể cảm nhận được không ngừng trơn lên cường đại lãnh ngự tà, thế nhưng nhưng lại không biết tại sao sẽ biến thành như vậy. lãnh ngự tà, cho ta xuống dưới. Thánh giả giận dữ hét nhìn trước trở thành thanh long có thể ở trên bầu trời tự do tự tại bay lượn lánh ngự tà, tức giận đến thẳng dầm chân. Bản thân vừa không có cách nào phi cao như vậy, chỉ có thể nhìn hắn càn rỡ chế tạo thống khổ, vô thay đổi. Như thế nào, cảm giác như vậy dễ chịu sao? Lấy ngự ta quát lạnh, trên người huyền khí càng nồng nặc, để những người khác gác mộng cường giả đều chịu không nổi, gào thảm càng lớn tiếng. Giết ta đi! Giết ta đi! Quá thống khổ! Một giấc mơ ma quỷ cường giả cầm lấy thánh giả tay, khổ sở cầu khẩn nói, cái loại cảm giác này quá thống khổ. đi chơi tờ đồ vô dụng thánh giả một trưởng hướng đầu hắn đánh tới tên kia ác mộng cường giả lập tức ngã xuống đất chết đi tử trạng khủng bố lãnh ngự tà thả người nhảy xuống đứng thánh giả trước mặt dương mắt lạnh leo hắn hiện tại chúng ta vừa mới bắt đầu thánh giả nhìn trước lãnh ngự tà sắc mặt khe biến ngươi sao có thể có chuyện đó hắn thế nào thực lực đã đến thánh giả cấp bậc hắn không phải hay là thần tôn cấp bậc sao tại sao mới một hồi thì biến thành thánh giả cấp bậc. Thánh giả và thánh giả đối chiến, như vậy mới công bằng, Ngươi nói xem. Thánh giả, hắn càng như thế đã đến thánh giả cấp bậc. Cựu sát lộc cùng cửu vĩ hồ đợi kinh ngạc lẫn nhau đối diện, hoàn toàn bị mới vừa nói cho rung động, vừa mới chẳng phải còn chưa tới cấp bậc này sao. Tại sao mới một hồi, đã đến như vậy trình độ kinh khủng, người nam nhân này quả thật là không phải bình thường, hơn nữa vừa mới chính bọn họ, nhưng khi nhìn rõ ràng, lãnh ngự tà cư nhiên biến thành thanh long thần thú, hơn nữa đúng là bọn họ tìm kiếm trên cổ thanh long thần thú. lãnh ngự tà, ngươi cho rằng ta biết sợ ngươi sao. Thánh giả căm tức hắn, không nghĩ tới vừa mới tay mình chân chậm một bước, dĩ nhiên làm hắn chạy thoát, bây giờ vẫn tạo nên hắn thành chân chính thánh giả, có thể buồn bực, đáng hận. Do họ, ha ha, có bản lĩnh liền đến, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh hay không giết ta. thánh giả nhìn hắn cấp tốc bước ra đi cướp trên đất thần khí lãnh ngự tà dương mắt lạnh leo hắn dôi tay một cái thần khí siêu bay trở về trong tay hắn để thánh giả khí thẳng nghiến răng vật này không phải là ngươi vĩnh viễn cũng không thể là của ngươi cho nên cướp cũng vô dụng lãnh ngự tà trong lời nói nhượng thánh giả khí càng thảm hại hơn không nghĩ tới thần khí này vẫn nhận chủ người thực sự là rất đáng hận sẽ chờ bao lâu thần khí ta cũng như thế có thể đánh bại ngươi Thánh giả nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh thêm ra một cái cực lớn thú thân thể, dương nanh múa vớt muốn lên trước, lãnh ngự tà nhéo nhéo lông mày, không biết làm sao sẽ xuất hiện mạnh mẽ như vậy mảnh thú xuất hiện, hơn nữa lực công kích thoạt nhìn cũng rất lợi hại. Như thế nào, sợ chưa? Thánh giả cuồng vọng nhìn trước lãnh ngự tà, cười âm lãnh. Đây là cái gì thú tộc, tại sao ta không có xem qua? Lãnh ngự tà nhìn chầm chầm kia thú tộc thân thể, xem thẳng tao mày. Cảm giác rất là không tầm thường, thế nhưng lại nói không nên lời đến. ngươi không biết còn nhiều, lãnh ngự tà, chịu chết đi. Thánh giả tức giận quát lên, vung tay lên, con cự thú kia lập tức hướng lãnh ngự tà nhỏ tới. Lãnh ngự tà dụng thần khí trực tiếp vung hướng phía sau lưng hắn, không nghĩ tới cư nhiên không gây thương tổn được hắn mảy may. Kia thú tộc trên người đột nhiên siêu xuất hiện cứng rắn kiếm mảnh, xem lãnh ngự tà thẳng nhữ mày, này rốt cuộc là thứ gì, quá kinh khủng. làm sao bây giờ chúng ta có muốn hay không đi lên hỗ trợ Cửu vĩ hồ nhìn bọn họ thật là lo lắng này cự thú thật sự là rất đáng sợ thậm chí ngay cả đã đến thánh giả cấp lãnh ngự tà khác đều có chút không phải là đối thủ hắn đến cùng là cái gì lai lịch lãnh ngự tà ngươi liền hảo hưởng thụ tốt dưới bị chủy thứ mà tư vị chết đi đi thánh giả nhìn trước lãnh ngự tà bị đánh liên tục lùi về phía sau cười càng thêm đắc ý lãnh ngự tà một bên ứng phó hắn Một bên né tránh, không nghĩ tới này cự thú thực ra là đào thương bất nhập, thật là làm cho hắn đau đầu, bất quá mặc kệ này nọ gì, đều có tử huyệt, hắn nhất định có thể tìm được tử huyệt. Giết hắn cho ta, nhanh lên. Thánh giả hung hăng lên tiếng, kia cự thú công kích càng thêm hung mãnh, trên người thứ vèo vèo vèo hướng tới lãnh ngự tà phát xạ ra ngoài, thật giống như vạn nói lợi kiếm nhất rô nở dê như, để lãnh ngự tà không tránh kịp. Định! Mai tuyết mở miệng nói, sở hữu lợi kiếm tức khắc đình chỉ, thánh giả ngoái đầu nhìn lại, dương mắt lạnh leo mai tuyết, sắt khí bắn ra. Tiến bảo, lãnh ngự tà vội vã thu bọn hắn vào không gian, thánh giả khí thẳng rộng chân, nhưng không thể làm gì. Đáng giận, tại sao lại như vậy? lãnh ngự tà, hiện tại chỉ còn lại ngươi một người, ta ngược lại muốn xem xem làm sao ngươi trốn đi được hôm nay vận mệnh. Thánh giả căm tức hắn. Phía sau không ngừng chạy ra từng con từng con cường đại cự thú, sau lưng đều là cứng rắn mo cờ gai, không ngừng hướng lãnh ngự tà đánh tới. Lãnh ngự tà. Mai tuyết lớn tiếng kêu lên, nhìn trước này xông tới cự thú, cảm giác lòng của mình đều nắm chặt. Phu thân. Tiểu bảo xông ra ngoài, dùng thân mình che ở lãnh ngự tà trước người, lãnh ngự tà cả kinh, nhìn trước này chen chúc tới được mấy con thú lớn trên người cứng rắn mo cờ gai, tưởng muốn đẩy hắn ra lại bị hắn đẩy ra. Tiểu bảo, phu thân, gặp lại a! Tiểu bảo la lớn, nhìn trước sông tới cự thú, biết mình không né kịp. Tiểu bảo, ta tới. Một tia sáng trắng né qua, mấy con thú lớn bị hung hang địa trấn phi. Tiểu bạch trở thành một đầu cực lớn bạch sắc manh thu đứng tiểu bảo trước mặt, ngoại hình rất đẹp, tựa con hổ tựa lang, vừa không giống, để tiểu bảo xem há hốc mồm. Tiểu bảo, để cho ta ngự thú tiểu bạch tới bảo vệ ngươi. Tiểu bạch đắc ý mở miệng. trên người đột nhiên mọc ra một đôi màu trắng cánh hướng tới kia mấy con thú lớn phun ra một đám lửa hỏa diễm sung tới chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết cự thú trên người mo cờ gai bị thiêu hòa tan trở thành một vũng máu rất là khủng bố tại sao lại như vậy thánh giả nhìn tiểu bạch ngự thú đó là vật gì như thế nào biết tiểu gia lợi hại đi dám khi dễ ta tiểu bảo các ngươi đều chăn sống ta đốt chết các ngươi tiểu bạch không ngừng phun ra lửa Đem mấy con thú lớn đốt thành một đám lửa, mấy con thú lớn gào gào kêu to, dây dưa đến cùng tán loạn, trên người không ngừng rơi ra chất lỏng màu đỏ, không có chạy bao xa liền ngã xuống, không thể dậy được nữa, cuối cùng hóa thành nhất vũng máu loãng. Tiểu Bạch, ngươi quá tuyệt vời. Tiểu Bảo phản ứng lại, vội vã chạy đến Tiểu Bạch bên cạnh, nhìn hắn cực lớn thú thân thể, cùng người khác bất đồng ngoại hình, rất là kích động, không nghĩ tới Tiểu Bạch bản thể dĩ nhiên chính như vậy, xem thật kỹ. Ngự thú, hảo phong cách danh tự. Đó là đương nhiên, tiểu bảo, ta còn phải chư nở dê trí hắn, một hồi đang cùng ngươi ôn chuyện. Tiểu bạch căm tức thánh giả, tuy rằng hắn phong ấn chưa giải, nhưng là đối với giao phó này lao giả khốn nạn, vậy là đủ rồi. Lao giả khốn nạn, đến phiên ngươi. Tiểu bạch hướng tới hắn phun ra một cái hỏa, thánh giả nghĩ đến vừa mới bị thiêu thành dòng máu cự thú, vội vã né tránh, không nghĩ tới lại bị hắn toàn bộ đánh tới. đem hắn đáp ngã xuống đất nặng nề thân thể đè lên hắn hắn chỉ cảm thấy xương cốt đều gậy thánh giả thánh giả cai rắm dám, dám khi dễ ta tiểu bảo ngươi là chán sống xem ta hôm nay không đem quang lông của ngươi a tiểu bạch trào tử một chảo thánh giả phát sinh khi còn sống tiếng kêu thảm thiết thê lương liền với da đầu bị rút ra đau gào gào kêu to thống khổ văn phần toàn thân lực lượng toàn bộ bạo phát ra hung hăng chấn động tiểu bạch bị chấn bay thánh giả đứng lên da đầu không ngừng chảy máu thế nhưng là phẫn nộ rồi cả người huyền khí cũng tăng vọt để tiểu bạch có chút giật mình rõ ràng vẫn lợi hại như vậy tiểu bạch ngươi đánh thắng được sao tiểu bảo vội vã đi tới tiểu bạch bên người nhìn trước cái kia thánh giả cả người đều đang run rẩy quá kinh khủng không có nắm chắc tiểu bạch trong lời nói nhượng tiểu bảo càng thêm run rẩy không chắc chắn kia không phải là đợi chết rồi Bước về sau, lãnh ngự ta lạnh lùng quát, trong tay thần khí siêu bay ra ngoài, tiểu bảo hòa tiểu bạch cả vội cúi đầu, chỉ cảm thấy răng rắc một tiếng, cái kia thánh giả đầu bị chém nước, thân mình cũng rơi xuống mặt đất, tiểu bảo hòa tiểu bạch nhẹ nhàng thở ra, vội vã lùi tới lãnh ngự ta bên người. Đã chết, lãnh ngự ta gật đầu, không sao rồi, tiểu bạch, ngươi tại sao trở lại, xem gặp mẹ ta sao. Thú toàn giả xem tiểu bảo nắm lấy tiểu bạch liền vội vàng hỏi, tiểu bạch nhìn bọn họ, nhìn thấy, nàng bị mười mấy lao nhân bắt được, ta chính là bị bọn hắn phái tới cứu các ngươi các ngươi yên tâm, nàng không có chuyện gì. Rất tốt. Nghĩ đến mười mấy lời của lão đầu, tiểu bạch liền nén giận thật, hắn sau này chẳng những là tiểu bảo thú sủng, còn phải là lăng hy chiến đấu thú, thật thảm, thật thảm. Mười mấy lao nhân, cái gì lão nhân? Lấy ngự ta nhìn tiểu bạch. trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Tiểu Bạch che miệng, lắc đầu một cái. Không thể nói, không thể nói. Nói, những lao đầu kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Kia Hi Nhi lúc nào trở lại? Chỉ cần biết rằng nàng không có chuyện gì là tốt rồi, những người kia nhất định là cao nhân, tiểu Bạch thân phận bí ẩn đều có thể mở ra, Hi Nhi khẳng định cũng có thể được lợi. Chẳng biết nói, nguyên lai Lăng Hi đúng là không thể trở về. xem ra hôm nay ta có thể đem các ngươi một lưới bắt hết một cái thanh âm lạnh như băng xuất hiện lãnh ngự ta ngoái đầu nhìn lại một cỗ so với thánh giả khí tức càng mạnh mẽ hơn làm hắn hướng về lùi lại mấy bước ngươi là ai lãnh ngự ta đưa bọn họ che chở sau lưng nhìn trước đột nhiên xuất hiện nam nhân khuôn mặt rất thanh tu tuấn mỹ tuổi cùng hắn sấp xỉ thế nhưng huyền khí nhưng ở trên hắn làm hắn cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có áp lực ta ngạc phúc hiểu Ta là ai đều không quan trọng, quan trọng là... Trước mắt Lăng Hy không ở. Giọng nam rất thêm hay, thế nhưng nhưng lại làm cho bọn họ cả người không dễ chịu. Tên vô lại, ai nói Lăng Hy không ở, nàng chỉ là không có cùng với ta trở lại, chờ nàng lúc trở lại, người y phải chết chắc. Tiểu Bạch căm tức hắn, một đôi thú mắt trơn nên đỏ tươi, người kia hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý. Thật sao? Cho dù như vậy, vậy thì thế nào? Ngươi cảm thấy Lăng Hy hội là đối thủ của ta sao? Bây giờ Lăng Hy không ở, hắn trước tiên đem bọn họ giải quyết, sau đó đang thu thập Lăng Hy, một cái đều sẽ không rơi rớt. Hiệu Quân vọng khẩu khí, ngươi thật vẫn nghĩ đến ngươi là ai, hôm nay ta nhất định sẽ không bị ngươi đánh bại. Đều sẽ có kỳ tích xuất hiện, lãnh ngự tà nhìn chăm chú lên trước mắt cười lạnh nam tử, ánh mắt băng lãnh, khi nhi ngươi ở đâu, cố mau trở lại đi. Đối thủ trước mắt quá cường hãn, Nếu là Hy Nhi trở lại, có thể có thể còn có một tia phần thắng, có thể là... Tiểu Bạch, Tiểu Bảo, các ngươi trước tiên vào không gian chờ ta. Không, ta không vào được, ta không thể lưu lại một mình ngươi đối phó hắn, ta phải bồi ngươi. Tiểu Bảo căm tức trước mắt nam tử, không nghĩ tới mâu thân không ở, cư nhiên có nhiều người như vậy năm lần bảy lượt tìm đến, xem ra, phiền phức đúng là lớn hơn. Tiểu Bảo không đi, ta cũng không đi. Hương Chi Những lao đầu kia nói, hắn cần nghe theo Lăng Hy, Lăng Hy làm hắn bảo hộ hắn nhi tử, hắn làm sao có thể nửa đường bỏ cuộc, nếu là Lăng Hy không có mở ra hắn phong ấn, hắn khẳng định có thể đánh bại chính bọn họ. Tiểu bảo, nghe lời, này không phải cậy anh hùng thời điểm. Lãnh ngự ta thấp giọng quát nói, nhi tử lưu lại, vậy thì chính chắc chắn phải chết. Không, ta chính là phải lưu lại đến, nếu như ngươi có chuyện, ta như thế nào cùng mẫu thân bằng giao. Tiểu bảo trong lời nói nhượng lãnh ngự ta không có gì để nói, thật là không nghĩ tới, nhi tử nhỏ như vậy liền đã biết đến bảo hộ hắn, trong lòng thật sự thật cảm động. Tiến bảo. Khóa. lãnh ngự ta trầm giọng nói, đem tiểu bảo nhốt vào, trực tiếp khóa lại, không cho hắn đi ra. Phụ thân, thả ta đi ra ngoài. Tiểu bảo ở bên trong va đập vào, thế nhưng là không cách nào tìm đến xuất khẩu, bản thân căn bản không thể đi ra. Hảo hào ơ lại. Lãnh ngự ta trầm giọng nói, tâm hơi như kim trầm, trận chiến này, nhất định là hắn một mình phấn khởi chiến đấu. Lãnh ngự ta, thật là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên đem bọn họ đều bị ném vào, xem ra, ngươi thật vẫn tưởng hy sinh bản thân bảo toàn chính bọn họ. Nam tử thật thấp cười nói, trên mặt càng thêm lãnh, để lãnh ngự ta nắm thật chặt thần khí, ánh mắt lạnh như băng nhìn trầm chằm nam tử. Cho dù tử, ta cũng sẽ không khiến ngươi tổn thương chính bọn họ. lãnh ngự tà trong lời nói nhượng tiểu bảo đợi trong lòng người rất là khó chịu không nghĩ tới hắn thật là muốn hy sinh hắn bảo vệ bọn hắn lãnh ngự tà thả ta đi ra ngoài ta giúp ngươi lệnh hồ ưu lớn tiếng hô lại bị lãnh ngự tà không nhìn căn bản không trả lời hắn hảo hảo ơ lại bảo vệ tốt chính bọn họ lãnh ngự tà thả ta đi ra ngoài ngươi không có quyền lợi nhốt ta mai tuyết cũng đi theo tê quát lên thế nhưng lãnh ngự tà hoàn toàn không nghe Nắm thần khí, hai người lập tức khai chiến, giao thủ, bên trong không gian, mọi người nhìn trước mắt một màn, tâm đều treo lên. Tuy rằng hai người hiện tại dường như đánh ngang tay thế nhưng bọn họ cũng đều biết, lãnh ngự ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lãnh ngự ta, đem tinh huyết của ngươi cho ta, ta tha cho ngươi một lờ ân Nam tử thanh lãnh thanh âm để lãnh ngự ta không đáng đến cực điểm. Nguyên lai ngươi là muốn đòi tinh huyết của ta, nhưng đáng tiếc. Ta căn bản sẽ không đưa cho ngươi. Lãnh ngự ta trong lời nói nhượng nam tử sự phẫn nộ, sắc mặt trơn nên khát máu lãnh, nhìn chằm chằm lãnh ngự ta, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi không cho ta, ta lì hệ nở không thế đửa cờ lấy sao. Vật hắn muốn, còn không có gì không thể đến tay. Kia liền thử một chút xem sao. Lãnh ngự ta nắm thần khí tay thay đổi đến càng phát ổn định, cảm nhận được thần khí khẽ run, cắn răng hắn tuyệt đối không thể để cho hắn bắt được tinh huyết của hắn. ngược lại trốn cũng trốn không thoát trốn cũng không tránh được thẳng thắn cùng hắn đồng quy vu tận tốt lắm lãnh ngự tà ngươi đừng làm chuyện điên rồ nhanh lên thả ta đi ra ngoài mọi người cùng nhau thế nào cũng so với ngươi một người mạnh hơn nhiều mai tuyết lớn tiếng hô thế nhưng lãnh ngự tà nhưng không có thả bọn họ đi ra các ngươi cho ta hảo hảo ơ lại đợi hy nhi trở lại nói cho nàng biết tất cả cẩn thận lãnh ngự tà trong lời nói nhượng mọi người càng thêm bất an Thế nào nghe tới hắn giống như tại bàn giao di ngôn một loại, chuyện gì thế này? Phụ thân, thả ta đi ra ngoài, nếu như ngươi là đã xảy ra chuyện, ta như thế nào cùng mẫu thân bàn giao, ta không cho phép ngươi có việc. Tiểu bảo lớn tiếng gào thét, nhưng mà vẫn không có phản ứng, tức giận đến hắn thẳng khóc. Lãnh ngự ta, ngươi không thể như thế ích kỷ, thả chúng ta đi ra ngoài. Lệnh hồ u lớn tiếng kêu lên, không nghĩ tới hắn cánh nhiên sẽ có một ngày như thế. Hắn lựa chọn đối mặt mình mạnh mẽ như vậy đối thủ, hắn không biết như vậy hắn sẽ chết sao. Chết thì chết, ngược lại tiểu bạch ta phải không có thể không ra tay. Tiểu xem vô ích lánh ngự ta liên tục lùi về phía sau, càng ngày càng yếu thế, tung người nhảy vọt, dương cánh hướng tới người kia liền khởi sướng nhất đạo công kích. Lãnh ngự ta nhìn tiểu bạch, thả người càng đến trên người hắn, tại trên lưng hắn. lãnh ngự ta, cho ta thu thập cái tên này, đừng cho tiểu bảo mất mặt. Lãnh ngự ta gật đầu, có tiểu bạch trợ giúp, hắn nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Ngươi cho rằng thêm một con tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, là có thể đánh bại ta sao? Cái gì gọi tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, ta là ngự thú, ngươi này không ánh mắt ra hỏa. Tiểu bạch bị hắn chửi thành tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, tức giận đến gào gào kêu to, phun ra một cái hỏa, người kia dụng binh khí ngăn trở, không nghĩ tới hỏa bao vây lại binh khí. Binh khí trong nháy mắt hòa tan, nam tử kinh ngạc nhìn tiểu bạch, có chút khiếp sợ. Nay đến cùng là cái gì lai lịch, lại còn có bản lánh như vậy, nhổ ra hỏa lại có thể đem binh khí hòa tan. Như thế nào, biết tiểu ra lợi hại, gọi ngươi cần rỡ. lãnh ngự tài nhìn trước người kia vẻ khiếp sợ, nét mặt biểu lộ một vẻ niềm tin. Tiểu bạch, đuổi theo hắn phun lửa, ngươi hỏa có dung hóa thiên địa vạn vật khả năng của. Cái gì, dung hóa thiên địa vạn vật? nam tử sau khi nghe quả thực kinh ngạc không nhỏ nhìn tiểu bạch phun ra ngoài hỏa vội vã né tránh tiểu bạch liên bận biểu đổi tới miệng không ngừng phun lửa nam tử nhìn trước những ngọn lửa kia không ngừng đem đổ bên người ném đi qua chồng đối không nghĩ tới đụng vào đến liền bị dung hóa sạch sành xanh xem của hắn thẳng tao mày nay là quái vật nào tại sao có thể có bản lĩnh như vậy tiểu bạch đắc ý nhìn hắn như thế nào tiểu ra lợi hại a dám mắng ta tứ bất tượng không ra ngô ra khoai thiêu chết người thiêu chết người tiểu bạch đừng tìm hắn nói nhảm nhiều như vậy ngươi và ta liên thủ đem hắn tiêu diệt. lãnh ngự tà trong lời nói nhượng nam tử hơi kinh hoàng hắn bản lãnh như thế nếu là hắn thừa cái vật nhỏ này phun lửa thời điểm xuống tay với hắn hắn khẳng định không phải là đối thủ của hắn không chết cũng sẽ bị thương khi ngươi và mỹ hừ hôm nay liền không cùng các ngươi chơi nam tử hư lạnh một tiếng Tung người nhảy vọt biến mất ở trong không khí, lãnh ngự ta cùng tiểu bạch không cảm giác được khí tức chung quanh sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Cuối cùng đã đi. Tiểu bạch thở một hơi, vẫn phun lửa, thật vẫn mệt trên người. Là, nếu là ở tiếp tục trì hoãn, ta cũng cũng mau chi chỉ không nổi. Lãnh ngự ta che ngực, vừa mới hắn cùng hắn nhóm người đối chiến, thủ mấy lần thương tổn, có thể chống đỡ đến nay đã là cực hạn. Chúng ta mau chóng về đi thôi. Nếu không như thế cho bọn họ phát hiện, ta nhóm người liền không đi được. Tiểu Bạch Thuyết liền mang theo lãnh ngự ta muốn rời khỏi, lại bị một tia ánh sáng đỏ cản được. Nga! Xem ra ta tới thật là đúng lúc, nguyên lai like lãnh ngự ta ngươi bị thương. lãnh ngự ta nhìn trước mắt người, cả người đều không thoải mái, vừa là một cái so với hắn con ở lợi hại hơn cường giả. Hôm nay ra sao sự việc, vì sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện cường giả như vậy? Chính bọn họ đến cùng là cái gì lai lịch? ngươi là ai? Tiểu bạch trừng mắt đồng dạng bộ dạng yêu nghiệt vô song nhưng cầm theo tà mị khí nam nhân, đặc biệt trên trán hắn trong lúc kia đóa huyết sắc dấu ấn, làm hắn có vẻ càng yêu nghiệt, khiến người ta có gan cảm giác không rét mà run. Khác không quản ta là ai? Nói chung hôm nay ta đến, chỉ là muốn tìm ngươi muốn điểm đồ vật, còn mạng của ngươi sao? Ta nhưng có muốn hay không? Ngược lại sinh mệnh đối với hắn mà nói, Đều không có quá lớn quan hệ, hắn khá là yêu thích là trên người của hắn vật kia. Người muốn cái gì? Lãnh ngự tà nhìn trước mắt tà mị nam tử, trong lòng có vẻ nghĩ hoặc, chán của hắn dấu ấn có được hay không chứng minh hắn là huyết tộc chủ sử sau màn. Sẽ là của ngươi máu huyết. Tà mị nam tử nhàn nhạt mở miệng, đùa bỡn sợi tóc của hắn, yêu nghiệt trên mặt không có nửa điểm mở ý đùa giỡn để lãnh ngự tà gương mặt tuấn tú lập tức chìm xuống dưới. Ngươi là huyết tộc kẻ điều khiển sau hậu trường. Ta mị nam tử nhìn trước lãnh ngự ta, trong ánh mắt né qua một tia tán thưởng. Có phải là có quan hệ gì hay không? Ta chỉ muốn tinh huyết của ngươi, ngươi không cho ta, chính bọn họ cũng không có khả năng bỏ qua ngươi. Cho dù đúng như vậy, ta cũng không có khả năng cho ngươi. Lãnh ngự ta lạnh giọng cắt ngang lời hắn, để ta mị cười càng lạnh hơn. Ngươi liền là tự tìm đường chết, ta vốn đang không muốn giết ngươi, thế nhưng bây giờ, Sống, ta là không lấy được máu huyết, vậy cũng chỉ có thể giết ngươi, từ từ lấy tinh huyết của ngươi. ta Mỹ Nam Tử đột nhiên nâng tay lên, một giọt máu từ bàn tay hắn bay ra, trực kích lãnh ngự tà, lãnh ngự tà nhìn trước bay về phía hắn đến giọt máu này, vội vã né tránh, tiểu bạch liên bận bị phun ra lửa, giọt máu đó bị tiểu bạch hỏa nhất thiêu, lập tức động lại, hóa thành cho tàn. a cũng thật là nhìn không ra, ngươi vật kia còn có chút bản lĩnh sao. Ta Mỹ Nam tử nhìn chằm chằm tiểu bạch, ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc, vừa mới ở một bên nhưng hắn là nhìn đến rõ ràng, bất quá, không nghĩ tới ngay cả huyết cũng có thể bị hắn hòa đốt làm, này rốt cuộc là thứ gì đến. Kia là tự nhiên, ta tiểu bạch có thể là trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị ngự thú, tưởng muốn thương tổn hắn, kia liền hỏi một chút của ta hỏa. Tiểu bạch thuyết, phun ra một đạo hỏa hướng hắn phát động tấn công, ta Mỹ Nam tử nết môi cười, vung tay lên. Không trung tức khắc mưa rào xối xả, tiểu bạch hoàn toàn biến xác Không tốt, trời mưa. Lãnh ngự ta bị hắn vừa nói như vậy rất nhanh rõ ràng, tiểu bạch lửa này tuy rằng lợi hại, nhưng là vẫn sợ nước, hơn nữa còn là hung hăng như vậy. Nguyên lai like ngươi là Long Tộc. Ta Mị Nam tử cười ha ha lên, nhìn trước lãnh ngự ta, trong mắt như trước lánh như sương. Long Tộc thì thế nào, vẫn không phải là không có ngươi thanh long thần thú quý giá như vậy. Tinh huyết của hắn lại không dùng. Không phải vậy, hắn làm sao có thể hiện thân? Ngươi quả nhiên là long tộc, xem ra, long tộc hận đến là đã ra như ngươi vậy kẻ phản bội, ngươi đúng là trò thú tộc mất mặt. Lãnh ngự tà hoán hận nói, không nghĩ tới huyết tộc thực ra là long tộc một phần, xem ra, này thú tộc bản thân nội loạn. Kẻ phản bội, chỉ ngươi cũng có tư cách nói ta kẻ phản bội sao? Lãnh ngự tà, trước mắt có ngươi không ta? ta bị Nam tử âm lánh lên tiếng. Trở thành một cái màu máu đỏ cự long hướng tới lãnh ngự tà phát động tấn công, lãnh ngự tà vội vã xuất trưởng đối trưởng, đối phương cười lạnh, lãnh ngự tà chỉ cảm thấy cả người đều bị chân phải tê dại, một giọt máu bay tới, lãnh ngự tà vội vã né tránh. Không nghĩ tới huyết tộc thật không ngờ đê tiện, sau lưng đánh lén người. Một cái từ tính cuống họng âm vang lên, chỉ thấy một tia sáng trắng vọt tới, giọt máu đó bị đánh bay, Trinh rơi xuống đất. Lãnh ngự ta đứng bên người nhất cái bạch thi hề nam tử, tiên phong đạo cốt nhìn trước ta mị nam tử, tự tiếu phi tiếu nụ cười làm hắn rất là không thoải mái, tự do. Lãnh ngự ta nhìn trước mắt nam nhân, kinh ngạc đến cực điểm, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên xuất hiện ở đây, chuyện gì thế này. Hắn không phải nói, chính bọn họ không có giết tử ác mộng, huyết tộc cùng độc vương không nên đi tìm hắn sao. Thế nào hắn tìm tới đây rồi? Như thế nào nhìn thấy ta thật kỳ quái sao? tự do lạnh nhạt nhìn trước lãnh ngự tà không nghĩ tới mới mấy ngày nay không gặp càng như thế đã đến thánh giả cấp bậc xem ra hắn thật sự chính là không phải bình thường tự do người chính người nào ta bị nam tử dương mắt lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện nam nhân không biết hắn tại sao muốn ngăn cản hắn lấy máu huyết bất quá hắn dường như cùng lãnh ngự tà là cùng một ruột hơn nữa tu vi của người này dĩ nhiên ở trên hắn xem ra Trước mắt muốn giết chết lãnh ngự tà lấy máu huyết là vô vọng. Các ngươi chẳng phải vẫn luôn ở đây tìm kiếm tứ đại thượng cổ thần thú sao? Ta chính là trên cổ huyền vo thần thú. Tự do trong lời nói nhượng tà mị nam tử kinh ngạc, càng làm cho lãnh ngự tà khiếp sợ không thôi, trên cổ huyền vo thần thú. Hắn thế nào lại là trên cổ huyền vo thần thú? Huyền vũ thần thú, sao lại thế này? Tự do nhìn hắn, ánh mắt giết lạnh, ngươi nếu biết. kia liền nên đi diêm vương già kia báo cáo tự do mới muốn ra tay ta bị nam tử siêu biến mất đào tẩu lãnh ngự ta tưởng truy lại bị tự do ngăn cản làm hắn đi thôi hắn biết ta cùng với ngươi tạm thời là không dám tới quấy rầy ngươi y tự do nhìn trước lãnh ngự tả khỏe môi khẽ nhếch. thương thế của ngươi không có sao chứ lãnh ngự ta lắc đầu một cái nhìn trước tự do ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ tự do Ngươi vừa mới nói ngươi là thượng cổ thần thú trong huyền vũ thần thú, đây là thật sao? Tự do nhìn hắn, vẻ mặt ý cười, đương nhiên, ngươi cảm thấy ta sẽ nói đùa với ngươi sao? Hơn nữa, tự buộc thân phận ngày sau nhưng la tránh không khỏi phiền phức, chính bọn họ nhưng là sẽ phí hết tâm tư lấy tinh huyết của ta, này có thế no y a sao? Ngươi là thượng cổ thần thú huyền vũ, kia U nguyệt cũng vậy thượng cổ thần thú. Lãnh ngự ta nhìn hắn, dường như đã hiểu rất nhiều. Hắn và ưu Nguyệt là cùng, hắn là thượng cổ thần thú, U Nguyệt khẳng định cũng vậy. Tự do gật đầu, không sai, ưu Nguyệt cũng vậy thượng cổ thần thú, chính là xếp hạng đệ tứ Chu Tước. Chu Tước, vậy tại sao thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy? Dựa A theo xếp thứ tự, tu vi của hắn nên là lợi hại nhất, thế nhưng là có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, điều này làm cho hắn rất là khó hiểu. Đã quên nói cho ngươi. thượng cổ tứ đại thần thú trừ bỏ thanh long cùng bạch con hổ lần lượt chết đi huyền vũ cùng chu tức vẫn luôn là tại thiên linh sơn tu luyện chỉ có điều chu tức phạm lỗi lầm bị ta giam giữ tại thiên linh sơn thiên lôi phòng, lại không cẩn thận bị mai tuyết thả ra không nhiên mộng ma quỷ chính bọn họ cũng sẽ không tìm kiếm khắp nơi tứ đại thượng cổ thần thú lấy này máu huyết luyệt khí đã ưu nguyệt là chu tước tại sao hắn sẽ đối với ngươi đau như vậy hận ta nhớ được hắn đã từng muốn giết chết hi nhi Nói hy nhi đem tim của hắn trống đi, chuyện gì thế này? Nghĩ đến chuyện xảy ra lần trước, lãnh ngự tà càng thêm nghi hoặc, dường như, rất nhiều chuyện đều đã xác định rõ ràng. Này ta về sau sẽ từ từ nói cho ngươi, trước kia, tứ đại thượng cổ thần thú đều tại thiên linh sơn tu luyện, thế nhưng thanh long tính cách kiêu ngạo, hơn nữa huyết thống cao quý, bay ra thiên linh trên rơi vào bốn biển, thành làm bốn biển chi vương, mà bạch con hổ nhưng lại xuống núi, trở thành vua bách thú. Huyền Vũ cùng Chu Tức bởi vì tu luyện, vẫn luôn ẩn náu tại Thiên Linh Sơn, chỉ là không nghĩ tới, ta cùng hắn vậy mà lại đồng thời gặp phải hai người nữ nhân, hơn nữa thứ. Con người cảm tình hỗn loạn, dẫn đến một cơn ác ngộng. Tự do hồi tưởng chuyện năm đó, cả người đều không thoải mái, không nghĩ tới hôm nay nhắc lại chuyện xưa, trong lòng hay là như lúc trước một loại. Ngươi và U Nguyệt thích đều là Hy Nhi. Lấy ngự ta nhìn hắn, nghĩ đến nhìn hắn Hy Nhi ánh mắt kia, vẫn coi u nguyệt la hét nói không khó đoán được kia còn có một nữ nhân là ai mai tuyết không sai chính là ngươi bây giờ thê tử lăng hy ta cùng chu tức là tại thiên linh sơn ngẫu nhiên gặp phải nàng nàng ban đầu là như vậy thánh khiết thần thánh bất khả xâm phạm nhưng là ta cùng u nguyệt cũng chính là chu tước vừa nhìn thấy nàng đã bị nàng thâm sâu hấp dẫn điên cuồng rơi vào yêu trong chỉ là nàng căn bản khinh thường chúng ta ta nhóm người tuy rằng tỏ tình thế nhưng là bị nàng cho cự tuyệt ta tuy rằng rất mất mát nhưng là vẫn thật lý trí cùng nàng duy trì bằng hữu một loại khoảng cách thế nhưng chu tức nhưng không có làm được bởi vì nàng cự tuyệt hắn rơi vào trạng thái điên cuồng cường hành yếu thế tóm nàng cùng hắn kết hôn muốn cùng với nàng nhưng chọc giận nàng bị nàng giật mình một cái trưởng mà chu tức còn chưa phải cam tâm không ngừng biểu lộ thậm chí còn đem hắn tâm đào móc ra cho nàng xem chứng minh hắn đối nàng yêu không nghĩ tới nàng vẫn là cự tuyệt, mà Chu tước tâm cũng bị nàng ném vào luân hồi, Chu tức phát rồ, ta liền đem hồn phách của hắn hút ra, giam giữ tại thiên lôi phong, mà nàng cũng tại Chu tước bị nhốt vào thiên lôi phong thời điểm bị đánh vào luân hồi. Tự do nhớ lại lúc trước, vẫn cảm thấy rất khó tin, thật là không nghĩ tới trong trước mắt, hết thảy đều muốn nặng đến, chỉ là không biết ác mộng có thể không tiêu trừ. Hy nhi lúc trước đến cùng là cái gì thân phận? Không biết, ta nhóm người căn bản không biết nàng là ai chỉ biết nàng thật thần thánh thật thánh khiết hỏi nàng nàng chưa bao giờ trả lời chỉ là cười nhạt tự do nói dường như trông thấy lúc trước nét cười của nàng thanh tú trên mặt hiện lên một vệ si mê để lãnh ngự ta có chút không thoải mái không nghĩ tới hi nhi kiếp trước thực ra là như vậy mê người để huyền vũ cùng chu tức vì nàng điên cuồng thân phận của nàng vẫn như cũ một điều bí ẩn có thể là mai tuyết đây mai tuyết đây Nàng thế nào dính líu tiến vào tình cảm của các người trong dòng xoáy? Nàng là lăng hi tỉ muội không giống nàng, nàng thật hoạt bát thực thích nói chuyện, biết ta cùng chu tức thích lăng hy sau khi, nàng đã từng đã cảnh cáo chúng ta không cho phép thích nàng, nhưng là cũng không có xuyên vào thân phận của nàng, lúc trước chúng ta không nghe, sau này bị cự tuyệt nhiều lần sau, Mai Tuyết vừa khuyên bảo chúng ta rất nhiều lần, ta nhóm người không nghe, bất quá nàng tốt lắm, đối với chúng ta rất hòa thuận. không giống Lăng Hy, nàng luôn là lạnh lùng. Như vậy, dường như không để ý bất luận người nào, Mai Tuyết cũng không giống nhau, nàng hoạt bát cởi mở, cũng là bởi vì nàng khuyên bảo, ta mới lý trí ngừng tay, chỉ là đáng tiếc, ta vẫn không biết, nàng yêu thích ta, mà ta, cũng vào lúc nàng chết mới phát hiện, đối với nàng cũng động tâm. Tự do trong lời nói nhượng lánh ngự ta càng khiếp sợ hơn, nguyên lai Hy Nhi cùng Mai Tuyết đã sớm là tỉ muội. Chắc không được đời này còn có thể tiến tới với nhau Đang làm tỉ muội Nàng là chết như thế nào Tự do nhìn trước lãnh ngự ta Nghĩ đến ban đầu tình cảnh đó Tâm hơi phạm đau Yêu Là U Nguyệt giết chết nàng U Nguyệt Nàng vì sao muốn giết nàng Lãnh ngự ta thật là không nghĩ tới Mai tuyết kiếp trước thực ra là bị U Nguyệt giết chết Mai tuyết nhiều lần khuyên can U Nguyệt Không cho hắn tiếp cận kiếp trước lang hì Hơn nữa nói cho nàng biết Lăng Hy sẽ không thích hắn, bởi vì nhiều lần quấy nhiều hắn ra tay, một lần, Mai Tuyết bị U Nguyệt đánh trọng thương, hơn nữa ngoan tâm giết chết nàng, cũng là bởi vì này, ta mới có thể ngoan tâm rút đi hồn phách của hắn, nốt vào thiên lôi phong. Mặc dù mình rất tức giận Mai Tuyết thả ra U Nguyệt, thế nhưng này có khả năng là nhân quả tuần hoàn, mà hắn, căn bản là không có cách đi đối mặt trước kia cái này hai đoạn cảm tình, không biết bọn họ, hắn liền xem như đã qua, thản nhiên mặt đối quá khứ. Thật là không nghĩ tới, năm đó tất cả dĩ nhiên chính như vậy. Lãnh ngự Tà nghe được tự do sau khi giải thích, bị lời nói của hắn cho khiếp sợ thật lâu không thể trở về quá thần. Mai Tuyết cùng Hy Nhi là tỉ muội tự do cùng U Nguyệt đã từng đều thích hi Nhi. Mai Tuyết vừa yêu tự do, Mai Tuyết lại bị U Nguyệt giết chết, hảo quan hệ phức tạp. Đúng vậy à, chỉ là này đoạn nghiệt duyên dường như vẫn chưa hết, bọn họ trọng sinh, cũng tiếp tục này đoạn nghiệt duyên, may là. Các nàng tiếp này đã kết hôn, đem ý nghĩ của chúng ta đều cắt đứt. Tự do nhìn trước lánh ngự ta, không biết tại sao đời này, hội gả cho hắn, nhưng là hắn tin tưởng, đây chính là trời cao trừng phạt. Không nghĩ tới ta thực ra là bị cái kia ung nguyệt giết chết, ta vẫn đần độn thả hắn đi ra, ông trời cũng quá không công bình. Rõ ràng bị thương tổn là nàng, tại sao còn muốn trừng phạt nàng? Bất quá, nàng thật sự rất tò mò, nàng đến cùng đời trước là cái gì? Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại coi trọng tên kia đâu. Phong tịch cùng lệnh hồ ưu không vui mở miệng, tưởng đến cái kia tự do, cả người không dễ chịu. May là hắn hiện tại đã gãy kia ý nghĩ, bằng không, chính bọn họ tuyệt đối sẽ không làm hắn tới gần Mai Tuyết nửa bước. Nhân ra bộ dạng không tồi, làm sao không thể thích. Mai Tuyết hừ lạnh một tiếng, cảm nhận được bọn họ vị chua, cười càng nồng. Đúng rồi, bạch hổ thần thú đến cùng đi đâu? Lẽ nào ngươi cũng không có tung tích của hắn sao? Nếu là nói không có chuyện gì cũng chỉ hắn. Này bạch hổ thần thú đến cùng đi đâu? Như là tìm ra, tứ đại thượng cổ thần thú liền đầy đủ hết. Không biết, bạch hổ thần thú sau khi rời đi liền im hơi lặng tiếng. Ta tính qua, hắn cũng chết thảm, bất quá. Vậy cũng sống lại. Tự do tính toán một chút, nhàn nhạt mở miệng. Vậy hắn đến cùng ở đâu? Lãnh ngự ta nhìn trước tự do. Đây là duy nhất không có trọng sinh mà vẫn tồn tại thần thú huyền vũ. Bất quá, U Nguyệt, hắn có thể nguyện ý cùng chính bọn họ cùng nhau đối kháng ác mộng đợi ác ma sao. Ít không U. hắn, Không tốt, U Nguyệt đến đây. Tự do vừa định nói, liền cảm nhận được U Nguyệt mãnh liệt khí tức, biến sắc mặt, ánh mắt rơi tại cách đó không xa. Một vệ hồng ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, làm hắn lông mày thẳng vạn. U Nguyệt, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tự do nhìn trước mắt này đã tái tạo thân thể nam nhân, liếc mắt một cái nhận ra hắn chính là U Nguyệt, chu tước chuyển thế, hơn nữa trên người hắn cuồng tà khí tức làm hắn cảm thấy bất an. Tàn ngạc phúc hiểu. U Nguyệt nhìn chung quanh, ánh mắt rơi vào lãnh ngự tà trên người, ánh mắt thay đổi đến càng phát băng lãnh. Ngươi chính là lãnh ngự tà. U Nguyệt, ngươi đến cùng tưởng muốn làm cái gì? Hắn là thanh long thần thú. Tự do vội vã ra hiệu lãnh ngự tà cẩn thận. Lần này U Nguyệt đầy người sát khí đến, hắn sợ lại có một trận huyết chiến. Ta là thanh long thần thú. lãnh ngự ta kiên định trả lời, không nghĩ tới chu tức tu làm đáng sợ như vậy, cả tự do đều cảm thấy khủng hoảng cùng bất an. Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm hắn còn không có thân thể, bây giờ, hắn thân thể có, dường như trơn nên càng cường đại rồi. Thực sự là, không nghĩ tới bọn họ như vậy mau lại gặp mặt. Ít không. Thanh long thần thú cũng tốt, lãnh ngự ta cũng tốt, nói chung người đều phải chết u nguyệt ánh mắt lạnh như băng để lãnh ngự tà cảm thấy nhất chút bất an hắn có thể tin tưởng phải cảm giác được trên thân nam nhân này tản mát ra mạnh mẽ sát khí lại thêm có thể cảm nhận được hận của hắn đối với mình nếu là ở trước đây hắn sẽ không biết hắn vì sao muốn giết nàng thế nhưng hiện tại hắn biết hắn muốn giết hắn là bởi vì hắn là hy nhi nam nhân lúc hắn sơ không chiếm được hy nhi bây giờ hắn biết hắn và hy nhi thành hôn Hắn khẳng định không cho phép hắn. chu tước, ngươi chớ quên, hắn là tứ đại thần thú đứng đầu, là đại ca của chúng ta, ngươi muốn giết hắn, ngươi điên lên rồi. Tự do căm tức hắn, lớn tiếng mắng, U Nguyệt sau khi nghe xong, cười ha ha đến. Tứ đại thần thú đứng đầu, đại ca của chúng ta. Đại ca hội dành với ta nữ nhân yêu mến. U Nguyệt nhìn trước lánh ngự tà ánh mắt trơn lên hung tàn cực kỳ, người nữ nhân của hắn, lại bị hắn đoạt đi rồi. vẫn nói đại ca gì chó má ưu Nguyệt, ngươi chớ quên nàng căn bản không yêu ngươi chúng chi nàng đã chết hiện tại là lăng hy là lãnh ngự tà thế tử chẳng phải nàng chẳng phải nàng tự do không nghĩ tới hắn lại vẫn đắm chìm trong ban đầu đau trong xem ra hắn yêu cũng sớm đã biến thành hận lăng hy bất kể là lăng hy vẫn là nàng dù thế nào đi nữa hắn đều nên là nữ nhân của ta không nên là của hắn U Nguyệt chỉ vào lãnh ngự tà sát khí càng đồng hôm nay ta liền giết hắn, ta muốn cho nàng biết, không yêu ta, nàng cũng đừng tưởng đạt được hạnh phúc. U Nguyệt nói liền hướng lãnh ngự ta phát động tấn công, tự do vội vàng đẩy ra lãnh ngự ta, đón đánh mà lên. Lãnh ngự tà mau chóng rời đi, đừng làm cho thương thế của hắn hại ngươi. Lãnh ngự ta đứng ở đó, nhìn bọn họ hai người đánh nhau, U Nguyệt ra chiêu tàn nhẫn, tràn ngập sát khí, từng chiêu độc gác. làm hắn xem run sợ, tự do tuy rằng tu vi cao, thế nhưng đối mặt U Nguyệt Tựa Hồ vẫn chênh lệch chút, không bao lâu liền có chút nào mờ ở thế yếu. Lãnh Ngự Tà, nếu như ngươi là Thanh Long Thần thú, ngươi nên đi ra cùng ta đánh, lẽ nào Thanh Long Thần thú hội đánh không thắng ta sao? U Nguyệt một trưởng đem tự do đánh bay, ánh mắt rơi vào lãnh Ngự Tà trên người. Lãnh Ngự Tà, đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian. Tu vi của hắn nâng cao một bước, tưởng chiến thắng nàng thật sự là rất khó khăn. ưu Nguyệt, hắn cướp đi người yêu mến nhất nữ nhân, ngươi liền thay đổi bắt hắn cho chém thành muôn mảnh, ngươi muốn trả thù, trả thù nàng. Một cái thanh âm lạnh như băng văng lên, lãnh ngự ta ngầm đầu, nguyên bản rời đi ác mộng cùng huyết tộc hai người kia vừa lộn trở lại, hơn nữa còn nhiều hơn một cái hiền Nam tử, tương tự là tuổi trẻ tuấn Mỹ, thế nhưng là xuyên vào một cố làm người phát lệnh khí tước, làm hắn cao mày. Chính bọn họ thế nào lại đã trở lại? lãnh ngự ta như mày, bây giờ tự do bị thương, hắn người cũng bị thương nặng, lần này bọn họ muốn đối phó như thế nào nhiều như vậy cường giả, lẽ nào lần này thật sự muốn chạy trời không khỏi nắng sao? Tự do nhìn chăm chú lên trước mắt mấy người, trên khuôn mặt Tuấn Mỹ hiện lên một vệ căm ghét. ưu nguyệt, ngươi muốn trong hắn nhóm người thông đồng làm vậy sao? Chính bọn họ nhưng là thú tộc kẻ địch, ngươi hành vi thú tộc thượng cổ thần thú trong chu tước. Ngươi không thể cùng với bọn họ đối phó chúng ta Tự do trong lời nói nhượng chu tức càng sự phẫn nộ Tự do, ngươi sợ ta thương tổn hắn nhóm người kia ta hôm nay liền một mực muốn thương tổn chính bọn họ Ngươi không phải là nghĩ như vậy muốn bảo hộ hắn sao Hôm nay ta liền hôn tay giết hắn Để ngươi xem một chút Ta thế nào đem thượng cổ thần thú thanh long thần thú giết chết u Nguyệt hung ác lên tiếng Đỏ tươi hai mắt nhìn chầm chầm lánh ngự ta Để lãnh ngự ta không tự chủ được sau này rút đi, cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ tới gần hắn. "Cha, để cho ta đi ra ngoài." Tiểu bảo lớn tiếng kêu lên, không nghĩ tới tình huống bên ngoài càng ngày càng không xong, vừa mới trông thấy tự do xuất hiện còn tưởng rằng không sao rồi, không nghĩ tới đến đây u nguyệt sau, lại tới nữa rồi mấy cái này đáng hận ra hỏa. Lần này, đúng là không có cách nào sao? Lãnh ngự ta, mau mau đi vào." Tự do lạnh lùng nói. Hắn biết trên người hắn có pháp bảo, thế nhưng hắn cần lưu lại, không thể để cho Ung Nguyệt làm việc gì sai. Lãnh ngự ta cắn răng, hắn làm sao có thể đi vào? Mục đích của bọn họ chính là hắn, nếu là không, có giết hắn, chính bọn họ sẽ giận cho đánh mèo toàn bộ Thanh Linh Trấn. Thanh Linh Trấn hết thể người đều sẽ nhận đến thương tổn. Nhạc phụ, khả tâm chính bọn họ đều còn tồn tại lăng Gia Bảo, hắn không thể ích kỷ ẩn đi. Không, ta không đi, tự do, ngươi đi, cái này cho ngươi. cần phải bảo vệ tốt chiếc nhẫn này, đợi Hi Nhi lúc trở lại trả lại cho nàng. Lấy ngự ta đem chiếc nhẫn của mình giao cho tự do, tự do xem trong tay nhẫn, trong lòng rất là phức tạp, ngươi đây là muốn cùng bọn họ quyết đấu sao. Lấy ngự ta gật đầu, nếu là muốn hy sinh ai nói, ta tình nguyện người này là ta, tự do, nhớ kỹ, mặc kệ Hi Nhi hỏi cái gì, ngươi chỉ cần nói, đây là của ta quyết định là đủ rồi, nàng sẽ rõ. Lãnh ngự ta đem nhẫn kín đáo đưa cho hắn, nam thần khí đi tới U Nguyệt trước mặt, Tuấn Dung càng bằng lãnh, lần này, cho dù chết, hắn cũng sẽ bảo vệ chính bọn họ. Lãnh ngự ta, xem ra thanh long thần thú thật là can đảm lắm, bất quá ngươi cảm thấy ngươi hiện tại là đối thủ của ta sao? U Nguyệt khinh bỉ theo dõi hắn, nhìn hắn đồng ý hy sinh bản thân tính mạng bảo vệ này không liên hệ nhau thu tộc, trong lòng của hắn rất là khó chịu. Tại sao cho tới nay đều là lúc hắn anh hùng? Tại sao hắn lỷ hệ nở không thế được cờ? Có phải là ngươi hay không trong lòng có tính toán? ưu Nguyệt, Hi nhi chưa bao giờ từng thích ngươi, kiếp trước đúng như vậy, kiếp này đúng là như vậy. Hy vọng của ta ngươi có thể rõ ràng, không cần tại đắm chìm trong yêu trong cựu hận. Ngươi là thượng, cổ tứ đại thần thú, bị bọn hắn lợi dụng, ngươi cảm thấy ngươi vẫn có thần thú cao quý sao? Thần thú cao quý? U Nguyệt nhìn trước lánh ngự tà, khoe môi ý cười càng băng lãnh. ngươi cảm thấy mỗi người đều là ngươi, cao quý chính là thanh long thần thú tứ hải bá chủ, hắn cũng thật tốt số quá, kiếp trước là thanh long thần thú, đời này hay là thú tộc vương tử, hắn đây mặc dù là thượng cổ thần thú Chu tước, thế nhưng hắn cả nữ nhân mình yêu thích tâm cũng không chiếm được, hắn là cái dám gì, từ đầu tới đuôi đều là bị lạnh nhạt một ít cái, đến cuối cùng thậm chí ngay cả tâm đều bị mất mặt, ngươi đúng là bị yêu cho che đậy hai mắt, bị thu hận cắn nuốt. Ngươi đối với Hi Nhi căn bản không phải yêu, mà là bá đạo tưởng giữ lấy, ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi là không phải vì không chiếm được tình yêu của nàng mới sẽ như vậy muốn có được, đã nhiều năm như vậy, Hi Nhi cũng đã chuyển thế, hoàn toàn không còn là trước kia chính là cái người kia, tự do cũng có thể tiếp thu hiện thực, tại sao ngươi lì hệ nở không thế được cờ? Hắn thực sự là không hiểu, hắn có hiểu hay không? Hắn rốt cuộc là yêu Hi Nhi hay là bởi vì không có được mà tưởng chiếm lấy? Tưởng muốn thỏa mãn. U Nguyệt nhìn trước lánh ngự tà, nghe xong lời nói của hắn, hắn dường như không có kích động như vậy, trong đầu toàn bộ là hắn mới vừa nói, ác mộng nhìn hắn bị nói động dung, hận hận nhìn chằm chằm lánh ngự tả, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế hảo tài ăn nói. U Nguyệt, hắn đây là đang lừa ngươi, ngươi chẳng lẽ không đúng tưởng cùng với nàng sao? Lăng hy là của ngươi, không phải của hắn. Ác mộng trong lời nói nhượng U Nguyệt ánh mắt nhất hồng. Nhìn chằm chằm lánh ngự tà ánh mắt trơn lên càng lạnh lùng hơn, sát khí càng thêm. Tiểu bảo siêu lẻn đến lánh ngự ta bên người, dương nhanh múa vướt chừng mắt tác động, hướng hắn phun ra một cái hỏa, làm cho hắn sợ đến ngã phía sau lui vài bước, hận hận chừng mắt tiểu bạch. Người đáng giận này nhân loại, đang nói hưu nói vượn ta liền thiều chết ngươi. Còn ngươi nữa, vẫn nói cái gì thượng cổ tứ đại thần thú trong chu tước, ngươi chẳng lẽ đều không có đầu óc sao. Lăng Hy căn bản là không phải ngươi trước đây thích nữ nhân kia, ngươi thân là thần thú, lẽ nào ngay cả điều này cũng không biết sao. Còn bị mấy nhân loại đùa nghịch xoay quanh. Tiểu Bạch nổi giận nói, hoàn toàn không sợ U Nguyệt tràn ngập sát khí mặt, ngược lại nhìn trước huyết tộc cái kia tà mị nam tử, càng thêm hỏa. Ngươi mà, thân là long tộc, dĩ nhiên bội phản gia tộc của chính mình, thành vì nhân loại đồng lõa, hại chết bao nhiêu thú tộc đồng bào. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ chết rồi vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh sao? cơ miệng. Ngươi này tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, không có quyền lợi chỉ trích ta. Huyết tộc nam tử lạnh lùng quát, hán ghét nhất chính bọn họ nói nhân loại nào đồng lõa, chính bọn họ cho rằng thú tộc liền thanh cao sao. Chính bọn họ còn không phải như vậy xấu xa, giống như nhân loại, thủ đoạn cũng không phải như vậy tàn nhẫn sao. Tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, ngươi mới tứ bất tượng. Không ra ngô ra khoai. Tiểu Phí Công nghe đến chính bọn họ nói hắn tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, hắn liền cảm thấy cả người đều phải bốc lửa, hắn ngầu như vậy, hắn lại còn nói hắn tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, đáng giận, ta thiêu trên người. Tiểu Bạch thuyết không ngừng phun ra lửa, không ngừng hướng huyết tộc phun tới. Huyết tộc nhìn Tiểu Bạch, vung tay lên, một cô cột nước cấp tốc hướng Tiểu Bạch đánh tới, đem hắn hỏa tiêu diệt, dương mắt lạnh leo hắn. Tại dám sang bậy. Ta lập tức liền đem bị ngươi chết đuối. Tiểu bạch cắn răng nghiến lợi nhìn hắn, hắn dĩ nhiên đã quên, cái tên này có thể diệt hắn hỏa. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Tuy rằng đối thoại của bọn họ kéo dài không ít thời gian, nhưng hắn vẫn là cảm thấy không có ta cở dụng gì. Chính bọn họ vẫn không có phần thắng có thể nói. Hơn nữa ba tên này tựa hồ đối với chính bọn họ cắn chặt không để. Xem ra, tưởng thoát thân đều có điểm khó khăn. Tiểu Bạch ngươi có thể can thiệp hy nhi sao? Tiểu Bạch lắc đầu một cái, không được, ta là bị bọn hắn triệu hoán đi vào, không có bọn hắn triệu hoán, ta phải không có thể lại trở về. Lãnh ngự tà, vẫn còn muốn tìm giúp đỡ sao? Ngươi cảm thấy ngươi vẫn có cơ hội này sao? U Nguyệt lạnh lùng nói, nụ cười băng lãnh đến cực điểm, sát khí cũng đi theo tăng vọt, chuẩn bị xuất kích. Dừng tay, một cái thanh âm lạnh như băng văng lên, mọi người ngẩng đầu lên. liền nhìn thấy một cô gái từ trên trời giáng xuống chung quanh tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt tuyệt sắc trên mặt rất là lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người mơ hồ có thể cảm nhận được trên người bọn họ tản mát ra sắc khí Hi nhi lãnh ngự ta kinh ngạc nhìn trước chậm rãi rơi xuống nữ tử quá giống quả thực luôn chỉ có một người thế nhưng hắn nhưng có thể cảm nhận được giữa bọn họ bất đồng Hi nhi tuy rằng cũng sẽ như thế vẻ mặt lạnh như băng lại còn không có phân kia uy nghiêm Cảm giác không giống nhau. Nữ tử vẫn nhìn chính bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng rơi vào u Nguyệt trên người. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn tại hận ta. ưu Nguyệt nhìn trước nàng, kinh ngạc vặn phần, là ngươi. Thiên tâm, tự do nhìn trước nữ tử, vẻ mặt rất là khiếp sợ, mọi người cũng kinh ngạc. Này cùng lăng hy giống nhau như lúc nữ nhân kêu trời tâm, nàng là lai lịch gì. Huyền vũ, thiên tâm đã chết, bây giờ ngươi trông xem. Chỉ là của ta tàn lưu ở trên thế giới này một chút hơi thở, chu tước, ngươi còn không có nghi do ra nở dê, ngươi xưa nay cũng không phải là yêu ta, mà là muốn đòi chiếm lấy ta. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, nhìn trước U Nguyệt si ngốc ánh mắt, nàng thật sự không biết làm sao giải thích. Không, thiên tâm, ta là yêu ngươi, như không phải là địa tâm ngăn ta, ngươi sớm liền là nữ nhân của ta, sớm là được. U Nguyệt lo lắng tiến lên, muốn ôm chặt nữ tử. Xong tới lại phát hiện bản thân căn bản ôm không nổi nàng, nàng căn bản không có nhu thân thể. Kiếp trước vì, kiếp này quả, nàng chẳng phải cũng nhận được trừng phạt sao. Ngươi làm sao vẫn ú mê không tỉnh, lúc trước, ngươi giết nàng, kiếp này, ngươi vì nàng trọng sinh, ngươi phải biết, ngươi cũng nên đem nợ nàng trả lại cho nàng. Không, ta không có nợ nàng cái gì, ta không có nợ nàng. Là nàng, là nàng nợ ta, là nàng nợ ta. U Nguyệt che đầu, thống khổ lớn tiếng kêu lên, mọi người thấy chính bọn họ, hoàn toàn không biết chính bọn họ nói cái gì. Ngươi mọi tim mặc dù là nàng nói, thế nhưng động thủ là chính ngươi, nàng bởi vậy bỏ mạng tại tay ngươi, mà ngươi bỏ mạng tại huyền vũ trong tay, địa tâm cũng làm cho ngươi lấy lại tự do, nhưng là ngươi nợ nàng mạng nhưng không có vẫn. Không, không, ta không có nợ nàng, ta không có nợ nàng. U Nguyệt che đầu, thống khổ kêu lên, nhìn trước nàng. phát rồ dường như biến mất ở trước mặt mọi người tự do nhìn trời tâm không nghĩ tới sự xuất hiện của nàng tháng qua bọn họ tất cả chiến đấu nàng cũng chỉ biết như vậy khiến người ta kính sợ thâm nhi đúng là người sao tự do nhìn trước nàng ánh mắt rất là phức tạp thiên tâm gật đầu tự do ta nên làm đều làm xong ta phải đi tu nguyệt không thể giết tứ đại thượng cổ thần thú không thể thiếu tại sao tự do lớn tiếng chất vấn Lại phát hiện thiên tâm thân ảnh từ từ trở thành cánh hoa, vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện này, lãnh ngự ta nhìn trước tự do, hoàn toàn bị mới vừa tình huống cho kinh hãi, quá tương tự, tại sao có thể có tương tự thế này nữ nhân, chẳng lẽ nói, hôm nay tâm chính là hy nhi kiếp trước sao? Vậy vừa nay nhắc tới địa tâm chính là mai tuyết kiếp trước. Thiên tâm, địa tâm, đây là cái gì ý tứ? Đáng giận, không nghĩ tới nữ nhân kia chuyện xấu. Ác mộng hung tận mắng, nhìn trước lãnh ngự tà đám người vẫn đắm chìm trong chuyện mới vừa rồi trong, nâng tay lên, một trưởng hướng lãnh ngự tà sau lưng đánh tới. Cẩn thận! Tự do vội vàng đẩy ra hắn, lại bị một trưởng kia hung hăng bắn chúng, chật vật rơi xuống ở một bên. Tự do, ngươi không sao chứ? Lãnh ngự tà không nghĩ tới hắn sẽ cho hắn đỡ một trưởng, nhìn hắn thương tổn nặng như vậy, cảm thấy rất là hổ thẹn. Không có chuyện gì. Không nghĩ tới tên này ác độc như vậy, cư nhiên sau lưng đánh lén. Lấy ngự ta đỡ hắn, nhìn trước tự do bên môi vết máu, xem ra, chính bọn họ mấy người này chắc là không biết từ bỏ ý đồ. Các ngươi đi thôi, ta tới đối phó chính bọn họ. Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng nói, chặn tại trước người bọn họ, căm tức trước mắt ba người, thực lực của bọn họ xa xa đều tại phía trên bọn họ, tưởng muốn đánh bại chính bọn họ, hắn đúng là không có một chút chắc chắn nào. Thế nhưng không cứu hắn, hắn nhất định sẽ bị Lăng Hy mang chết. Dù sao đều phải chết, không bằng cái chết phong cách điểm. Tiểu Bạch, ngươi mang theo bọn họ đi trước, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Lãnh ngự ta một ngụm từ chối, Tiểu Bạch là tiểu bảo tốt nhất đồng bọn, hắn sẽ không hy sinh hắn. Thay đổi ưu liên tức. Ta không, ta phải lưu lại đến, cái này cùng long ta không đối phó được. Thế nhưng ngươi ghê gớm, hai người bọn họ giao cho ta, ta thiêu chết chính bọn họ. Tiểu bạch thuyết, hướng của Bo Nở Hà Nở phun ra một cái hỏa, ác mộng cùng độc vương đều bị dọa đến lui về phía sau, bọn họ cũng đều biết lửa này lợi hại, tự nhiên không thể cùng biết phun nước huyết tộc so với. Phu thân, ta có biện pháp. Tiểu bảo đột nhiên lớn tiếng kêu lên, ta cũng biết phun lửa, tiểu hỏa cũng biết phun lửa, ba người gộp lại đối phó bọn hắn hai cái, ta nhóm người có thể chắc chắn thắng. Cho dù không được, dọa cũng có thể dọa bọn hắn đi. Như vậy được không? lãnh ngự ta cao mày, hắn và tự do đều bị thường, miễn cương có thể đối phó huyết tộc cái kia, thế nhưng ác mộng cùng độc vương cũng không phải là kẻ tầm thường, chính bọn họ làm được hả? Phụ thân, thử xem đi. Tiểu bảo cầu khẩn nói, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Ta có thể dùng của ta siêu năng lực bảo vệ tiểu bảo an toàn của bọn họ. Mai tuyết trầm giọng nói, nàng thiếu chút nữa thì quên, nàng bảo vệ ánh sáng mới có thể bảo vệ được chính bọn họ. lãnh ngự ta nghe xong lời của bọn hắn sau khi, thả bọn họ đi ra, ác mộng và ba người nhìn trước lãnh ngự ta thả bọn hắn ra, lanh không được nở nụ cười. Như thế nào, cho rằng tìm mấy người bọn hắn liền có thể đánh bại chúng ta. Có hay không thể đánh thắng ngươi ta không biết, ngược lại bộ dáng của ngươi bộ dạng quá nợ đánh, ta không ra, thật sự thật không thoải mái. Mai Tuyết chê cười nói, ác mộng sắc mặt lập tức đại biến, nâng tay lên liền hướng nàng một trường đánh tới. Mai tuyết hai tay tạo thành chữ thập, nhất vệ màu trắng ánh sáng lập tức hình thành, đưa bọn họ cho bảo vệ, ác mộng công kích bị ngạnh sinh sinh chặn ở bên ngoài. Xem ra thật có hiệu quả. Mai tuyết mừng rỡ nhìn trước mọi người, nhìn trước Ác mộng kinh ngạc ánh mắt, cười càng lạnh hơn. Xem các ngươi. Tiểu bảo cùng tiểu bạch hỏa nhi gật đầu, đồng thời hướng ba người bọn họ phun lửa, lấy ngữ ta cùng tự do bay ra ngoài, cuốn lấy huyết tộc, không cho hắn đi hỗ trợ dập tắt lửa. Nguyên bản vẫn tràn đầy tự tin ác mộng, hôm nay bị chính bọn họ hừng hực hỏa thế không ngừng công kích, không ngừng né tránh, phàm là bị lửa thiêu nơi đến đều là một mảnh thủy, xem của hắn thẳng cao mày. Như thế nào khủng bố như vậy? Độc vương bị chấn kinh, vừa mới hắn chỉ là nghe nói, hôm nay bị chính bọn họ như vậy đuổi theo đánh, cả người đều sợ hãi. Còn đứng ngươi ra đó làm gì sao? Ngươi không phải là độc vương sao? Mau mau dùng độc, ta muốn độc chết chính bọn họ. ác mộng giận dữ hét, không ngừng nẹ tránh, độc vương nhìn bọn họ ba người, đột nhiên giang hai tay ra, phía sau một tầng hắc vụ hướng của bò nờ hà đánh tới, mai tuyết hoàn toàn biến sắc, vội vã vọt tới. Tiểu bảo, tiểu tâm, tiểu bảo phản ứng lại, liền nhìn thấy một tầng hắc sắc khí thể đem hắn cho vây lại, chỉ cảm thấy cả người mềm nũng, cả người đều ngã xuống. Tiểu bảo, tiểu bạch nhìn tiểu bảo bị độc ngã, phun lửa phun lại thêm hung, Mai tuyết liền vội vàng đem tiểu bảo mang tơ y ô dù bên trong, đem máu của mình đút cho hắn uống. Tiểu bạch cùng hỏa nhi nhìn trước mai tuyết đang cứu tiểu bảo, chính bọn họ cắn răng, hung hăng công kích tới. Tên ghê thởm, gọi ta thương tổn tiểu bảo, ta thiêu chết ngươi, thiêu chết ngươi. Tiểu bảo xung tới, không ngừng phun lửa, đột nhiên màu trắng thân thể cũng trở thành một đám lửa màu đỏ, hướng tới độc vương liền xung tới, ác mộng bị biến hóa của nó do sợ. Không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể trở thành như vậy. Tàn ngạc phúc hiểu. Không bồi các ngươi chơi. Độc vương tung ra đám tiếp theo độc phấn. Siêu biến mất ở không trung. tức giận đến ác mộng thẳng nhến răng. Không nghĩ tới hắn càng như thế trong lúc mấu chốt này chạy trốn. Chạy, ta gọi các ngươi chạy. giả thiêu chết người. Tiểu xem vô ích thấy độc vương chạy. Lập tức đem mục tiêu hướng tới ác mộng công kích đi. Một cột nước phun đến. Đem hắn hỏa toàn bộ diệt. Huyết tộc nhìn chầm chầm tiểu bạch, ánh mắt băng lãnh. Tiểu bạch nhìn hắn, sợ lui ra phía sau hai bước. Ngươi không sao chứ? Ác ngộng lắc đầu một cái, dáng vẻ có chút chật vật, không nghĩ tới sẽ bị cái này cùng ngự thú làm thành như vậy. Thực sự là không biết làm sao hội có dạng này kỳ quái thu tộc. Xem ra chúng ta hôm nay là không có cách nào chiếm lấy tinh huyết của bọn họ, đi về trước đi. Ác ngộng mắt lạnh trừng mắt tiểu bạch, lần sau hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn. Không phải vậy có nó tại, tất nhiên sẽ chuyện xấu. Ít không ụn. Huyết tộc nhìn lãnh ngự ta cùng tự do liếc mắt một cái, hai người bọn họ bị hắn lại lần nữa trọng thương, thế nhưng là vẫn gắng ngượng, bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng buộc phát cũng không thể khinh thường. Hắn chỉ có thể cùng bọn họ duy trì một cái ngang hàng trạng thái, tưởng chiếm lấy máu huyết, chỉ có thể dùng trí. Đi. Hai người siêu biến mất, lãnh ngự ta cùng tự do tức khắc rơi xuống mặt đất, nằm trên đất. cả đứng lên đích khí lực cũng không có. Tiểu bảo. Tiểu bạch chạy đến tiểu bảo bên người, nhìn hắn biến thành màu đen gương mặt tuấn tú, lo lắng hô Mai Tuyết ở một bên không ngừng cho hắn này huyết, thế nhưng dường như không ra sao, hiệu quả không phải là người tầm thường, độc tố vẫn không có bài xuất ra. lãnh ngự tả không tới xem một chút. Mai Tuyết thử nhiều lần sau, luôn cảm thấy rất là không đúng, vội và gọi hắn tới, lãnh ngự tà nghe được tiếng kêu của nàng. Nhìn trước té xuống đất nhi tử, dây rùa đứng dậy, loạn tròa loạn choạng đến đến trước mặt nhi tử, không nói hai lời đem máu của mình đút cho hắn uống. Không được, hắn trúng độc thật lợi hại, ta nhóm người lập tức về thiên linh sơn nhượng hắn tại thánh trì chữa thương. Tự do ho khan vài tiếng, rất khó chịu, hắn lần này thật là không nghĩ tới, đi ra hội trật vật như vậy. Thánh trì, lãnh ngự ta nhìn trước tự do, hắn căn bản không giống đang nói dối. Thế nhưng hắn muốn như thế nào mới có thể đưa Tiểu Bảo đi thanh trì? Đi theo ta, không có thời gian. Tự do nhìn Tiểu Bảo sắc mặt Tuấn Dung nghiêm túc, lãnh ngự ta không nói hai lời, ôm Tiểu Bảo liền đi theo. Trở về báo tin, thì nói ta đưa Tiểu Bảo đi thanh trì, nếu là Hy Nhi trở lại, đừng nói cho hắn Tiểu Bảo sự, có việc liên hệ. Lãnh ngự ta ném một câu nói siêu biến mất, Mai Tuyết nhìn bọn họ rời đi, trong lòng rất là bất an. Tiểu Bảo Tiểu bạch siêu đuổi theo, tốc độ nhanh làm cho bọn họ liễu lưới. Chúng ta trở về đi, lần này, ta nhóm người đều mệt bở hơi thai. Phong tịch nhìn trước chung quanh, bởi vì đại chiến sau, có vẻ đặc biệt loạn, đâu đâu cũng có thi thể, mùi máu tanh nồng nặc làm hắn khó chịu đột nhiên nổi lên lông mày. Ân, Mọi người trở lại lăng ra bảo, lập tức bị lăng ra bảo sốc xếp một mản cho khiếp sợ thật lâu chưa kịp phản ứng. Thi thể đầy đất, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Toàn bộ lăng ra bảo thầy cờ hờ ơ tờ đờ ơ đồng, tất cả mọi người mậu. Khả tâm, Mai Tuyết phản ứng lại, lập tức vọt vào, vào, nghĩ đến con gái của chính mình, tâm đều bám vào đau. Khả tâm, ngươi không thể xảy ra chuyện gì, không thể. Phong tịch, đi vào nhanh một chút, đại gia phân công nhau tìm. Lệnh hồ ưu lo lắng nói, vội vã chia nhau hành động, phong tịch cả người đều đang run rẩy hình ảnh trước mắt làm hắn có chút không có thể tiếp thu. Sợ hãi nhìn thấy dưới đất lại có hắn không muốn thấy thi thể Khả tâm Khả tâm Mai tuyết lớn tiếng gào thét Trên đất trừ bỏ thi thể chính là đoàn chi Xem nàng run sợ Chạy như điên chạy vào nữ nhi gian phòng Trông thấy cửa thi thể Vội vã phá cửa mà vào Bên trong trống rỗng, Không có trông thấy nữ nhi Khả tâm Ngươi ở đâu Mai tuyết sợ gào thét Vì cái gì sẽ như vậy Nàng mới đi bao lâu rồi Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy, nàng không nên lưu lại nữ nhi ở nhà một mi nhở, nàng thật hối hận a. Khả tâm Phong tịch một đường lao nhanh, không ngừng lật xem thi thể trên đất, trông thấy đứa trẻ thi thể, run rẩy đi qua, lật qua không thấy là khả tâm, nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục tìm kiếm. Khả tâm Lệnh hồ ưu cùng Long Tử Du cũng đi theo kêu to lên, nhưng là không có bất kỳ cái gì hồi đáp, trừ bỏ mùi máu tanh nồng nặc. Toàn bộ lăng ra bảo âm u đầy tử khí, hiến máu thành sông, thi thể đầy đất. Mọi người tìm toàn bộ không có tìm được khả tâm, cũng không có trông thấy lăng vân hổ. Thế nào? Mai Tuyết chạy đến, nhìn bọn họ từng cái từng cái máu me khắp người, lo lắng hỏi, mấy người đều lắc đầu. Không có, khắp nơi đều đã tìm qua, không có bọn hắn. Đều tại ta. Mai Tuyết ngồi sụp xuống, khóc thút thít lên, không ngừng tự trách. Phong tịch nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng, an ủi nói, bây giờ không có tìm đến thi thể của bọn họ vậy đã nói rõ chính bọn họ không có chết. Mai tuyết, ta nhóm người nhanh đi phụ cận tìm xem, nói không chừng, là chủ nhân phụ thân cầm theo khả tâm chạy ra. Đối, rất có thể. Mai tuyết ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ tin chắc ánh mắt, lau khô nước mắt. Chúng ta nhanh đi tìm, tuyệt đối không thể để cho khả tâm có chuyện. Khởi đầu, phong tịch trở thành kim long. Mọi người đi tới, lập tức hướng phụ cận bay đi, Long Tử Du đi một bên khác, chia nhau hành động. Lăng Vân Hổ ôm Khả Tâm, không ngừng lao nhanh, thân trên đâu đâu cũng có vết máu, Khả Tâm an tĩnh ngô cờ ở trong lòng hắn trong, nhìn trước phía sau không ngừng đuổi theo tới người mặc áo đen, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất là chấn định. Đừng chạy, đừng chạy. Khả Tâm, một hồi ông ngoại của cùng bọn họ đánh, ngươi chạy mau, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Tuyệt đối không nên làm cho bọn họ bắt được, biết không? Lăng Vân Hổ thả xuống khả tâm, phân phó nàng chạy mau. Khả tâm nhìn trước ông ngoại của, lắc đầu một cái, khả tâm không đi, ông ngoại của, cùng đi. Lăng Vân Hổ nhìn trước giết tới người mặc áo đen, bất chấp gì khác, ôm khả tâm tiếp tục chạy như điên. Mọi người đuổi theo, đến đến cạnh vách núi. Lăng Vân Hổ nhìn trước vách núi, dưới chân là vực sâu vạn trượng, không đường để đi. Các người áo đen đem hai người bọn họ bao bọc vây quanh. Chính bọn họ căn bản là không có cách đào tẩu. lão bất tử, lần này xem các ngươi vẫn chạy đi đâu. Người mặc áo đen căm tức Lăng Vân Hổ, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể chạy lâu như vậy, như không phải là mặt trên bàn giao bắt sống. Chính bọn họ sớm liền giết bọn họ, làm sao lưu đến nay. Ông ngoại của, nhảy xuống. Khả tâm đột nhiên mở miệng, Lăng Vân Hổ còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy bị khả tâm lôi kéo, cả người hướng tới vách núi rất xuống. a Lão bất tử nhảy vực, lần này làm sao bây giờ? Mọi người thấy xuống vách đá, sâu không thấy đáy, người này thân thủ lợi hại như vậy. Tiểu căng như vậy xuống, không có cơ hội sống sót, ta nhóm người trở lại phục mệnh đi. Ông ngoại của. Khả tâm trở thành nhất điều tiểu long long, tiếp được lang vân hổ. Lang vân hổ nằm nhoài khả tâm trên lưng, kinh ngạc nhìn bản thân dưới thân tiểu long long, vừa mới nàng gọi nàng ông ngoại của, chẳng lẽ nói, khả tâm là... Khả tâm. Người là long nữ. Đúng vậy, khả tâm cha là lòng, khả tâm đương nhiên cũng vậy lòng lòng. Vừa mới khả tâm không thế ra tay, không phải vậy cho bọn họ biết. Chính bọn họ hội muốn mạng của ta, ta cố ý nhảy vực chính là vì bỏ rơi sự truy đuổi của bọn họ a Chính bọn họ khẳng định sẽ cho rằng ta nhóm người đã chết, bọn chúng ta đợi hội liền có thể đi trở về. Khả tâm trong lời nói nhượng lăng vân hổ rất là khiếp sợ. Không nghĩ tới những thứ này nói thực ra là từ một cái không tới ba tuổi hài tử trong miệng nói ra được, kinh hãi nhất là, nàng thực ra là lòng nữ. Làm sao ngươi cho tới bây giờ đều không có nói qua. Lăng Vân Hổ nhìn trước dưới người vách núi, bây giờ, một chút cũng không có sợ hãi, vừa mới hắn thật sự rất sợ hãi, bản thân ké chết không có chuyện gì, thế nhưng để khả tâm nhỏ như vậy liền bồi hắn, trong lòng hắn thật hổ thẹn, bây giờ, hắn cũng không phải khó qua. Không thể nói nha, ông ngoại của, ngươi nên giảm cân. Khả tâm bất mãn truyền đến một câu nói, tiểu long long cong hắn, rất nặng. Lăng Vân Hổ cười ha ha lên, biết rồi, chờ chúng ta đi tới sau, ông ngoại của liền bắt đầu giảm béo. Khả tâm. Mai Tuyết ngồi ở phong tịch trên lưng, lớn tiếng hô, không cầm được nước mắt hạ xuống, dọc theo đường đi đều không có tìm được khả tâm, có thể hay không. Mai Tuyết ngươi xem. Phong tịch chỉ vào bên dưới người mặc áo đen. vừa mới tại lăng gia bảo thời điểm có từng nhìn thấy giả bộ như vậy thúc thật khẳng định chính bọn họ là cùng một ruột thiên huyền cảnh giới tu vi đi xuống xem một chút phong tịch xác định tu vi của bọn họ không cao sau lập tức xuống ngăn bọn họ lại người mặc áo đen trông thấy hai người trước mắt vẻ mặt ngờ vực nhìn trước nữ người nước mắt trên mặt cau mày lại chính bọn họ tại sao muốn chặn đường mà các ngươi lại là đến lăng gia bảo người mặc áo đen phong tịch lệnh giọng chất vấn người mặc áo đen liếc mắt nhìn nhau nhìn trước phong tịch ánh mắt lạnh lẽo các ngươi là cá lọt lưới lên cho ta không giữ lại ai người mặc áo đen ùa lên phong tịch vội vã ra tay hai ba lần liền đem mấy cái này thiên huyền cảnh giới cao thủ giải quyết chỉ lưu lại một nhân chứng sống nói các ngươi có hay không bắt được một cô bé cái gì tiểu cô nương ta không biết người mặc áo đen không nghĩ đến cái này nam nhân lợi hại như vậy thực ra là thâm tàng bất lộ nếu là nói cho bọn họ biết chính bọn họ đem một cô bé bức cho phải nhảy vực khẳng định sẽ chết rất thê thảm nói nhanh một chút không có nói ta sẽ để ngươi sống không bằng chết mai tuyết một cước hung hăng dẫm tại ngón tay của hắn đau người kia gào gào kêu to ta nói ta nói bé gái kia cùng một ông già nhảy vực cái gì nhảy vực mai tuyết nghe nói như thế sắc mặt soạn trắng bệnh phong tịch nhìn trước nàng trong lòng càng là khó chịu ở nơi nào thì ở phía trước vách núi người kia lời vừa mới dứt đã bị Phong Tịch một chưởng cho đánh chết Mai Tuyết đã chạy tới Phong Tịch vội vã theo đuổi phía sau Khả Tâm Khả Tâm Mai Tuyết chạm bên vách núi nhìn trước phía dưới sâu không thấy đáy vách núi lớn tiếng quát tung lên lại còn không có bất kỳ cái gì hồi đáp Mai Tuyết đừng thương Tâm Phong Tịch nhìn trước nàng cực kỳ bi thương bộ dáng đau lòng thật thật là không nghĩ tới Chính bọn họ hay là mượn một bước. Tại sao, tại sao khả tâm hội nhảy xuống, phong tịch, ta nhóm người đi xuống xem một chút được không? Mai tuyết lôi kéo phong tịch, khóc sưng cả hai mắt. Phong tịch nhìn trước mai tuyết, gật đầu, thả người nhảy xuống đi, trở thành kim long cầm theo mai tuyết bay xuống đi, liền nhìn thấy một cái nhỏ lòng lòng tại bên dưới vách núi vư á bay qua bay lại, dường như thật nhàn nhã. Khả tâm, phong tịch ngạc nhiên hô, lập tức bay qua. Khả tâm. Phong tịch lớn tiếng hô, khởi sướng một đạo long âm, khả tâm thân mình run lên, mừng rỡ ngẩng đầu lên, trông thấy một cái kim long bay tới nàng, chẳng phải cha nàng phụ thân là ai. Cha. Khả tâm thật muốn xông qua, thế nhưng vác ông ngoại của, tưởng muốn phi hành đã là cực hạ, sao có thể xông a? Phong tịch một cái kéo bọn hắn ở, lang vân hổ lướt xuống tại phong tịch trên lưng, rồng, khả tâm cũng trở thành hình người, đầu đầy mồ hôi ngồi ở mai tuyết trong lòng. ông ngoại của mệnh chết ta khả tâm xoa xoa mồ hôi trên trán xinh đẹp dáng vẻ để mai tuyết ôm lấy nàng không cầm được nước mắt hạ xuống hù chết mẫu thân khả tâm bị nàng ôm lấy trong lòng ấm áp ta là long nữ không hội dễ dàng chết như vậy mẫu thân đừng khóc khả tâm dùng nàng mập mạp tay nhỏ lau sạch lấy nước mắt của nàng để mai tuyết cười khổ gật đầu đều do mẫu thân vô dụng mới sẽ để cho ngươi rơi vào hiểm cảnh Là cha nuôi vô dụng, như thế ra đầu, cả những ngày gần đây huyền chi cảnh giới cao thủ đều đánh không thắng, không thể bảo vệ khả tâm, còn muốn nàng tới bảo vệ. Như không phải là khả tâm là long nữ, có thể ở phía dưới phi hành, chính bọn họ trước mắt phải chết chắc, làm ông ngoại của tuyệt nhất. Khả tâm cười ngọt ngào, không chút nào bị chuyện mới vừa rồi cho ảnh hưởng, để mai tuyết cái gì cảm giác vui mừng, long tộc hài tử quả nhiên là rất không giống nhau. Khả tâm Lần này ngươi làm tốt lắm, cha dùng ngươi làm vinh. Phong Tịch không nhịn được mở miệng, mang theo bọn họ phi đến trên bờ. Lệnh hồ ưu cùng lòng tử du cũng bay xuống, nhìn thấy hắn nhóm người không có chuyện gì, đều thở phào nhẹ nhõm. Phong khả tâm. Long tử mỡ, sơn, đi tới, một tay nhấc lên nàng, tức giận đến nâng tay lên, tưởng đánh nàng, vừa thả xuống, tức giận đến thẳng nhến đến răng. Ngươi chạy đến nơi nào? Ngươi chẳng lẽ không biết ta có lo lắng nhiều sao? Hắn suýt chút nữa đều phải không kiểm soát, Long Tử Du căm tức khả tâm, nàng đến bây giờ còn là một bộ bình tĩnh, giống như không có xảy ra chuyện gì như nhau. Ngươi làm sao e ngại ta, ta sẽ có chuyện gì? Khả tâm hiểu môi khinh thường, luôn ỷ vào hắn đại, bắt nạt nàng, chờ nàng trưởng thành. Với hắn dễ chịu, Long Tử Du nhìn trước nàng, tức giận đến nửa ngày đều nói không ra lời, đúng vậy. Hắn làm sao tức giận như vậy? Tốt rồi, nếu không còn chuyện gì, ta nhóm người liền trở về đi, nên trở về đi dọn dẹp. Nghĩ đến Lăng ra bảo thảm trạng, hắn cũng không nhịn được cau mày, thực sự là không biết, Lăng Hy sau khi biết lại có phản ứng như thế nào, khẳng định khí hội hận không được giết chết ác mộng người chứ. Nhưng là, bây giờ, chính bọn họ đều mệt mỏi hơi thai, không có nhiều dư khí lực đi báo thủ, bây giờ còn phải trở về chỉnh đốn lại quê hương. ân lăng vân hổ trầm giọng nói nghĩ đến hôm nay chuyện phát sinh tâm đều đang run rẩy trong một ngày lăng gia bảo bị hủy hắn thật sự không biết nên như thế nào cùng hy nhi bằng giao. dao mọi người trở lại lăng gia bảo nhìn trước lăng gia bảo thi thể đầy đất trong lòng rất là trầm trọng dưới có thể vừa tan việc này ta còn không có nói cho lãnh ngự tả lăng hy cũng không biết ta nhóm người thu thập sạch sẽ tận lực cẩn giấu trước tiên Lệnh hồ ưu nhìn trước mọi người, hy vọng tạm thời lén gạt đi trước tiên, nếu để cho lãnh ngự ta biết, e sợ hội càng cơ khổ, tiểu bảo sự đã để hắn mệt bở hơi thai, nếu là hắn biết lăng ra bảo sự, e sợ xe không có ca cờ hờ na ho gánh chịu, thân thể của hắn cũng cần khôi phục tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Ân, Hy vọng ác mộng chính bọn họ có thể yên tĩnh một thời gian ngắn, để cho chúng ta lấy hơi. Những thứ này vô tội bỏ mạng người, để nàng xem run sợ. Cổ đại liền là như thế này, mạng người đê tiện, hôm qua trời còn là sống sờ sờ một người, trước mắt là được một đống bạch cốt. Mai tuyết, phỉ phỉ lớn tiếng hô, cùng không dấu vết cùng đi qua đến, nhìn trước mắt một màn, khiếp sợ vạn phần. Sao lại thế này? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Không dấu vết, phỉ phỉ, các ngươi thế nào? Mai tuyết nhìn bọn họ hai người, hai người dường như hoàn toàn không biết sao lại thế này. Ta cùng phỉ phỉ quáng thời gian trước đưa hải tử đi trở về, hôm nay mới chạy về, này rốt cuộc là sao lại thế này, sao lại thế. Không giấu vết nhìn trước lăng Gia bảo thảm trạng, chấn động sợ nói không ra lời, hắn mới rời khỏi bao lâu, lăng Gia bảo làm sao sẽ biến thành như vậy. La mộng ma quỷ người làm. Mai tuyết đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nói cho không giấu vết cùng phỉ phỉ, hai người sau khi nghe xong rất là khiếp sợ, hơn nữa là sự phẫn nộ. Không nghĩ tới chúng ta ly khai một thời gian ngắn dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế, nếu là ta ở chỗ này, chắc chắn sẽ không làm cho bọn họ được như ý. Không giấu vết khí thẳng nghiến răng, không nghĩ tới hắn mới rời đi không lâu, liền xảy ra chuyện như vậy, lang gia bảo phá hủy. Việc này không thể trách ngươi. các ngươi may là đưa hải tử đi trở về, không phải vậy lưu lại, có thể sẽ càng thảm hại hơn. Mai Tuyết nhìn trước khả tâm, thật giống như nàng vừa mới như nhau. Cho rằng khả tâm đã chết, loại tâm tình này, nàng thật sự không nghĩ tại lĩnh hội một lần. Nếu chúng ta ở đây, có thể sẽ không tử nhiều người như vậy. Không giấu vết xem thi thể trên đất, trong lòng rất khó chịu, tuy rằng bọn họ đều là nhân loại, tu hành thấp kém, thế nhưng hắn khoảng thời gian này cùng bọn họ ở chung thật rất nhanh nhạc, cảm nhận được bọn họ và thú tộc giống nhau chân thành, làm hắn đối với nhân loại sinh ra hảo cảm, có thể là mới không bao lâu, liền chuyện đã xảy ra như vậy. Trong lòng hắn làm sao có thể dễ chịu Ta hiện tại mong đợi nhất chính là tiểu bảo Hy vọng hắn không có chuyện gì Hy vọng hy hy nhanh lên trở lại Nếu là ác mộng trở lại Ta nhóm người thật không có phương pháp xử lý ngăn cản Bạch hổ thần thú chưa tư nở dê xuất hiện Nga nở năm hàn băng thiết cũng không có tin tức Hắn thật sự thật e ngại Lúc nào tài năng một lưới bắt hết bọn họ Lăng hy đến cùng đi đâu Tại sao tiểu bạch đã trở lại Nàng vẫn chưa về Phỉ phỉ nghi ngờ hỏi, này thú tộc ngọc bội đến cùng giữ lại lăng hy làm cái gì. Không biết, tiểu bạch cũng không có nói, chúng ta bây giờ trừ bỏ đợi, gần như không có lựa chọn khác. Mai Tuyết nhìn trước mắt một vùng phế tích, trong lòng rất là hạ. Trước tiên thu thập nơi này trước tiên đi, trời sắp tối rồi. Thánh trì, lãnh ngự tà cùng tự do canh giữ ở thánh bên ao, nhìn trước ngâm mình ở phía trên thánh trì tiểu bảo, trên người hắn tầng tầng hắc khí ở trên người hắn bồi hồi. Làm thế nào đều không rời đi, để tự do đều có chút lo lắng, thánh chỉ trừ độc hiệu quả là vô cùng lợi hại, chỉ là vì cái gì đối tiểu bảo lại tựa hồ như không thế nào hữu dụng, độc tố vẫn không có bài trừ đến, hai người nhìn trước, lo lắng vặt phần. Tự do, ngươi chắc chắn thánh chỉ này có thể cứu sống tiểu bảo sao? Lãnh ngự ta thật là lo lắng, an vào tự do đan dược sau, liền vẫn luôn ở đây chống đỡ lấy, nhìn trước mắt một màn. tim của hắn đều phải nhảy ra ngoài. Theo đạo lý là không có vấn đề, thế nhưng ta không biết tại sao đến nay đều vô dụ. Tự do rất là nghi hoặc, không nên là như vậy. Tiểu bảo, nói chuyện với ngươi a, đừng dọa ta. Tiểu bạch ở một bên gào gào kêu to, vây quanh thánh chỉ không ngừng đi tới đi lui, lo lắng vặn phần. Tiểu bạch, ngươi vừa mới không phải là cùng tiểu bảo cùng nhau sao? Tại sao ngươi không có chuyện gì? Lãnh ngự ta đột nhiên hỏi. tự do tựa hồ cũng rõ ràng cái gì hai người nhìn chằm chằm tiểu bạch tiểu bạch chỉ cảm thấy cả người đều sợ hãi ta cũng không biết các ngươi tại sao nhìn ta như vậy tiểu bạch bị bọn hắn nhìn chăm chú đến mức cả người đều không thoải mái không ngừng lui về phía sau liền muốn rơi đến thánh trì xem hai người bọn họ ánh mắt cả người lông tóc đều dựng lên ta ngạc phúc hiểu các ngươi không thể bắt nạt tiểu bạch tiểu bạch khả là tiểu bảo thú sủng các ngươi không thể a tiểu bạch vẫn chưa nói hết liền rơi vào thánh trì phù phù tóe lên thủy hoa không ngừng giấy giụa nhìn trước lãnh ngự ta cùng tự do kinh ngạc ánh mắt cũng nhìn về phương hướng kia phát hiện nguyên bản dừng lại ở tiểu bảo trên người độc tố hiện tại bắt đầu không ngừng tăng lên trên tản ra chuyện gì thế này tiểu bạch cũng bị tình huống trước mắt chấn động phải thất điên bắt đảo tại sao lại như vậy tiểu bạch tới lãnh ngự ta hướng nó ngoắc mắt tay tiểu bạch nhìn hắn có chút không tình nguyện nhưng là vẫn bơi tới trước mặt hắn nhìn hắn ánh mắt tha thiết cả người cũng không được tự nhiên tiểu bạch nếu là ta không có sai sai ngươi căn bản chính là bách độc bất xâm ngự thú của ngươi huyết có thể loại bỏ tiểu bảo trên người độc tố tự do cũng đi theo mở miệng ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu bạch dường như trông thấy một chuyện hợp pháp một loại để tiểu bạch cả người đều không thoải mái tiểu bạch làm tiểu bảo ngươi cam lòng một chút xíu huyết chứ lãnh ngự ta nhìn hắn hoảng sợ dáng vẻ Thật là lo lắng hắn không chịu ra tay cứu tiểu bảo. Chuyện này, tiểu bạch nhìn tiểu bảo, trong lòng cũng thật xoắn suýt, chẳng lẽ nói muốn máu của hắn là có thể cứu tiểu bảo sao? Nếu chỉ có vậy nói, hắn vẫn là nguyện ý. Được rồi, thử một chút xem. Tiểu hào phong không đem chính mình móng vuốt giao cho lấy ngự tà, lấy ngự tà lấy chủy thủ ra khi hắn móng vuốt nơi vạch một cái. Tiểu bạch đau cao mày, nhìn trước không ngừng tràn ra máu tươi, có chút đau lòng. Máu của hắn A, muốn ăn bao nhiêu thứ tài năng bù đắp lại. Tiểu bạch dọt máu vào trong hồ, nguyên bản chậm rãi tản ra độc tố đột nhiên nhanh chóng rời khỏi. Một tầng màu trắng xương mù cấp tốc đem màu đen độc khí nuốt trừng lấy, tốc độ nhanh kinh người. Tiểu bảo sắc mặt từ từ khôi phục bình thường. Thật có hiệu quả. Tiểu tử này bảo rốt cuộc là thứ gì sinh ra, tại sao có thể có như vậy khả năng của. Tự do nhìn tiểu bảo, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ tới. Bản thân vậy mà lại xem thấy dạng này thú tộc, dĩ nhiên so với thánh chỉ càng lợi hại. Tiểu bảo không sao rồi. lãnh ngự ta cho tiểu bảo bắt mạch, biết hắn hết thể đều bình thường, gương mặt tuấn tú cũng nhẹ nhàng thở ra. Thật sự không sao rồi. Tiểu bạch to mò nhìn tiểu bảo, gương mặt biến trắng rồi, cùng bình thường như nhau đẹp trai như vậy. Tiểu bảo, tiểu bảo. Tiểu bạch vẩy vẩy của mình mong bước, siêu trở thành nho nhỏ diện mạo, lớn tiếng hô. nằm ở bên trong thánh trì tiểu bảo mở mắt ra cả người bề mải rất là mệt tiểu bạch tiểu bảo nhỏ giọng hô tiểu bạch cười chạy đến trên người hắn ngồi xổm ở trước mặt hắn dùng móng vuốt vuốt ve khuôn mặt của hắn biểu tình rất là đáng yêu ta không sao đừng lo lắng nghe được hắn quan tâm như vậy bản thân tiểu bảo trong lòng rất là trêu chọc tiểu bạch chính là như vậy chi kỷ làm hắn cảm động tiểu bảo người thế nào rồi lấy ngự ta trầm giọng hỏi Trên mặt vẻ lo âu ít đi không ít. phu thân, ta không sao. Tiểu bảo ngồi xuống, động động, thân thể cũng thoải mái rất nhiều. Tự do, hắn có thể trị khỏi sao. Hắn cũng nên trở về nhìn xem, trong lòng luôn không vững vàng. Tạm thời còn không được, hắn vừa mới trừ độc xong, không bài trừ trong cơ thể vẫn có thừa độc, cực tốt nhiều ở một khoảng thời gian, đợi hoàn toàn không có chuyện gì lại đi, hơn nữa thương thế của ngươi cũng cần tính dưỡng. Không phải vậy ngươi cũng sắp ăn không tiêu. Tự do vừa nói như thế, lãnh ngự tà này mới cảm nhận được mình thương thế nặng, làm hắn không nhịn được ho khan. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Tiểu bảo lo lắng hỏi, liền muốn đứng dậy, lại bị lãnh ngự tà ngăn lại. Ta không sao, phụ thân đi điều dưỡng một chút là không sao, ngươi cẩn thận ở lại đây, đừng loạn đi. Lãnh ngự ta động viên nói, bây giờ, hắn lo lắng nhất chính là Hi Nhi, bây giờ chính bọn họ đều bị thương. hi nhi không ở nếu là ác mộng lại tới một lần nữa hắn thật sự không biết có thể hay không chịu nổi ân đi thôi tự do lôi kéo lãnh ngự tà siêu biến mất ở trước mặt bọn hắn tiểu bảo hòa tiểu bạch nằm ở trong ao nhắm mắt dương thần một tháng sau lãnh ngự tà cùng tự do đã hoàn toàn khôi phục mà tiểu bảo cũng đã không sao ba người thương lượng một chút lập tức trở về lang gia bảo đều hy vọng trở lại có thể trông thấy hi nhi Súc Hân. Ta quay lại rồi. V -e. Tiểu bảo lớn tiếng hô, thực sự là một ngày không gặp như là ba năm, hắn cũng đã hơn một tháng không có trông thấy súc hân, không biết nàng thế nào rồi, có nhớ hay không hắn, có hay không e ngại hắn, lần trước đều không có nói với nàng một tiếng. Tiểu bảo, người không sao rồi. Mai tuyết nhìn tiểu bảo xuống tới, ngạc nhiên xuống tới, trên dưới kiểm tra một phen. Phát hiện hắn không có chuyện gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Di, ta không sao, Súc Hân đây. Rất nhớ nàng A, cũng đã hơn một tháng, cũng không biết nàng thay đổi như thế nào. Súc Hân. Mai Tuyết bị hắn như vậy vừa hỏi, cảm thấy rất không đúng. Súc Hân lần trước không có cùng đi với ngươi sao. Tiểu Bảo trong lòng đột nhiên rất là bất an, nhìn trước sau đó chạy tới cha, liền vội vàng hỏi, Phụ thân, Súc Hân có hay không tại không gian của ngươi trong? Lãnh ngự ta vội vã xem xét một chút, lắc đầu một cái. Không có, thế nào, nàng lần trước chẳng phải ở lại chỗ này sao? Có đi vào thần. Mai Tuyết nhìn Tiểu Bảo lo lắng ánh mắt, trong lòng cũng bắt đầu rất bất an, ta nhóm người cũng không có nhìn thấy nàng A. Nên chẳng phải chuyện lần trước, Xuân đã bị giết đã chết chứ? Sao lại thế này? Lẽ nào các ngươi không có trông thấy nàng sao? Như thế một người, chắc chắn nói một tiếng liền rời đi. Lãnh ngự ta cảm thấy sự việc có gì đó không đúng. Mai Tuyết mới vừa ánh mắt có chút sơ ha y, chẳng lẽ nói khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Ta đi tìm tìm. Mai Tuyết nói, rất là hốt hoảng chạy vào, liền vội vàng hỏi phong tịch cùng lệnh hồ u. Chính bọn họ biết được sau đều lắc đầu, chúng ta thanh lý thi thể thời điểm cũng không có trông thấy xúc vân thi thể, nên nên sẽ không xảy ra chuyện. Vậy làm sao sẽ không ở, các ngươi không có thanh lý đến, có thể hay không cha nuôi chính bọn họ dọn dẹp. Nàng lo lắng nhất chính là cái này, tiểu bảo đối xúc hơn như thế quan tâm, nếu là nàng chết, tiểu bảo sẽ như thế nào, nàng thật sự không biết. Không biết, ta đi hỏi một chút xem. Phong tịch quay đầu liền nhìn thấy tiểu bảo chạm sau lưng bọn họ, vẻ mặt yêu thương, nhìn bọn họ, mau muốn khóc. Tiểu Di, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn nghe được chính bọn họ nói, không có tìm được xúc hơn thi thể, hắn thật sự không dám nghĩ tới. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong tịch, ngươi nói, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? lãnh ngự tà sau đó đến, nhưng không có bỏ qua chính bọn họ nói. Phong tịch nhìn trước cung chủ, ánh mắt rất là phức tạp, đem chuyện ngày đó nói một lần. lãnh ngự tà cùng tự do sau khi nghe xong, cả người đều ngẩn ra. Đáng giận, không nghĩ tới ác mộng cư nhiên như thế đê tiện, cư nhiên làm đánh lén. trừ bỏ phu nhân cha và khả tâm. Không giấu vết cùng phỉ phỉ đưa hài tử tránh được một kiếp, lang ra bảo những người khác đều đã chết. Phong tịch nghĩ đến lần trước nhìn thấy tình cảnh đó, cả người đều khó chịu. Kia xúc hơn đâu? Tiểu bảo thanh âm đều đang run rẩy. tại sao lại như vậy? Nàng chẳng phải đáp ứng cùng hắn cùng nhau lớn lên sao? Tại sao có thể đi chơi tờ? Không có phát hiện thi thể của nàng, ta vẫn luôn cho là nàng và ngươi cùng nhau, căn bản cũng không biết nàng không có cùng với ngươi. Mai tuyết nhìn tiểu bảo phàn nàn mặt, trong lòng rất là khó chịu, nàng thật không có lưu ý xúc hân, bởi vì nàng cùng tiểu bảo trên căn bản là dính vào nhau, nàng cho là bọn họ cùng nhau, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên không có ở cùng nhau. Xúc hân, tiểu bảo ôm lấy mai tuyết, ô ô khóc lên, thế nào tài trí mở một tháng liền xảy ra chuyện như vậy, hắn thật là khó quá, hắn thật vất vả tìm được một cái cô bé mình thích, tại sao liền như vậy kết quả, thật là khổ sở. Mai tuyết nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, nhìn hắn khóc thương tâm như vậy, nàng cũng không nhịn được chua sót. Tiểu bảo, ta không có cửa đâu phát hiện xúc vân thi thể, ta nghĩ, nàng cơ hội không có có chuyện, có lẽ là ly khai đây. Phong tịch trong lời nói nhượng tiểu bảo leo khô nước mắt, nhìn hắn, thật vậy chăng? Xúc vân thật sự không chết sao? ân, có lẽ vậy, nàng cơ hội chỉ là đi tìm người, sẽ không xảy ra chuyện. Phong tịch nhìn hắn tin tưởng. đang nói rằng đi ngay trong lòng có chút bận tâm nếu là xúc hân đúng là đã chết chính mình dạng này nói có phải hay không lừa dối hắn? đúng vậy xúc hân không có việc gì ngươi muốn tỉnh lại một chút như cá nam tử hán lãnh ngự ta đập vỗ vai hắn nhìn hắn khóc thầm dáng vẻ hắn mới biết được nhi tử vẫn như đứa bé nhưng mà cũng như người nam nhân tiểu bảo gật đầu chỉ cần xúc hân không chết hắn sẽ đi tìm nàng chỉ cần nàng còn sống Hắn liền nhất định có thể tìm được hắn Chúng ta bây giờ nên làm cái gì Mai Tuyết nhìn trước lãnh ngự tà Hi hi chưa có trở về Lăng ra vừa gặp phải tàn sát đâm máu Bây giờ Tuy rằng đem lăng ra bảo rửa sạch Thế nhưng lại vẫn là cảm thấy thi thể đầy đất Đâu đâu cũng có máu tươi Làm cho nàng không quên được tình cảnh đó Chúng ta ở xung quanh tuần tra nhìn xem Bạch hổ thần thú còn chưa có xuất hiện Ta thật sự thật e ngại Nếu là bị ác ngộng chính bọn họ tìm được trước, khả năng sẽ có phiền toái lớn. lãnh ngự ta nghĩ đến duy nhất chưa từ dê xuất hiện bạch hổ thần thú, vẫn coi ưu nguyệt, hắn nếu là không có thả ra, nhất định sẽ bị ác ngộng cho đầu độc Đến thời điểm, thành làm kẻ thù của bọn họ, đừng nói luyện khí, có thể có thể vẫn sẽ khiến bọn hắn bị thương. ân thực sự là không biết bạch hổ thần thú lúc nào mới phải xuất hiện. Ác ngộng, ngươi còn dự định muốn đi giết lãnh ngự ta sao? Huyết tộc chi chủ lạnh giọng hỏi, nghĩ đến chuyện lần trước, hay là thật hận, không nghĩ tới hắn vậy mà lại chật vật như vậy. Các ngươi hai cái còn không hết hy vọng sao? Có kia chỉ ngự thú giúp bọn họ, ta nhóm người căn bản giết không được lãnh ngự ta, bây giờ, vẫn thêm một con thần thú, ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội đánh thắng được chính bọn họ sao? Độc vương lạnh lùng mở miệng, cả độc khí của hắn đều không thể thương tổn hắn nhóm người, chính bọn họ đúng là đã cường đại đến trình độ đáng sợ. bỏ cuộc ta xưa nay liền không chịu thua đã quá yếu vậy chúng ta là có thể đang trở nên mạnh mẽ điểm chẳng phải vẫn có thú hồn chi huyết không có dùng sao chờ chúng ta ăn vào sau ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể là đối thủ của ta sao ác mộng cười lạnh nói nghĩ đến độc vương lần trước đào tẩu hắn cũng bất mãn thế nhưng vẫn cứ còn cần hỗ trợ của hắn hắn không du đờ đơ thật sự chính là hơi khó chính bọn họ bước kế tiếp nhất định sẽ tìm kiếm bạch hổ thần thú có thể có thể trở lại trung đại lục ta nhóm người phải ở bên kia an bài xong tuyệt đối không thể để cho chính bọn họ tìm đến bạch hổ thần thú ác mộng hung tợn mở miệng ba người gật đầu lập tức chia nhau hành động phụ thân ngươi thế nào còn không có ngủ tiểu bảo đi tới hành lang nhìn trước cha chính ở chỗ này ngồi không nhịn được mở miệng mẫu thân ly khai đều hơn nửa năm không có nửa điểm tin tức tiểu bạch mũi thiên vẫn là như vậy trở thành dáng dấp lúc trước bô y tiếp án Hỏi hắn mâu thân sự, hắn cũng không biết, chỉ có thể không ngừng đợi, bây giờ, nửa năm trôi qua, vẫn không có mẹ tin tức, may là ác mộng chưa có tới phạm, làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Ở nơi này chờ một chút xem, hoặc hứa nương ngươi trở về, tiểu bảo, làm sao ngươi còn chưa ngủ. Lấy ngự ta đã quen ở đây ngồi một lát, chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Ta muốn xúc hơn thôi, cũng đã hơn nửa năm, nàng cũng không trở về nữa, không biết là không phải thật sự mất. Tiểu bảo nhìn trước sao trên trời, không nhịn được thở dài, mẫu thân chưa có trở về, xúc Hân cũng, khả tâm cả ngày đều ở bị lòng tử du cầm lấy tu luyện, nói cái gì, không có bản lãnh, không thể bảo vệ mình, nói chung, người không phận sự chớ vào. Yên tâm đi, nha đầu kia phúc lớn mệnh lớn sẽ không chết. Chỉ mong đi. Hai cha con ngồi ở chỗ đó, nhìn trước bầu trời đêm, từng người nghĩ từng người nữ nhân. Bên trong không gian, Lăng Hy chậm rãi mở mắt ra, cảm giác cả người đều trơn lên thông suốt, cả người đều thần thái sang láng, rất là thoải mái. Chúc mừng ngươi Lăng Hy, ngươi đã tiến vào thánh giả cấp bậc, ngươi có thể đi trở về. Lao nhân giao ngọc bội cho nàng, Lăng Hy nắm ngọc bội, nhìn trước mắt mười mấy Lao nhân, trong lòng rất ấm. Tiền bối, cảm ơn. chư bỏ nói cảm ơn, nàng thật sự không biết mình nên nói với bọn hắn cái gì, chính bọn họ đối với nàng đúng là thật tốt quá. Trợ giúp nàng tăng lên tới thánh giả cấp bậc, vận ban cho nàng một số bản thân chưa bao giờ có linh lực. Chỉ cần ngươi đem thú tộc mang về đến thú vực, diệt trừ những ác ma kia, kia liền là hướng chúng ta lớn nhất cảm kích. Hai tử, ta nhóm người không thể tại sống ở chỗ này, cần phải đi. Làm trợ giúp lăng hy, chính bọn họ đã tiêu hao hết sở hữu linh khí, chẳng mấy chốc sẽ hôi phi yên diệt. Tiền bối